Chương 128, chúc mừng lão hữu chương 128, chúc mừng lão hữu tứ diệp Hàm Linh Thảo tắm rửa tại trong vườn sáng, canh lá liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng. Dương Quán Phong đứng ở một bên, liền cũng là ngạc nhiên trừng lớn mắt, trong lòng lực chính là không khỏi cảm khái nhạ mình tiên tôn thần thông tuyệt diệu. Đợi đến tứ diệp Hàm Linh Thảo sinh trưởng đến ba thước có thừa, hình thể liền không còn biến hóa. Nhưng từ canh lá lắc lư trạng thái đến xem, như có mấy phần dãy dụa chi ý thần quân đại nhân, tiểu thần bây giờ chính là ác thần chi thân thể, cái này thôi phát gây tiến giai chi lực cũng cùng đi qua khác biệt chỉ sợ khó mà bảo đảm gốc này linh thực tiến giai thang phẩm. Lúc này, Thúy Trúc liền cũng lấy linh thể tiến vào thần linh tượngnạn bên trong, cùng Trần Dương nói rằng, liên quan tới chính thần chi lực cùng ác thần chi lực cụ thể khác nhau, Trần Dương cũng là tại thu phục Vũ Tuần cùng Thúy Trúc về sau vừa mới có sự hiểu biết nhất định. Nơi này mượn từ Thúy Trúc tình huống nêu ví dụ làm hiểu, đi qua hắn là chính thần thời điểm, năng lực thần thông có thể thúc đẩy sinh trưởng linh lực sinh trưởng, cũng tăng lên tiến giai trưởng thành sát suất. Nhưng sau đó đoạn hóa thành ác thần, phần này quyết định linh thực tiến giai thần thông chí năng, chính là có biến hóa về mặt bản chất. Đang thi triển ác lực vận dụng thần thông thời điểm, ngược lại sẽ giảm xuống mấy phần linh thực phá cảnh sát suất. Nhưng cùng lúc, nếu là tại loại tình huống này tiến giai thành công, thì linh thực chính là có cực lớn sát suất liên tiếp tăng lên mấy tầng phẩm chất. Đơn giản tôi nói, liền có thể hiểu thành, chính thần chi lực có thể là bạn linh tu đạo con đường cung cấp đang hướng trợ lực. Cự đoan nhất ví dụ, chính là năm đó ở Hoàng hôn cổ đạo bên trong, bị Trần Dương mạnh mẽ dùng thần lực ném ra thông linh cảnh giới chư tấn. Bản thân hắn căn bản cũng không có đưa thân thông linh cảnh giới tứ chất, nhưng là tại Trần Dương không để lại dư lực giúp đỡ hạ, phá cảnh công thành. Mà từ chưng tấn phá cảnh sau tình huống cũng có thể nhìn ra, lạm dụng chính thần chi lực Hoặc là nói qua tại ý lại chính thần chí lực, chính là sẽ dẫn đến chịu trợ người tại phá cảnh về sau, thực lực kém xa thông qua tự thân cố gắng phá cảnh tu sĩ. Việc này đặt ở cái khác như là yếu tố, linh thực trợ linh vật trên thân cũng là đồng lý. Nếu như chỉ là tại thời khắc mấu chốt chênh lệch một hơi, được thần lực trợ trì, liền có thể vị vẽ rồng điểm mắt chí bút, có thể công thành biến mãn. Nhưng nếu là không có tự thân cố gắng, toàn bộ trông cậy vào thần lực nâng lên, kia cho dù đạt thành phá cảnh mục đích, cũng khó có thể đạt tới trong lòng sợ cầu kia phần cường đại. Mà ác thần chi lực hiệu quả, liền có thể tổng tục hiểu thành là cao phong hiểm cao ích lợi. Tại ác thần chi lực thần thông hay là đơn thuần ác lực ảnh hưởng ở dưới, đều sẽ khiến cho người trong cuộc làm việc bên trên bị quấy rầy. Nhưng nếu là vượt qua phần này ảnh hưởng, vượt qua phần này nan quan mà có thể thu hoạch được càng nhiều thu hoạch cùng chỗ tốt. Cái này một hiệu quả, tại lúc ấy địa bảo trong bí cảnh, Trần Dương cùng Nam cung Cảnh Hòa liên thủ chém giết Tô Lăng Vân lúc liền có thể hiện. Khi đó Trần Dương bụng trộn bụng trộn hướng Tô Lăng Vân trên thân ném ác lực, kết quả ngược lại là nhường hắn tại thoát khỏi ảnh hưởng về sau, đạo tâm càng thêm kiên định. Dù sao cũng phải tới nói, căn cứ áp dụng tình huống cùng cảnh tượng các biện, chính thần chi lực cùng ác thần chi lực đều có đất dụng võ. Nếu là hợp lý sử dụng, liền có thể khiến cho con đường tu luyện làm ít công to. Bất quá dạng này khác nhau cũng giới hạn trong Ngụy Thần giai đoạn. Trước mắt Trần Dương còn chưa từng tiếp xúc qua nắm giữ bị cách, nắm giữ thần thuật tất thần. Xem như có thể cùng Tiên đạo Tịnh Sưng một đại đạo thống, chính thần cung ác, thần chi ở giữa khác nhau khẳng định cũng cùng Tiên đạo chính ma hai phe như thế, phe phái thuộc loại phức tạp hơn, không đến mức đơn giản như vậy. Lại nhìn lúc này, dưới mắt, Thúy Chúc chính là mượn từ Trần Dương cung cấp áp lực, hướng phía dưới tứ hiệp Hàm Linh thảo phóng thích thúc đẩy sinh trưởng tiến giai thần thông chi lực. Mà gốc này linh thực bây giờ tại hắn thần thông chi năng ảnh ở dưới, cánh lá bên trên dần dần có nứt ra dấu hiệu, tình huống nhìn có chút không ổn. "Không ngại, ngươi chỉ quản hành pháp, chuyện còn lại bổn quân tự sẽ xử lý." "Vâng, tiểu thần minh bạch." Thúy trúc sau đó không nói nữa, chuyên tâm thi triển thần thông của mình chi lực. Trần Dương quan sát đến tứ diệp hàm linh thảo chặt hái, mắt thấy nó từ vừa bắt đầu ra sức dãy rựa, biến dần dần mềm mại bất lực, cho đến cánh lá phát hiện, bắt đầu có khô vàng thái độ. "Hô, phát giác được thời cơ đã tới!" Trấn Dương chính là gọi ra một phương khắc thần linh trọng nặng, thôi động tự tuyết thần thông, vì thế phương linh điền chi địa hạ xuống một mảnh đông tuyết. Đối đến bị mảnh này tuyết trắng bao trùm, Tứ Diệp Hàm Linh Thảo thể nội cực nóng liền bị một chút xíu tiêu mất mà đi. Đông tuyết tan dã thời điểm, liền cũng phóng xuất ra từng đạo tự khí, xuyên thấu qua kành lá bên trên nhỏ bé khe hở chui vào trong đó. Được đến tuyết nước tươi nhuần, cùng tự khí bên trong ẩn chứa tẩm bộ thể phách chí lực, Tứ Diệp Hàm Linh Thảo khí tức liền bắt đầu có quay lại chi tướng. Sau đó trợ linh điền chô tụ tập tự khí càng thêm nồng đậm, gốc này linh thực chính là tại mấy lần dồn dập rung động sau lại độ tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Bắt đầu dựng thẳng lên cành lá tiếp tục hướng bên trên sinh trưởng. Thiêm ít sức mạnh, cũng nhanh muốn thành. Trần Dương trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm, mà Tứ Diệp Hàm Linh Thảo cũng là không phụ kỳ vọng, từ kia thân bên trên đỉnh lại lần nữa mọc ra một chút mầm non. Tiếp lấy cái này mầm non chính là mạnh dẻo mà lên, trong nháy mắt liền đột phá bốn có cây độ cao, đi tới năm thước khoảng cách. Sau đó, tại căn này càng dài thân bên trên, liền bắt đầu mọc ra hoàn toàn mới phía lá. Trần Dương từ đuôi đến đầu đi qua đi, dè xuống cái này xu thế suy tính, tiến giai thông linh về sau, Tứ Diệp Hàm Linh Thảo cho là có thể có được 12 đám hoàn chỉnh bốn lá chi tướng. Nói cách khác, Về sau chẳng những lĩnh vực phẩm chất có thể có được tăng lên, ngay cả sản xuất số lượng cũng sẽ trở nên tốt nhất trái qua. Nhưng mà, ngay tại tất cả phát triển thuận lợi thời điểm, đến cuối cùng một đám phiến lá sinh trưởng thời điểm, Tứ Diệp Hàm Linh thảo liên bắt đầu hiện ra mấy phần không còn chút sức lực nào thái độ, mặc dù có tử khí trợ lực cũng không làm nên chuyện gì. Linh thực cùng tu sĩ như thế, đều là có cái gọi là nguyên khí mang theo. Nếu là nguyên khí có chỗ tổn thương, kia cho dù thương thế trên người khỏi hẳn, cũng còn phải hao hao tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể một cách chân chính hồi phục. Mà Tứ Diệp Hàm Linh thảo chính là tại vừa mới đối kháng ác lực thần thông thời điểm tiêu hao quá nhiều nguyên khí, bây giờ Trình Lệnh lấy một mụn cuối cùng khí lực, chính là lại khó xét được đến. Bất quá, hôm nay có Trần Dương đích thân đến, liền chính là muốn gọi nó công thành vào lúc này. Chớ hoàn sợ, lại nhìn bọn quân kéo ngươi một cái. Nghiệm động ở giữa, Trần Dương liền đem một nhỏ sợi thần lực tinh thuần bỏ ra. Đoạn này thần lực mười phần nhỏ bé, liền tựa như một cái giọt mưa giống như nhẹ nhàng rơi vào cuỗi cùng kia đám phiến lá phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy tứ diệp hành linh thảo quanh thân rung lên, kia đám phiến lá chính là bỗng không sai giãn ra. Hô Một hồi độc vào mặt Thanh Hương nộn nhạo lên, gợi lên này phương linh điền bốn phía tất cả hoa cỏ cây cối đều rêu ra mướt, tựa như đều đang vì gốc này linh thực thành công cảnh giới mà cảm thấy ăn mừng. "Chúc mừng lão hữu, nơi này giờ lại ngày tốt, thành tựu thông linh chi cảnh." Trần Dương nội tâm vui vẻ, chậm rãi chuyển giai nhất nhiệm. Phía dưới tứ hiệp Hàm Linh Hạo, cũng tại cái này âm thanh truyền nghiệm về sau, lung lay tu nạp toàn thân tứ lá, tiếp theo hướng phía hắn vị trí cuốn lượn giải thân, tựa như nhân loại tu sĩ không người đồng dạng, hướng hắn đi xuống thi lễ. Chương 129 Ở bên trong có tiến trường 129, ở bên trong có tiến bởi vì Thủy Trúc là lấy ác thần chi lực tối động thần thông, cho nên Tứ Diệp Hàm Linh Thảo cũng đã nhận được năng lực tác dụng dưới kia phần tiến giai tăng lên. Vừa bao đến thông linh chi cảnh, chính là lại tăng nhất giai, đi tới trung kỳ cấp độ. Trần Dương lập tức lại gọi động Thủy Trúc tựọng nặng, dự định lại làm nếm thử, nhìn có thể hay không nhường Tứ Diệp Hàm Linh Thảo liên tục tiến giai. Nhưng lần này, kia màu xanh biết vừng sáng liền không tiếp tục sinh ra thần kỳ hiệu quả. Sau khi được Thủy Trúc giải thích, Trần Dương chính là biết được Hẳn phần này thúc đẩy sinh trưởng thần thông cùng mình kia ngộ đạo thần thông như thế, đều là tại có hiệu lực một lần sau, liền muốn chờ thêm số lượng nguyện, một năm, thậm chí mấy năm, vài chục năm khác nhau thời gian mới có thể lần nữa đối cùng một cây thi triển. Nay cũng cũng hợp tình hợp lý, dù sao Thúy Trúc bây giờ cũng chính là Ngụy Thần tu vi, vận dụng thần thông tự nhiên là sẽ có hạn chế. Đã không cách nào liên tục tiến giai, Trấn Dương liền thay đổi mục tiêu, lại dẫn hai cái thần linh tượng nặn tại cả tòa Tùng Sơn bên trong linh điền dò xét một vòng. Lần này, bên trong linh điền tất cả linh thực đều tại Thúy Trúc thúc đẩy sinh trưởng chi năng hạ được đến trưởng thành, một phần nhỏ năm đầy đủ đạt đến tiến giai điều kiện linh thực, cũng tại Trần Dương trợ giúp dưới hoàn thành tiến giai Trần Dương đi vào Tùng Sơn chuyến này, mặc dù không có cho linh điền mang đến cái gì mới linh thực, nhưng là nhường cả tòa bên trong linh điền tất cả linh thực phẩm chất đều tăng lên rất nhiều. Sau đó hắn đi vào tiên cung phòng, tìm tới Diêu Tam Tổ, gọi hắn dựa theo hai cái thần linh tượng nặng bộ dáng, chế tác có thể dùng tại phàm nhân tế bái cung phụng một điêu cùng tượng đá. Thủy chúc cùng tử tuyết thần thông chi lực mặc dù đều không thể trực tiếp tăng lên tu sĩ chiến lực, nhưng là đối linh điền cây sinh trưởng, cũng nhất trọng thiên dược nội phẩm nhân bạch tính sản xuất nông nghiệp, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, tự nhiên là phải bất tận kỳ dụng mới tốt. Đến mức về sau như thế nào mở rộng, như thế nào tỉ bái, chuyện như vậy liền không cần chần dương lại làm bản giao. Diêu Tam tổ tâm tư nhẹ bén, tại đáp ứng chuyện này về sau, liền cùng trời công phong phong chủ Trần Hoài Ân làm xin chỉ thị, sau đó tiến vào thừa tộc phòng, gặp mặt gia chủ Dương Linh Thành, đem việc này đến tiếp sau chi tiết đều tiến hành thương nghị. Sau đó thời gian nửa năm, toàn bộ Tây Bắc thế cục đều ở một cái bình ổn kỳ, Dương thị thánh địa bên trong các hạng công việc đều tại vững bước đẩy vào. Trần Dương phần lớn thời gian đều chờ tại bản văng chế tạo tiếng vọng không gian bên trong, cảm ngộ không gian đạo pháp chi lực. Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người đều đang toàn lực bế quan tu hành, tinh tiến tu vi. Tiết Thanh Loan đang vì phá cảnh thông linh làm chuẩn bị cuối cùng. Cái khác các phong bên trên tu sĩ cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng lứa nhỏ tuổi các tu sĩ cũng là riêng phần mình có thành tựu. Lâm Sở đột phá đến tụ khí cửu trọng, khoảng cách Viên Mãn chỉ còn cách xa một bước. Dương Nguyên Văn luyện chế thành công tụ khí hậu kỳ phù lục. Lương Thị huynh muội cũng tại Diêu Tam thổ trì đạt hạ hoàn thành khu đạo tụ khí giai đoạn nhập môn. Dương Nguyên Linh thì đã tại Dương Linh Thành dẫn đầu dưới, bắt đầu tiếp xúc trị ra sự tình. Bây giờ đối với các hạng thường ngày công việc sự trí đều đã thuận buồm xuôi gió. Dương Linh Thù hai đứa bé, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu, bởi vì tuổi còn nhỏ, không cách nào nhập đạo. Nhưng đã tại Vệ Âm Tình cùng Ngô Đồng hai người chỉ đạo phía dưới, bắt đầu tiến hành rèn luyện thể phách tu luyện. Trước 1 năm mới vào sơn môn hai cái Dương thị bạn tộc hải tử, Dương Nguyên Thành cùng Dương Nguyên Phi đều đã nắm giữ tụ khí nhất trọng tu vi. Dưới mắt liền ngay tại dư lão chỉ đạo phía dưới, chuẩn bị nếm thử chính mình lần thứ nhất phá cảnh. Dương Minh Phong bên trên chim hoàng anh cùng Triệu Triệt hai cái họ khác tu sĩ, cũng đều tại trong vòng nửa năm lần lượt hoàn thành nhập đạo. Lại nói bên ngoài diện nhất trọng thiên vực, Dương Thị chỉ hạ phàm nhân con mới sinh số lượng, cũng tại và ở thánh địa về sau, nên đón đợt thứ nhất đột nhiên tăng mạnh. Cái này chủ yếu là bởi vì Dương Thị cùng man tộc đạt thành liên hệ hiệp nghị, song phương trì hạ bách tính chỉ cần phù hợp điều kiện, liền có thể tại lẫn nhau ở giữa tiến hành qua lại giao lưu cùng lẫn nhau kết thân. Lấy trước mắt thời gian là cái điểm, tiếp qua chừng 10 năm thời gian, Dương Thị thánh địa bên trong, có thể có được tự chất tu luyện hại đồng số lượng, cũng biết lại nên đón một lần diễm phun thức tăng trưởng. Lửa năm sau, Dương Nguyên Hồng thu đến gia chủ lệnh, tự Long Ngận phong phá quan mà ra. Lâm Sảo liền cũng là tại lúc này, vừa mới lần thứ nhất gặp được vị này, với mình có dạy bảo dịu dắt tri ân Dương thị Thiên Kiêu nhìn dáng. "Vạn bố Lâm Sảo, gặp qua khung tiêu Long Quân, cảm niệm Long Quân cho tới nay giúp ta mài đạo tu đi." Nhìn thấy Dương Nguyên Hồng bề sau, Lâm Thiến trong ánh mắt chính là tràn đầy kính ngưỡng tri ý Dương Nguyên Hồng nhìn về phía tiểu cô nương này, cảm nhận được trên thân kia cố nội liễm tại tâm phong mang tri ý, liền cũng mãn ý gật đầu, "Ngươi làm được rất tốt, trên chiến trường biểu hiện cũng là biết tròn bên méo, nhưng làm muốn nhớ lấy, không thể dương dương đắc ý, tự mãn mương lòng." Tương lai con đường còn rất dài, cần làm muốn đường xuyên tự kiểm điểm trong lòng, không, tiêu không là mới. Là, một tay mượn hoa hiệp phận, Dương Nguyên Hồng liền đem năm đó Dương Linh thanh dạy bảo lời của hắn truyền đạt cho lúc này Tu Vi còn thấp lâm sảo. Lâm sảo minh bạch, ổn thỏa không phụ gia tổ cân huệ, khổ tu cùng tha. "Ừm, chúng ta đi thôi, chớ có nhường gia chủ chờ lâu." Dứt lời, Dương Nguyên Hồng chính là đột nhiên hóa rồng mà lên, đem Lâm sảo cùng nhau quyển mang theo lên trời, tung người một cái mà bọn, liền tới tới cửa tội phòng bên trên. Long quân đạn pháp coi là thật lợi hại, chỉ là một cái chớp mắt, liền bay qua lượng trọng tiền bậc cách chờ. Lâm Sở sau khi rơi xuống đất cảm thấy bước chân còn có chút phù phiếm, chưa từng từ vừa mới xuyên văn thể nghiệm bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng chính là lại đối Dương Nguyên Hồng thâm hậu tu vi tán tưởng một phen. "Đùa nhau." "Vâng." Hai người một trước một sau tiến vào nghị sự đại điện, liền thấy ra chủ Dương Linh Thanh đã ở trong đó chờ. Mà lần này sợ dĩ muốn đem Dương Nguyên Hồng từ bế quan trạng thái tỉnh lại, chính là bởi vì tiếp qua không lâu, chúc hộ bương triều bên trong liền phải xảy ra một kiện đại sự. Chúc hội Thái tử thành hôn, mọi trung thị hướng Tây Bắc thế lực khắp nơi đều phát đi mời, Tây Bắc Dương thị xem như bây giờ tần tấn Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực một trong, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này đáp ứng lời mời tiến đến, liền coi như là Dương thị chính thức trở thành Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực sau, lần thứ nhất tại trước sân khấu chính thức lộ diện. Cho nên một phương diện vì cho chúc hội Vương triều đầy đủ tôn trọng, một phương diện khác cũng là muốn hướng các phương biểu hiện ra Dương thị thực lực cùng nội tình. Dương Linh Thanh bắt đầu từ trong tập chọn lựa Dương Nguyên Hồng cùng Lâm Sảo hai người xem như đại biểu, tiến về chúc hội tổ triều, tham gia Thái tử thành hôn đại điển. Dương Nguyên Hồng gặp qua gia chủ Lâm Sảo gặp qua gia chủ, không cần đa lễ, tiến lên a. Nhìn thấy hai người, Dương Linh Thanh Liễn cũng không nhiều bàn giao cái gì, nói thẳng, lần này đi chúc mừng, một là chúc mừng, hai là Dương Oai, hai người các ngươi làm việc ta cũng yên tâm, liền không nói nhiều những cái kia dàn xếp chi ngôn. Dứt lời, hắn liền đem một phương tạo hình xinh đẹp tinh xảo bảo hạt cách không đưa cho Dương Nguyên Hồng chi thủ. Đã là đi chúc mừng, tự nhiên cũng là muốn mang hạ lễ. Dương Nguyên Hồng tiếp nhận bảo hạt, thả ra linh niệm có hơi hơi cảm ứng, chính là đối với nó bên trong chi vật trong lòng hiểu rõ. Lấy Dương thị cùng chụp hổ nhiều năm như vậy quan hệ, nghĩ đến phần này hạ lễ phân lượng là nhỏ không được. Nhận ra chủ chi lệnh, ta hai người chuyến này ổn thỏa không ngã Dương thị chi danh. Ừm, thời gian không còn sớm, lập tức lên đường đi. Vâng. Sau một lát, tới gần Dương thị thánh địa vài tòa man tộc châu thành bên trong mắt đỉnh, chính là đều nghe được một tiếng long ngâm tự chân trời truyền đến. Đợi bọn hắn dương mắt nhìn lên thời điểm, liền thấy trên biển mây có một đạo hắc ảnh thật nhanh bản động mà qua. Thanh tộc Chi Long. Nhanh mái. Nhanh mái. Đây chính là điểm này. Dân chúng thấy lâm ảnh, chính là nhao nhao đối với chân trời quỳ lạy. Cầu nguyện man tộc không suy, cầu nguyện thánh tộc hưng thịnh. Chương 130, thủ lộ tâm tình lời tuyên bố chương 130, thủ lộ tâm tình lời tuyên bố thương lan tây bắc, chúc hộ vương triều, xung tiến hành. Thái tử thành hôn, đây chính là cả nước chúc mừng đại sự. Từ lúc tin tức này truyền tới, trong thành kia không khí náo nhiệt chính là một ngày so một ngày càng thêm tăng bọn. Quốc thái thị dân an, gần 20 năm qua, chúc hộ vương triều có thể nói là một bước một cái dấu chân không ngừng làm lớn làm mạnh, trong nước bách tính thời gian cũng theo quốc lực ổn định, biến càng ngày càng tốt. Mỗi người đều đối tương lai tràn đầy hy vọng, mỗi người đều lấy trục hộ chi danh mà cảm thấy vinh quang. Được mời mà đến thế lực khắp nơi, chỉ cần là vào tới trong thành, gặp được những người dân này, nhóm biểu hiện ra kia cỗ sung mãn tinh khí thần, thì có thể đủ cảm nhận được trục hộ vương triều bây giờ đỉnh của kia thể khí tượng. Trong hoàng cung, thái tử Mộ Dung Thiên Dương đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chờ đợi giờ đến. Tại Mộ Dung trấn Lân chỉ trước hôn nhân, hắn cùng Lý Thanh Uyển cũng chỉ có qua vài lần duyên phận, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là sơ giao, chưa từng có cái gì quá nhiều hiệu rõ cùng giao lưu. Thằng đến bệ hạ ý chỉ truyền ra, Hai người mới bắt đầu đúng nghĩa tiếp xúc cùng ở chung. Nguyên bản thành hôn sự tình, tại 1 năm trước đó liền nên tiến hành. Chỉ có điều nửa đường đụng phải đông hoang hòa loạn, Lý Thanh Uyển thân làm Tây phi chi đồ, cũng là đi hướng tiền tuyến chiến trường vì nước chinh chiến. Cho đến tất cả hết thảy đều kết thúc, các phương cục diện bề bộn về sau, vừa mới lần nữa nâng lên nhình. Dựa theo quá khứ tục hổ bương triều truyền thống, cho là phải có đón dâu phân đoạn này. Cũng chính là mộ Dung Thiên Dương thừa liên đến nhà gái nhà, đem tương lai mình thê tử cưới trở về. Bất quá, bởi vì Lý gia sớm đã hủy diện, bây giờ Lý Thanh Uyển trưởng gối liền coi như là Tây phi nương. nương cùng ở tại trong cung, Mộ Dung Trấn Lân liền cũng không còn câu nệ tại những cái kia đi qua phẩm tục lễ tiết, trực tiếp gọi hai người cùng nhau tại trong điện chờ lấy, đợi đến tân khách đến đủ, giờ sau khi tới, liền có thể đồng loạt ra mặt. Điện hạ khẩn trương sao? Không cần trương. Điện hạ hối hận không? Không hối hận. Mộ Dung Tiên Dương cùng Lý Thanh Uyển hai người, ngồi chung tại một cái giường bên trên, nhưng lại riêng phần mình sát bên một đầu, ngang y đem ở giữa chống ra một khoảng cách. Mặc dù thông qua mấy năm này ở chung, hai người quan hệ trong đó gần gũi hơn khá nhiều, nhưng ở chưa từng chân chính thành hôn trước đó, Hai người chính là còn chưa từng thích ứng cái thân phận này đến chuyển biến. Được Mộ Dung Tiên Dương hai cái khẳng định trả lời chắc chắn, Lý Thanh Uyển trên mặt lộ ra mấy phần vẻ an lòng. "Thanh Uyển, ngươi như còn có cái gì khác lo lắng, không cần lo lắng quá nhiều, cũng có thể cùng ta nói ra." Mộ Dung Tiên Dương ngồi ngay thẳng thân hình, chậm rãi nói rằng, "Mặc dù hai người chúng ta sự tình chính là phụ hoàng trị, nhưng chỉ bàn luận mấy năm này ở chung xuống tới, ta liền có thể nhìn ra được, ngươi là thế gian ít có cô gái tốt, có thể cùng ngươi có đoạn nhân duyên này, cũng là ta Mộ Dung Tiên Dương may mắn." Lý ra chuyện quá khứ, ta cũng đều cẩn thận nhiều quá, tâm của ngươi chưa khổ sở, bi thương, phẫn nộ, chỉ ở kia trong câu chữ cũng đã để cho ta cảm thụ rõ rõ ràng. Về sau vị cầu sinh cơ chuyển tu binh đạo, trong đó hung hiểm cùng mất vả càng là không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Bây giờ thấy ngươi tu có tạm thành, ta cũng là chân tâm thay ngươi cảm thấy cao hứng. Người bên ngoài đều nói thế sự khó liệu, về sau sự tình giống như ai cũng không nói chắc được, ít ra tại hôm nay chứ đó, ta cũng cho là như vậy. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Thiên Dương chính là có chút nghiêng người sang, dùng lu hòa ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Uyển, bất quá, cho đến ngày nay, làm ta nghĩ đến về sau nhân sinh chi lộ, Con đường tu hành, Thương Quốc con đường, đều có thể có người làm bạn, liền sẽ cảm thấy một cố an tâm cảm giác, tựa như kia tất cả không xác định đều có định số mang theo. Thanh Uyển, sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Mộ Dung Thiên Dương vợ, là trúc hộ Vương Triều Thái tử phi, tương lai, ngươi sẽ còn là nhất quốc chi hậu, cùng ta cùng nhau hưởng thụ vạn dân tín ngưỡng cùng cùng mái. Ta không thích những cái kia hư vô mờ mịt lời thể cùng hứa hẹn. Trong mắt của ta, có một số việc, liền nên dùng hành động để chứng minh. Dứt lời thời điểm, Mộ Dung Thiên Dương chính là khẽ lão trưởng, đem một cái vòng tay vàng gọi trong tay tâm. Tiếp lấy dùng chân nguyên chậm rãi cách không đưa qua, đeo ở Lý Thanh Uyển trên cổ tay. Lý Thanh Uyển nhận ra cái này vòng tay lai lịch, trong mắt liền cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nàng đang muốn mở miệng, liền thấy Mộ Dung Thiên Dương trước một bước mở miệng nói, "Phụ hoàng còn không biết, là cái sau vụ trộn cho ta, còn chuyên môn bằng rào, ngươi nhất định phải tại thành hôn thời điểm đeo lên." Nghe được lời ấy, Lý Thanh Uyển trên mặt chính là lộ ra một vẻ cười yếu ớt, tiếp theo nói khẽ, "Dạng này liền tốt, đa tạ điện hạ." Thanh Uyển trong lòng đã không có bất kỳ lo âu nào sự tình, chỉ là chỉ là cái gì? Mộ Dung Thiên Dương hiếu kỳ truy vấn, Lý Thanh Uyển liền nghiêng mặt qua ra vẻ một phen cổ náo thân xác, chỉ là, về sau nếu là muốn cùng điện hạ chung gánh một nước sự tình, nghĩ đến lại là muốn bao nhiêu học không ít tứ, cho là nếu lại hạ không ít công phu mới được. Mộ Dung Tiên Dương nghe vậy, liền cũng nhượng nhược người, trong mắt chớp động hào quang ở giữa, tràn đầy đối tương lai vẻ chờ mong. Thông qua phen này giao lưu, trong điện không khí cũng là biến dễ dàng rất nhiều, không còn như ngay từ đầu giống như như thế căng cứng. Cách, cách. Ngay tại lúc hai người một phen thổ lộ tâm tình qua đi, trong điện lại là bỗng nhiên truyền ra một đoạn tiếng bước chân. Mộ Dung Tiên Dương cùng Lý Thanh Uyển trong lòng thoáng nghi. Bởi vì lúc này lại điện cửa chính chưa từng mở ra, có thể tiến vào tới đây, cũng chỉ có bị trọc binh trấn giữ một gian bên cạnh phòng. Mà có thể thông qua nơi đó, phóng nhãn toàn bộ chụp hổ vương triều cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Dưới mắt đã là thành hôm nay, lẽ ra chỉ có tại giờ tới gần thời điểm, hoàng hậu cùng tây phi mới có thể tiến vào nơi đây nhắc nhở hai người. Bây giờ cái này còn kém một đoạn thời gian, sẽ là ai tới đâu? Hai người nhìn nhau, liền đều ở đằng kia bước chân tới gần về sau đứng lên. Chờ tiếng bước chân kia chủ nhân hiện thân, hai người liền đều là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngạc nhiên. Mộ Dung Thu Hàm gặp qua thái tử, gặp qua thái tử phi. Mộ Dung Thu Hàm người mặc một thân sích hắc giao nhau riễm chạy dài áo, đứng ở trong đại điện, hướng hai người thi lễ nói: "Thu Hàm tỷ không cần đa lễ, nói đến hai người chúng ta cũng là có hồi lâu không thấy." Nghe phụ hoàng nói, từ cái này long mạch tiếp tục viên mãn bề sau, Thu Hàm tỷ tu vi cảnh giới lại là tiến bộ rất nhiều, thực là một cái đáng giá chút mừng chuyện." Mộ Dung Thiên Dương một mặt nói, một mặt chính là chậm rãi xe dịch bước chân, đem Lý Thanh Uyển ngăn khuất phía sau mình. Cái sau thần niệm khẽ nhúc nhích, chính là phát hiện Mộ Dung Thiên Dương vắt tại sau lưng trong tay áo chi thủ bóp ra pháp quyết. Lập tức cũng là ngầm hiểu Tiền mơ thúc dục tự thân chân nguyên, là đáng giá chút mừng a, nhưng cùng ngươi cái này thái tử đại ngôn so sánh, ta chút chuyện nhỏ này liền cũng không đáng nhắc đến. Mộ Dung Thu hàm một mặt không quan trọng lắc đầu, tiếp lấy liền mở rộng bước chân, từng bước một hướng phía hai người tới gần. Mà tại hắn cất bước thời điểm, một đạo nhìn không thấy sợ không được đạo pháp chi lực liền cũng tại phương này trong cung điện trên hai. Mộ Dung Tiên Dương cùng Lý Thanh Uyển rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn tựa như tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới, bị ngăn cách tại phương này cung điện bên trong. Thần niệm không cách nào ngoại phóng mà ra, ngoại giới các loại chấn động cũng đều không cách nào lại truyền vào trong điện. Thu hàm tỷ đây là ý gì? Giờ phút này, Mộ Dung Thiên dương ánh mắt cùng lời nói đều sinh ra mấy phần băng lãnh chi ý hắn mặc dù không thể đi được, nhưng lúc này Mộ Dung Thu Hàm hay bi, còn có đem cung điện cùng ngoại giới ngăn cách thủ đoạn, lại đều nhường hắn không thể không nhắc lên cảnh giác. Ý gì? Ha ha, đó còn cần phải nói sao? Mộ Dung Thu Hàm khẽ cười một tiếng, đang khi nói chuyện, một khối bằng bạc chân long chi tức liền từ thể nội quần quần mà ra, đó là đương nhiên là muốn tận mắt nhìn ta hướng thái tử điện hạ, đến cùng có hay không nhận lên quốc phúc bản sự. Chương 131, diễn phần mình lựa chọn chương 131, diễn phần mình lựa chọn bá Sau một khắc, liền thấy hai đạo long ảnh gần như đồng thời chớp động mà lên, nơi này ở giữa đại điện phía trên chiến đấu cùng một chỗ. Đi, bất quá hơi có khác biệt chính là, kia tự mộ Dung Thiên Dương trên thân nhảy ra kim sắc long ảnh bảy sao, còn có một đạo trường thương màu xanh theo sát mà tới. Cực nhanh ở giữa, chính là hướng phía kia đỏ hắc long ảnh đầu rồng mệnh môn đánh tới. Thủ đoạn cao cường. Mộ Dung Tu hàm tán thưởng một tiếng, lập tức liền xoay người mà lên, duỗi ra một tay liền đem kia triệu hồi ra một đạo long tức chi diễm, đem kia trường thương màu xanh đẩy lui mà đi. Tiếp lấy nàng lại là liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp ấn liền đem cái kia kim sắc long ảnh hoàn toàn áp chế, mắt thấy liền có lão đạo muốn ngã chi tướng. Điện hạ, dựa thế, Tuân huynh chỉ dùng mấy chữ ngắn gọn giao lưu, Mộ Dung Thiên Dương chính là minh bạch lý thánh huyền ý tứ, lập tức liền cứ gọi động một chân long tướng, ở đằng kia thân thể trùng quanh ngưng tụ ra vạn quân trùng sắt chi tướng. Ta chính là trúc hổ thái tử, là dân tâm sở hướng, là chúng vọng sở quy. Mộ Dung Thiên Dương khẽ quát một tiếng, phía sau liền thấy kia quanh người khí tượng dường như sôi trào đồng dạng, chậm chậm cuộn cuộn mà lên, bộc phát ra chấn thiên đồng dạng trùng sắt thanh âm. Ông Nhờ vào đó khí tượng chí lực, Lý Thái Huệnh mà có thể hoàn toàn thi triển ra tự thân binh đạo chi uy, chỉ trong nháy mắt, liền thấy một tôn đǔ đột trên mã, cầm trong tay trường thương màu xanh thần tướng hình bóng lượn tụ mã thành. "Giết!" Hô ra lệnh một tiếng, cái này thần tướng chính là nhảy nhót mà lên, vọt tới phía trên, mới phát liền đâm phía dưới, chính là cho kia kim long dài bay. Khảo hào hung hãn khí thế, cũng chỉ có như ngươi đồng dạng nữ tử, xứng với ta chụp hổ thái tử phi chi vị. Mộ Dung Thu hàm ý niệm tái khởi, chính là gọi ra một đạo hóa thân gia nhập chiến đoàn. Mà liên tại bên trong cung điện này song phương đang thân nhau thời điểm, Bên ngoài cung điện trên không, chúc hộ quốc sư Hoắc Nguyên cùng Tiên Tuần Ti thống lĩnh cổ hoài nhân, đều tại mật thiết chú ý trong đó động tĩnh. "Quốc sư đại nhân, việc này thật sự là bệ hạ cho phép." "Đó là đương nhiên, không phải ta làm sao lại đem phương kia không ấn cho tù hàm đâu. Có thể hiện tại xem ra, Thu Hàm tựa như là thật có mấy phần động sắt tâm a." Cổ Hoài Nhân nhìn chăm chú lên phía dưới, có chút không xác định hỏi, "Thật không cần chúng ta làm chút can thiệp sao?" "Không cần." Hoắc Nguyên chậm chậm lắc đầu nói, "Chớ có xem thường triều ta thái tử, cũng chớ có xem thường Thu Hàm đạo tâm, càng không thể coi thường vị kia thái tử phi thủ đoạn, trận này đọ sức đến bây giờ, có thể mới xem như vừa mới bắt đầu đâu. Cổ Hoài Nhân lập tức không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng ở bên quan chiến. Đến tiếp sau chiến đấu cục diện phát triển, cũng đúng như Hoắc Nguyên lời nói đồng dạng, Song Vương Át chủ bài cùng sát chiêu đều là tầng tầng lớp lớp. Lại nhìn bên trong cung điện kia pháp quang trùng thiên, sát khí cuồn cuộn, long đẳng hổ dữ, thật là gọi một cái ngươi tới ta đi, được không tấm quái. Mà theo kéo dài quan sát, tại một đoạn thời khắc, Cổ Hoài Nhân cũng giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì đồng dạng, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. "Hại, quốc sư đại nhân, đúng là vì chuyện này, ngươi cũng không sớm một chút nói với ta." Thế nhưng là gọi ta lo lắng vô ích một trận. Ha ha ha, minh bạch liền tốt." Hoắc Nguyên cười lớn một tiếng, tiếp theo đuốt đuột chính mình râu dài, nói tiếp, như thế kiếm tẩu thiên phong kỳ triều, cũng chỉ có bệ hạ nhân mật như vậy có thể nghĩ ra, bất quá xem ra cái này hiệu quả cũng là thật tốt, so so với những cái này quan văn nói lên biện pháp thấy hiệu quả nhanh. Hai người lúc nói chuyện, trong cung điện chiến cuộc cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Trải qua liên tiếp hợp lực kháng địch, mộ Dung Thiên Dương cùng Lý Thanh Huyền khí tức như cũng đột ngưng như một thể. Phía trên cung điện kia màu xanh thần tướng, cũng đã hóa thành kim long quấn thân chỉ tướng. Trong đó sát lực phóng đại mấy lần có thừa, một chiêu một thức ở giữa, liền cũng có kia thương dạng như rồng hùng manh chi thế. Nhưng là cùng nó đối chiến kia Xích Hắc Chi Long cũng không phải dễ đối phó nhân vật, tại Mộ Dung Thu Hàm Long trúc dị thể ra chỉ dưới, cả người khí lực chính là kéo dài không ngừng, tựa như bệnh viện dùng không hết đồng dạng. Thấy tình hình như vậy, Mộ Dung Thiên Dương liền cũng ý thức được không thể cùng đối phương dây dưa tiếp, mà đang lúc hắn chuẩn bị há miệng nhắc nhở lý tranhuyện thời điểm, cái sau lại là trước một bước có động tác tiến lên cầm tay của hắn, cùng hắn đứng song vai. Mộ Dung Thiên Dương lập tức nở nụ cười nuốt hở. Tiếp theo đem trọng cơ thể mình tất cả chân long chi tức gọi ra, không giữ lại chút nào tụ tập tới kia màu xanh thần tướng trên thân. Mong muốn được ăn cả ngã về không sao, nhưng chỉ bằng điểm này long tức, còn ưm. Mộ Dung Thu Hàm trong lòng âm thầm nghĩ, lại là đột nhiên đã nhận ra mấy phần dị dạng ký tức. Nàng lập tức chú mắt nhìn về phía phía trên cung điện, liền thấy kia màu xanh thần tướng trưởng thượng trong tay có biến hóa chi tướng. Tại một hồi như là sóng nước gợn sóng giống như chớp động về sau, một thanh đen nhánh lưỡi đao chính là hiện ra thân hình. Tê, Hoàng Bết. Mộ Dung Thu Hàm trong lòng giật mình, lập tức gọi động kia long ảnh triệt tỏa phía sau. Trảm. Lý Thái Huệnh khẽ quát một tiếng, liền thấy kia hắc đao nhảy lên không mà đi, chỉ ở một cái tiếp xúc ở giữa, liền đem kia mộ dung thu hàm hóa thân trạm làm hai nửa. Lấy nàng trước mắt binh đạo tu vi, gọi động hắc đao nhiều nhất có thể chém ra ba đao. Bây giờ một đao phá đi mộ dung thu hàm hóa thân, Lý Thái Huệnh chính là bắt đầu ngưng tụ đao thứ hai. Mà bởi vì mộ dung tiên dương một thân khí tự toàn lực ra chỉ, cái này đao thứ hai uy lực thậm chí càng muốn càng mạnh. Tại nàng nghĩ đến, hai đao về sau, cho là có thể gọi cái này mộ dung thu hàm biết khó mà lui, không còn tiếp tục cùng hai người bọn họ làm đấu. Nhưng khiến Mộ Dung Thiên Dương cùng Lý Thanh Uyển bạn bạn không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Thu Hàm đúng là tại cái này mấu chốt nhất quyết thắng thời khắc, đột ngột lưới lòng sức lực, nghĩ lại liền đem một thân thuật pháp toàn bộ triển hồi. Nhìn về phía hai người nghi hoặc bạn phần ánh mắt, Mộ Dung Thu Hàm đỗng nhiên lộ ra một vẻ nụ kế được như ý ý cười, nhìn về phía hai người nắm chặt hai tay nói, "Thành, kể từ đó, phụ hoàng liền lại thua ta một lần, lúc này mới có cái muốn kết hôn dáng vẻ đi." "Thu Hàm tỷ, ngươi?" Mộ Dung Thiên Dương nghe vậy sử sở, đang muốn nói cái gì thời điểm, liền lại gặp mấy đạo lưu quang tự Mộ Dung Thu Hàm trên thân phiêu đã mà ra cũng cuối cùng nhận một cô trong cõi lu minh chỉ dẫn, rơi vào trên người mình. Trước đây mượn phần này trục hộ chi bận tu hành hồi lâu, hôm nay chính là trả lại cho ngươi. Nói ra lời ấy thời điểm, Mộ Dung Thu hằm trong mắt liền cũng chớp động lên phái mái cùng vẻ vui mừng, sau này, trục hộ liền cũng muốn giao cho ngươi, thật tốt làm hoàng đế, chớ có khinh suất, đừng để ta về sau là quyết định của ngày hôm nay hối hận. Dứt lời, nàng liền thu kia cách trở chi lực, quay người chuẩn bị rời đi cung điện. Thu Hàm tỷ, vậy ngươi về sau muốn đi đâu? Mộ Dung Tiên Dương đội vàng truy vấn. Hôm nay Mộ Dung Tu Hàm đem quốc vận giao cho tay hắn, liền đã là có dở đi chụp hổ quyết ý Mộ Dung Tu Hàm bước chân hơi ngừng lại, sau đó Mimi quay đầu lại nói, phụ hoàng nói có lý, trương lan châu lớn như thế, liền phải làm kia vào viện Du Long, khắp hội quân hùng, ta cũng thực là không nên chỉ câu nệ tại một nước chi địa. Bất quá cụ thể muốn đi đâu, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, liền chờ ta cùng Dương thị vị Tiêu Long quân đánh nhau một trận, mới quyết định a. Chương 132, Sở Cầu Chi đạo chương 132, Sở Cầu Chi đạo Mộ Dung Tu Hàm rời đi cung điện, đi vào trên không cùng hai tên vương triều chân ý cao tu thi lễ. Gặp qua quốc sư đại nhân, gặp qua thống lĩnh đại nhân, cảm nghiệm hai vị tiền bối, hơn trăm năm đến, hộ ta vương triều giang sơn quốc phúc không ngã, thu hàm ở đây cảm ơn. Vấn lễ làm tạm về sau, nàng lại nhìn về phía quốc sư Hoắc Nguyên, quốc sư đại nhân, truyền đạo thụ nghiệp tri ân, thu hàm ghi nhớ, chờ ngày sau lại gặp gỡ thời điểm, tất có hồi báo. Công chúa Điện hạ nói quá lời, đây mất quá là Hoắc Nguyên việc nắm trong vận sự. Hoắc Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cùng cổ hỏi nhân một đạo, hướng mộ Dung Thu Hàm chấp lên nói, lần này đi đường xa, nhìn công chúa Điện hạ ôm chặt đạo tâm, cầu được mong muốn. Mộ Dung Thu Hàm nghe vậy cười một tiếng. Sau đó liền cũng không còn ở lâu, một cái lắc mình liền hóa rồng phi không, hướng phía phía đông phương hướng rọi rạc mà đi. Quốc sư đại nhân liên quan tới việc này, trong lòng ta kỳ thật còn có chút ít nghi vấn. Trờ Mộ Dung Thu hàm rời xa hoàng đô về sau, Cổ Hoài Nhân chính là há miệng nói rằng: "Hoắc Nguyên nghe vậy, liền biết hắn mong muốn hỏi chút gì, tiếp theo mở miệng giải thích nói, việc này liền cùng Dương thị xa rời tự lập như thế, ta chụp hổ miếu nhỏ, dù không được Mộ Dung thị cùng Dương thị cùng nổi lên, cho nên chính là điểm thì cũng có lợi, hợp tất hai hại." Giống nhau đạo lý. Bởi tôi bắt chi địa, cũng dung không được Trục Hổ Vương Triều cùng Tây Bắc Dương Thị cùng nổi lên, cuối cùng Tây Bắc chúng chủ cũng chỉ có thể có một phương. Thời gian trước, Dương Thị cũng không hiện lộ ra có thể độc nhận Tây Bắc tiềm chất, vậy hạ chính là ngầm cho phép công chúa Điện Hạ tranh đoạt hoàn vị hải mi, cũng cho phép nàng mượn từ quốc vận chi lực tu luyện long thể, chuẩn bị tạo ra cái song long tranh chấp, người thắng là hoàng cục diện, để cầu quốc vận lại tiến. Có thể thế sự phát triển thực khó đoán trước, đợi đến công chúa Điện Hạ tu thành long thể, kia Dương Thị nhưng cũng đã bắt đầu triển lộ phong mang. Kỳ thật tới lúc này, bệnh hạ vẫn là tại cân nhắc bên trong, chưa từng chân chính buông xuống cùng Dương thị nửa phần Tây Bắc từng niệm. Lời nói đến đây, Hoắc Nguyên chính là hơi chút dừng lại, cổ hài nhân suy nghĩ mấy hơi liền cũng minh ngộ nói, là bởi vì phúc địa sự tình, thêm nữa ta mang về vị kia Long quân tin tức, nhường bệnh hạ đổi chủ ý sao. Không sai. Hoắc Nguyên gật đầu nói, vị kia ẩn tu tiền bối một bát dế canh, nhường bệnh hạ nhận thức được chênh lệch của sơn vương, mà vị kia khung tiêu Long quân thân phận vật trần, liền càng làm cho bệnh hạ cảm thấy đại thế đã mất. Có vị này có thể tung hoành thương lan trung bộ chân long chiếm cứ Tây Bắc, ta chụp hộ xong long tranh chấp chi cục, chính là trở thành đứa nhỏ chơi đùa động dạng không đáng để ý, lại như thế nào chanh, cũng tranh không được nửa điểm khí vận. Nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ như thế làm việc xuống dưới, vậy cuối cùng ta chụp hộ kết cục, chính là đã định trước sẽ đi hướng phá hủy cùng bại vong. Vương Triều Giang Sơn sẽ trở thành Dương thị độc trưởng Tây Bắc cuối cùng giải quyết dứt quất đắc cây chân, trong năm khó gặp chân long nữ đế, cũng sẽ trở thành vị kia long quân chứng đạo chân ý một phần thời cơ. Nghe được lời ấy, một bên cổ hoài nhân trong tim liền cũng là cảm khái không thôi. Nếu không có Dương thị sự biến đổi này đếm ra hiện tại Tây Bắc, bây giờ chục hổ có được hai tên trấn ý, cho là nắm giữ lên đỉnh Tây Bắc tư cách. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến, như thật không có Dương thị, kia thải hà phúc địa hóa hung chi tiếp chính là sẽ khó mà cứu vãn, đông hoang hoạ cuối cùng cũng không biết ra sao đi hướng, Tây Bắc chi địa nói không chừng sẽ sa vào đến một vòng mối náo động cùng vân tranh bên trong. Như thế xem ra, thật đúng là Dương thị nhớ tới tình cũ, cho chục hổ cái này một mụn dê canh vừa mới khiến cho vương triều có thể có được hôm nay tình cảnh, làm Tây Bắc chi địa có thể duy trì yên ổn chi cục. Thế sự khó liệu, sinh không gặp thời. Cổ Hải Nhân khẽ lắc đầu nói, đồng thời tu thành độc tôn tâm pháp cùng lòng chúc dị thể người, chớ nói ta chụp hộ bốn chiều, chính là phóng nhãn bây giờ tây bắc bốn hướng lịch sự, đều là chưa từng có. Nhưng chính như quốc sư lời nói, công chúa điện hạ tu độc tôn tâm pháp, đi bá đạo chi đồ. Nếu là tại tây bắc chi địa hướng dương thị cuối lầu, liền tương đương là tự đoạn con đường. Nhưng nếu là không tuyển chọn cuối lầu, lại sẽ trở thành dương thị thành sự trên đường đá kê chân. Như vậy xem ra, cũng chỉ có bỏ qua hoàn bị, đi xa tha hương một đường, mới là sáng suốt nhất lại lựa chọn chính xác. Cổ Hoài nhân một phen phân tích về sau, quay đầu lại trông thấy quốc sư đang cười ngâm ngâm nhìn lấy mình liền biết mình lại là tại nơi nào đó nghĩ lẩm. Nhưng hắn cẩn thận đánh giá lại một phen, nhưng lại cũng không cảm thấy mình ở nơi nào nói không đúng. Đang nghi hoặc không hiểu thời điểm, Quốc sư Hoắc Nguyên chính là nhìn xem hắn nhíu chặt lông mày, cười hỏi: "Hoài nhân, ngươi cho rằng từ một chỗ địa điểm tới một chỗ khác địa điểm, như thế nào đi nhanh nhất?" Nghe được cái này có chút kỳ quái vấn đề, Cổ Hoài nhân chính là nói thẳng: "Đó là đương nhiên là đi thẳng tắc, khoảng cách như vậy ngắn nhất." "Vậy bây giờ đổi lại ngươi là công chúa điện hạ, muốn ngươi đến lựa chọn, nếu muốn được đến hoàn bị, ngắn nhất lộ tuyến là cái gì?" "Vậy dĩ nhiên là thắng qua thái tử điện hạ." Nhưng nếu là bởi vì cố đoạn hoạn bị mà dẫn đến hủy con đường, chính là lẫn lộn đầu đuôi, đương nhiên không thể làm. Ngươi nói không sai, cho nên A hỏi nhân, có đôi khi muốn làm thành một sự kiện, quan nhìn chằm chằm lộ trình ngắn nhất thằng tác, thế nhưng là đi không thông. Hoắc Nguyên một câu, chính là trong nháy mắt mang theo cổ hỏi nhân suy nghĩ, nhường hắn nhớ tới năm đó lập vương triều thời điểm bệ hạ đủ loại làm việc. Rất xem thêm dường như bò gần tìm xa cử chỉ, cuối cùng nhưng đều là trở thành cùng nước khác đánh cờ bên trong giễu thủ. Kết hợp quốc sư bây giờ chi ngôn, cổ hỏi nhân chính là nỗi lòng một hồi khói động, sau đó thấp giọng nói, công chúa điện hạ, không hề từ bỏ hoạn bị đó là tự nhiên. Giáo sư Hoắc Minh tiếp lấy liền giải thích nói, ba lông cùng hướng sự tình, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, bất kỳ một quốc gia nào, vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tìm cảnh, chuyện tốt bậc này vậy mà rơi xuống ta chụp hộ trên đầu, vậy hạ tất nhiên không muốn bỏ lỡ. Bây giờ chụp hộ, xác thực khó mà cùng Dương thị tranh chấp. Nhưng lấy Dương thị như thế tấn mãnh phát triển tốc độ, tương lai tất nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với tại Tây Bắc một chỗ sư hùng, mà có thái tử điện hạ tiếp nhận bậy hạ quyền hành, lấy vương đạo nhân pháp chấp chưởng hoàn bị, ta chụp hộ quốc phúc liền có thể làm tế thủy trưởng Lưu Chí tướng, kéo dài không thôi. Xin không gặp thời là không dạ, thế không bằng người cũng là không dạ. Nhưng có đôi khi, công thành cũng không cần không phải vào lúc này, làm việc cũng không nhất định liền phải cố chấp đi đi đầu kia nhìn như gấp nhất, kỳ thực căn bản đi không thông thẳng tắc. Vậy hạ cũng chính là lấy ngàn năm quốc phúc chi nguy cảnh, thuyết phục công chúa điện hạ. Nàng lần này cách quốc viễn đi, là tại thành toàn thái tử điện hạ, thành toàn chúc hộ, cũng là tại thành toàn tương lai công thành của hướng, đang lâm hoàng vị chính mình. Con đường tu hành xa xôi quá chừng, lấy công chúa điện hạ thiên tư, không nên bị trói buộc tại bên này trong nước nhỏ, là chân lòng, liền làm làm muốn bay lựa tự cùng, tu hành tứ hải. Chỉ có như vậy mới có thể nên đón kia tiên truy mật luyện, đá mại thành kim ngày. Lời nói đến đây, quốc sư Hoắc Nguyên trong ánh mắt cũng lạ chớp động lên mấy phần vẻ kích động. Cổ Hoài Nhân ngu ngơ mấy hơi, sau đó liền cũng giãn ra lông mày, quan sát cái này Hoàng Đô bên trong cường thịnh khí tượng, trong lòng lực liền cũng đối vương triều tương lai tràn đầy chờ mong. Chương 133, Đồng đạo gặp nhau chương 133, Đồng đạo gặp nhau trục hộ Hoàng Đô, xung tiến thành, ngoài thành lấy Đông trăm dặm chi địa. Dương Nguyên Hồng đang mang theo Lâm Sảo bay qua biển mây, đột nhiên chính là cảm nhận được một đạo khắc long thể khí tức từ tiền phương truyền đến mà từ linh niệm truyền về chấn động đến xem, đối phương rất rõ ràng chính là vì mình mà đến. Trúc Hộ Long Thể, là cái kia công chúa a, nàng tại sao lại đến? Dư Nguyên Hồng trong tim suy nghĩ một phen sau đó liền đối với Lâm Sảo nói, ngươi mang theo này linh bảo ở chỗ này chờ. Vâng, đem nhà mình Tiên Tôn Vân Thân thạch thể giao cho Lâm Sảo, Dư Nguyên Hồng chính là hiện hóa Long Thể đẳng bấn mà lên, muốn nhìn một chút vị này vương triều công chúa đến tụt cùng vì sao mà đến. Đối mặt khí thế hùng hùng mộ mộ dung tu hàm, Dư Nguyên Hồng trong lòng cũng không bất kỳ lo âu nào chi xác, chỉ là đơn thuần cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Y nói nàng có thể tu thành Long thể là chuyện vô cùng ghê gớm chuyện. Nhưng cùng mình so sánh, hai người chiến lược chênh lệch vẫn còn có chút quá lớn rồi. Từ Mộ Dung Tu hàm truyền ra khí tức đến xem, Long thể phẩm chất còn có thể, mượn từ một nước chi vận tu luyện, cũng coi là tương đối thuần túy một ngăn. Nhưng từ cường độ đi lên nói, chớ nói cùng mình so, chính là cùng lúc ấy cùng đi Hóa Long chỉ độ ngạn thu so sánh, đều vẫn là kém một khoảng cách. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tu hàm chỉ là tu thành Long thể, hoàn thành tại đạo này nhập môn, nhưng liền cùng năm đó chưa từng đi hướng Trung Bộ Dương Nguyên Hầu như thế. Nàng cũng chưa từng thực sự hiểu rõ Long Thể Tinh Tiên Chi Pháp cùng Tiên Giới Chi Đạo. Trèo lên tới thiên khung chỗ cực kỳ cao, Dương Nguyên Hồng chính là tự nhiên đem một thân Long Tức phóng thích mà ra, chờ đợi Mộ Dung Tu Hàm đến. Mà khi phần này khí tức bị Mộ Dung Tu Hàm cảm giác ra được, nàng cũng cũng không vì giữa hai người chênh lệch cực lớn liền có chỗ lùi bước. Ngược lại là đem một thân khí tức ngưng tụ càng thêm căng đậy, lấy bút trời chi thế hướng phía Dương Nguyên Hồng đánh giết mà đến. Thì ra là thế, là muốn thử một chút yêu chuẩn của mình a. Dương Nguyên Hồng rất nhanh minh bạch Mộ Dung Tu Hàm chuyến này ý đồ đến, trong lòng liền cũng nắm chắc. Độc Tôn Tâm Pháp, Bá Đạo Chí Ý trên Long Thiên Mạch. Ba đạo thuật pháp ra chỉ phía dưới, Mộ Dung Thu Hàm một thân khí tức liền cũng là liên tục tăng lên, đi tới một cái hết sức kinh người độ cao. Dương Nguyên Hồng cẩn thận cảm ứng đến nàng biến hóa trên người, cũng là không khỏi chậm rãi gật đầu, biểu đạt chính mình nội tâm đối với nó tán thành. Mộ Dung Thu Hàm nhưng là chân chính trên ý nghĩa, tại Tây Bắc Chi Địa sinh trưởng ở địa phương, đồng thời tu thành Long Thể tu sĩ trẻ tuổi. Tại không tá trợ ngoại lực dưới tình huống, chỉ lấy trước mắt bày ra thực lực, cũng đã có thể cùng bình thường thông linh viên mãn chi cảnh tu sĩ so sánh. Lẽ như hôm nay tiêu trên bảng xếp hạng tới làm cân nhắc cho là có thể đạt tới thứ 6 trang trên nửa đến trang thứ 5 cuối cùng trình độ, có thể tại Tây Bất Chi điệu tu ra dạng này trình độ, cũng xác thực mới có thể được tính là vô cùng ưu tú. Không sai tình thế, có chút bá đạo chi long khí tượng. Dư Nguyên Hùng trong lòng thầm khen một tiếng, sau đó liền cũng nghiêm mặt lên, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay trái, sau đó chậm chậm tụ lực, đợi đến kia mộ Dung Thu hàm long ảnh đi vào trước người trong chưởng khoảng cách lúc, liền đem một quyển này hướng về phía trước đưa ra. Phốc, một quyển này kéo theo thanh thế cũng không có bao nhiêu. Nghe vào trong hai, liền tựa như hòn đá nhỏ vào biển, vang lên một đám một nước. Từ bên cạnh nhìn lại, cũng không thấy có bất kỳ đặc biệt khí tượng vì vậy mà sinh. Nhưng đối với nên đón một quyền này, Mộ Dung Thu Hàm mà nói, làn quyền kình trạm đến thân thể trong nháy mắt, chính là gọi kia ba đạo ác chủ bài thủ đoạn toàn bộ sụp đổ, tại chỗ liền miệng phun máu tươi, một thân khí tượng trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Cái này giản dị tự nhiên một quyền, nhưng nàng bản thân cảm nhận được như thế nào nhục thân chi lực tại tầm đạo tam cảnh đỉnh phong. Lại dương mắt nhìn về phía kia đứng ở thiên khung phía trên hắc long hình bóng lúc, Mộ Dung Thu Hàm liền cảm giác tựa như là đang ngước nhìn một tòa cao vút trong mây, không thấy định cự phong đồng dạng, chứ khiếu đạo run sợ độ cứng ngưng. Nhưng cũng may đối với kết cục như vậy, tại đến chỗ này trước đó, nàng cũng đã có chỗ dự liệu, cho nên rất nhanh liền cũng ổn định đạo tâm lay động. An vào một viên chữa thương đang dưỡng, hóa giải thương thế về sau, nàng chính là ngửa đầu hướng lên thi lễ, Mộ Dung Thu Hàm, gặp qua Long Vân, gặp qua Đạm Hữu. Dương Nguyên Hồng đáp lễ lại, sau đó liền hạ xuống thân hình, đi vào cùng Mộ Dung Thu Hàm ngang bằng độ cao. Mộ Dung Đạo Hữu có thể tại Tây Bắc chi địa tu hành đến này, đúng là không dễ, Nguyên Hồng bội phục. Ha ha. Mộ Dung Thu Hàm nghe vậy chính là lộ ra một bệ cười khổ. Mở cửa trước cửa lối bàn, ngược lại để lòng quân chê cười, Thu Hàm tự biết không phải là lòng quân đối thủ, nhưng thân làm người đồng đạo, nếu không tranh tài một lần, lại thực là tiếc đuối, mong rằng lòng quân chớ trách. Đạo Hữu khách khí, lấy chúng ta hai nhà quan hệ, cũng lạ không cần như vậy xa lạ. Dư Nguyên Hồng trên mặt cũng là lộ ra ý cười, hắn đã đoán được mộ dung tu Hàm rời đi hoàng đô ý nghĩ, liền cũng không có hỏi nhiều nguyên do, chỉ cùng nàng nói rằng, tương lai rộng lớn, có thể đi chỗ có rất nhiều, như Đạo Hữu có lòng tiến về trung bộ, Nguyên Hồng xem như đi đầu người, cũng có thể vì ngươi chỉ đường một hai. Vậy liền làm phiền Đạo Hữu, Thu Hàm nguyện dựa hai lắng nghe. Mộ Dung Thu Hàm chấp lễ làm đạt, sau đó liền bắt đầu chăm chú lắng nghe Dương Nguyên Hồng giảng thuật, đem nó một chữ một lời đều ghi tạc trong lòng. Dương Nguyên Hồng cũng là chưa từng giữ lại, đem chính mình đi qua hai lần hành tẩu trung bộ kinh nghiệm, đều truyền thụ cho Mộ Dung Thu Hàm. Bao quát xuyên qua Tây Bắc lộ tuyến, tiến vào trung bộ địa khu, trung bộ các thế lực lớn vân bộ, cùng đề cử nàng có thể đi tiến hành du lịch một chút địa điểm trọng yếu. Mộ Dung Thu Hàm một mặt nghe, một mặt cũng ở trong lòng yên lặng ghi lại phần ơn tình này. Bởi vì giống như vậy tin tức cùng tình báo, nếu là không có Dương Nguyên Hồng giảng này kinh nghiệm bản thân người dẫn thuật, nàng chính là muốn đi hướng thiên cơ các Tốn hao giá tiền rất lớn mới có thể mua được. Mà cho dù mua đến tay, cũng không nhất định có thể có Dương Nguyên Hồng chính miệng giảng thuật như vậy hoàn mỹ tỉ mỉ sắc thực, đồng thời có cực cao khả thi. Liên quan tới trung bộ thế lực giới thiệu, Dương Nguyên Hồng cuối cùng đề nghị Mộ Dung Tu Hàm có thể đi hướng Đông Hải Bổng Lai cùng. Nếu nói thương lăn một châu chi địa, phương nào thế lực đối Long Thể nghiên cứu sâu nhất, kia thuộc về Bổng Lai cùng không nghi ngờ gì. Dương Nguyên Hồng dùng chính mình Long Tức Ngưng tụ ra một mảnh màu đen vậy rồng, tặng cho Mộ Dung Tu Hàm, ta cùng Bổng Lai cùng một vị tiền bối quen biết, người tại Tiên Tiêu bảng bên trên hẳn là cũng nhìn thấy qua tên của hắn chính là kia kim bảng hai trang đệ nhất La Nguyên, ngươi mang theo ta vậy ròng tiền đến, liền có thể bảo tới trong đó tu hành cầu đạo, học tập long chúc dị thể đến tiếp sau tu hành cùng tiến giai chi pháp. Mộ Dung Tu Hàm nâng lên hai tay, chỉnh trọng đem mảnh ngải vậy ròng nhận lấy, lập tức liền hướng Dương Nguyên Hồng khom người gửi tới lời cảm ơn. Cảm nghiệm Long Quân lần này chỉ dẫn cùng bảo vật này tri ân, Tu Hàm ghi nhớ. Chuyến đi này đường xá thế nhưng là không đắn, trên đường cũng có rất nhiều hung hiểm biến số, nhìn đạo hữu lên đường bình an, gặp dư hóa lạnh. Vượn Long Quân cát luôn, kia Tu Hàm liền đi trước một bước. Cáo tử, lẫn nhau từ biệt về sau, Trên bầu trời chính là lại xuất hiện hai đạo long ảnh, một đạo hướng phía Trục Hộ Hoàng Đô bản hình mà đi, một đạo khác thì là lòng mang nguy cảnh, hướng về tràn ngập không biết Đông Phương đi xa mà đi. Chương 134, đến sủng tiên thành chương 134, đến sủng tiên thành Trục Hộ Vương Triều, sủng tiên cung bên trong. Lúc này khoảng cách thành hôn giờ còn có không đến 3 khắc thời gian. Đại đa số nhận Trục Hộ Vương Triều mời thế lực đều đã đúng hẹn mà tới. Trừ bộ Trục Hộ Vương Triều chính mình, còn sót lại thập phương tây bắc định tiêm thế lực đã tới 6 nhà. Theo thứ tự là Đông Lai Tông, Suất Bất Cát, Hứng Tiên Môn, Vân Sở Vương Triều. Tiên U Vân Triều, Mạc Lương Vân Triều, cái này sáu phương. Trong đó lớn nhất phân lượng, tự nhiên muốn số tại quá khứ luôn luôn không tham dự bất kỳ trung bộ phân tranh, tại cực Tây chi địa chỉ lo thân mình Đông Lai Tông. Còn lại ngũ phương thế lực, phái tới đại biểu tu sĩ, cảnh giới cao nhất cũng chính là phong hảo chân nhân. Mà Đông Lai Tông bởi vì có hai tên chân ý tu sĩ, lần này chính là trực tiếp phái ra một vị chân ý tu sĩ ra mặt, xem như cho độ trục hộ Vương Triều mặt mũi. Đương nhiên, tiểu rõ trong đó nội tình người đều biết được, Đông Lai Tông lần này đáp ứng lời mời đến đây trục hộ, còn có chân ý đích thân tới. Nói cho cùng, vẫn là xem ở Dương thị trên mặt mũi. Không phải, đơn phần Đông Lai tông cùng chụp hộ Vương Triều giao tình, còn không đủ để nhường cái chức phái ra một vị chân ý phó đốc, mà còn sót lại tứ phương còn chưa tới trận thế lực, chính là Tô gia, Lãm Nguyệt tông, Thú Vương tử cùng còn ở trên đường Tây Bắc Dương thị. Tô gia còn tại Phong Sơn, khẳng định tới không được. Lãm Nguyệt tông trải qua lý thanh nguyện một chuyện sau, tám thành là vậy sẽ không tới tham gia thái tử thành hôn đại điển. Thú Vương tử cùng chụp hộ thủ cũng chưa hết, thì càng không cần phải nói. Bây giờ kia hai bên chỗ ngồi bên trên, đám người chú ý, liền cũng chính là gần sát nhất chủ bị phương kia ghế trống. Thời gian này đây sắp đến, Dương thị còn chưa tới sao? Chúng hổ trước thời hạn mấy tháng phát ra mời, lẽ ra sẽ không trễ mới đúng. Các ngươi nói, kia Dương thị sẽ không không tới người a? A? Cái này sao có thể? Dương thị cùng chụp hổ thế nhưng là quen biết cũ, trước đây còn nhiều có hợp tác, làm sao lại không đến đâu? Hại, ngươi là không biết rõ, ta trước đây thế nhưng là đi qua tiên cơ các hiệp qua, kia Dương thị thừa phòng tiên quân, đi qua thế nhưng là cùng vị này thái tử phi có chút. Người này không có đem lại nói toàn, chỉ dùng ánh mắt đem ý tứ truyền đạt cho bên tại người. Lại có việc này. Cho nên ta mới nói Dương thị có thể sẽ không người đến, liền hai vị kia qua thứ. Người này nói đến hướng gợi, cũng là có chút đắc ý quên hình, tại cái này chụp hổ vương triều khu vực bên trên, lại cũng dám như thế bản lộng tỉ phi. Thật tình không biết tại lần thứ nhất hắn đề cập Dương linh dược cùng Lý Thanh Uyển thời điểm, cũng đã có mấy đạo ánh mắt chú ý tới nơi đây. Về sau lại là nữ nữ, chính là ngay cả lời đều chưa nói xong, cũng chỉ cảm giác đáy lòng sinh ra một vết lạnh ý, không khỏi dùng mình một cái. Cái này khẽ run dậy về sau, hắn cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại, phía sau lưng lập tức sinh ra mồ hôi lạnh. Mà khi hắn mở mắt, cùng đối diện vị Tiên chân phụ trưởng cung chủ, tà chạm vẻ ánh mắt chạm nhau thời điểm, liền giống như bị một đạo mũi tên đâm xuyên qua tâm thần. Kia một đôi có chút yếu dị tử sắc ánh mắt, nhưng trong lòng của hắn đông cảm giác sợ hãi và vân vân. Đến tận đây, hắn chính là như may lên miệng đồng dạng, không dám tiếp tục nói nhiều nửa tiếng. Cái này là nhà nào sở tại công tử ca? Từ hoa hướng sau lưng một tên thủ hạ hỏi. Sau lưng cái kia mang theo mặt nạ dê dài chạm vệ nghe vậy, chính là thân thể không xuống, cùng hắn gì thai nói, đại nhân, là theo Mạc Lương vị Tiên chân nhân tới thăm triều ta, là Mạc Lương vương triều bên trong một vị quyền quý chi tử. Nghe được người này đến từ Mạc Lương quân triều, Từ Hòa liền cũng hiểu được hắn vừa mới ngu xuẩn nói chuyện hành động. Phương việc quốc gia chỉ hạ thủ đoạn thực là khó mà bình luận, chỉ là Chu Tả Ti thám tử từ bên kia truyền về các loại kỳ văn quái sự, đều đã có thể tại văn sử quán bên trong đơn độc mượn một cái nội đường. Như thế cũng tốt, khó thành đại khí liền không có uy hiếp, tạm thời đem nói đặt vào cũng không quan trọng. Từ Hòa tâm niệm một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía ở xa một chỗ cung điện chỗ. Thành hôn giờ còn có một hồi, bây giờ cái kia ngồi bộ liền cùng thái tử Mộ Dung Thiên Dương ở đằng kia chỗ chờ. Đi qua, tại lý gia vừa mới hủy diệt thời điểm, Hắn đã từng tưởng tượng, tượng qua Lý Thanh Uyển cuối cùng kết cục, bất quá khi đó tự hòa cũng chỉ hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình, nhờ muội muội có thể trên đời này sống lâu mấy năm, tận khả năng chỉ hoãn bị Lãng Nguyệt Tông mang đi thời gian. Hắn chưa hề tưởng tượng qua, Lý Thanh Uyển có một ngày có thể trở thành trúc hổ vương triều một nước thái tử phi. Mặc dù trong tim có chút không bỏ, nhưng tự hòa nhưng cũng tin tưởng, chuyện này đối với bị Lãng Nguyệt Tông đè mắt ấy, coi làm món ăn trong mâm ăn Lý Thanh Uyển tới nói, đã là rất tốt kết cục. Đương nhiên, tiếc nuối cũng là có, chính là mình lúc đầu mong muốn thúc đẩy muội muội cùng linh duyệt suy nghĩ không thể thành công. Bây giờ nghĩ đến Đây quả thật là cũng là chính hắn lúc trước mong muốn đơn phương. Dương Linh Duệ mới tư xuất chúng, mạo như Trích Tiên, còn nhất tâm hướng đạo, nhất định là cùng Lý Thái Nguyên không phải người một đường. Chính mình lúc trước cứng rắn gọi hai người gặp nhau, ngược lại là vô duyên vô cớ gọi Lý Thái Nguyên nhiều hơn một phần gấp mác, cũng là vận hạnh, về sau Lý Thái Nguyên chính mình nghĩ thông suốt việc này, cũng dùng cái này đoạn tình ý niệm tăng thêm tâm tính, vừa mới có thể tại binh đạo nhập môn. Hoa, đang lúc tự hỏa suy nghĩ thời điểm, kia chủ vị hai bên chính là đột nhiên hiện ra hai đạo nhân ảnh. Các phương tu sĩ theo dõi nhìn lại, chính là toàn bộ đứng dậy, đưa tay thi lễ Gặp qua cố sư lại nhân, gặp qua thống lĩnh đại nhân. Hoắc Nguyên cùng cổ hoài nhân phân loại chủ vị hai bên, không che giấu chút nào đem một thân chân ý khí tức phóng thích mà ra, gọi hai bên chúng tu đều nhấc lên tâm thần, không dám có mảy may lén lảng. Lập tức một hơi về sau, mộ dung trấn lân thân ảnh xuất hiện ở phương kia điêu long ngồi cao phía trên. Trừ bộ vị Tiên Đông Lai tông chân ý tu sĩ bên ngoài, thuộc chụp hộ vương triều hạ bậc nội thế lực đi bái lễ, còn lại chúng tu đều là lấy mặt hoàn không người chi lên nói, chúng ta bái kiến chụp hộ quốc hoàng đế bệ hạ. Hôm nay chính là ta chụp hộ đại hỷ thời điểm, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây, không cần đa lễ. Điên dày à? Ta bậy hạ. Chúng tu riêng phần mình quý vị, lại nhìn thời gian, chính là cách vậy được cưới giờ không đến được khắc. Đang lúc chúng tu đều tại Yếu Kỳ, Tây Bắc Dương thị đến tuột cùng có thể hay không đáp ứng lời mời đến đây thời điểm, liền đều là tại trong chớp mắt cảm ứng được cái gì, tùy theo nhau nhau không hẹn mà cùng nhìn về phía đông phương thiên cung. Đây là cảm giác gì? Trong lòng của ta, tốt, thần đạo, ta cũng là, chẳng lẽ lại còn có chân ý Giang Lâm? Không có gì ngoài ở đây ba tên chân ý, cùng bị Hoắc Nguyên cùng cổ hoại nhân che chở chụp hổ hoàng đế mộ dung chân lân, trong hoàng thành quấn sốt lại chúng tu đều rất giống tại vào thời khắc này cảm nhận được che tại tâm đầu trọng áp cảm giác, mà rất nhanh, tại tâm mắt của bọn hắn bên trong, xuất hiện hai đạo ngự phong mà đến thân ảnh. Hai người tiếp cận hoàng đô thời điểm, chúng tu chính là thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Cái này hai tên tu sĩ là một nam một nữ, nữ tử kia người mặc một thân một mạc màu xanh pháp y, không có cái khác hoa văn tô điểm, nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ ở 13, 14 tuổi trên dưới bộ dáng. Nhưng khi cảm ứng được tu vi cảnh giới, ở đây tất cả tu sĩ liền đều cảm thấy chấn động trong lòng. Cái này, tu khí tụ trọng, cái tuổi này, coi là thật sao? Như thế nào kia người thế tử, nàng này cũng là đến từ Dương thị sao? Chưa bao giờ thấy qua, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức cùng tin báo, ta cây bắt chi địa lại còn có thể có dạng này thiên chi tiểu nữ. Chúng tu đầu tiên là bởi vì Lâm Sảo niên kỷ cùng cảnh giới làm chấn kinh, mà về sau, chờ bọn hắn đem lực chú ý đặt ở Dương Nguyên Hồng trên thân thời điểm, trong lòng kia cố trọng áp cảm giác chính là càng thêm nung nực. Có chút cảnh giới quá thấp tu sĩ, riêng là nhìn về phía Dương Nguyên Hồng một cái, liền đã cảm thấy có mấy phần hô hấp khó khăn, tiếp theo không thể không sau khi từ biệt ánh mắt. Người này, chính là kia theo như Lồ Đại, Không Tiêu Long Quân đi. Kim bảng tiên kiêu, đây chính là kim bảng tiên kiêu thực lực sao? Chưa từng triển lộ bất kỳ long thể chi tư, chỉ là cái này thuần túy lực lượng mang tới cảm giác các bác, liền đã nhường tầm cảnh của ta khó mà bị phục. Khó có thể tin, đây quả thật là thông linh tu sĩ có thể có được khí tức sao? Chỉ luận cảm nhận, đều nhanh cùng kia chân ý tu sĩ bình thường. Liền cái này, vẫn chỉ là thông linh trung kỳ, nếu để cho hắn đưa thân chân nhân lên đi, loại kia thực lực còn đáng sợ hơn tới trình độ nào? Ta thật sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại chúng tu oánh mắt kiếp sợ phía dưới, Dương Nguyên Hồng mang theo Lâm Sảo chậm rãi hạ xuống thân hình. Hôm nay là chúc hộ thái tử thành hôn, hắn chính là xuất phát từ tôn trọng, chưa từng hiển lộ chân long thân thể đến đoạt danh tiếng. Nhưng dù vậy, vẫn là gọi một đám Tây Bác tu sĩ mở rộng tầm mắt, biết được kia phần thiên tiêu bằng đơn hàm kim loại chỗ. Hai người đi tới trước họ người, chính là ngừng bộ pháp, hướng phía kia ngồi cao phía trên không người làm lên nói, Tây Bác Dương thị, Dương Nguyên Hồng. Tây Bác Dương thị, Lâm Sảo. Bái tiến chúc hộ quốc hoàng đế bệ hạ, chúc thái tử điện hạ đại hôn niềm vui. Chương 135, Thanh Sơn nhìn bệ nơi xa chương 135, Thanh Sơn nhìn bệ nơi xa hai vị không cần đa lễ. Dương thị cùng ta chụp hổ chính là thế giao chi kỷ, mời ngồi bảo a. Dạ bệ hạ. Hai người sau đó tiến lên, Từ Dương Nguyên hùng dâng lên hạ lễ, đem bảo hạp giao cho cổ hoài nhân trên tay. Hai bên các phương tu sĩ cũng đều là hướng nơi đây quăng tới ánh mắt, thiếu khí Dương thị đến tận cùng đưa thứ gì? Nhưng ở tình huống như thế này, ngay trước chân y tu sĩ mặt, bọn hắn thế nhưng là không có lá gan lấy thần thức linh nghiệm dò xét, chỉ có thể dùng mắt xem phương thức, suy đoán kia bảo hạp trong đó vật phẩm. Cái này hộp nhìn xem cũng không lớn, sẽ chứa cái gì đâu? Không chừng là cái chữ vật linh bảo, bên trong không gian lớn đâu. Có đạo lý. Ai, đáng tiếc chúng ta là không có cách nào biết nguyên cơ trong đó. Các phương tu sĩ trong tim cảm thấy tiếc nuối, mà đón lấy bảo hạt cổ hoài nhân cũng là ở trong lòng nhẹ a một tiếng. Hắn cùng tu sĩ khác như thế, nguyên bản cũng là coi là này sẽ là một cái trữ vật linh bảo. Kết quả dùng thần niệm thêm chút cảm ứng, liền phát hiện cái này bảo hạt cũng không tại nội bộ mở không gian, không phải vật thật sao? Vào tay rất nhẹ, nhưng thần niệm cảm giác lên lại có một cố nặng nề cảm giác. Cổ hoài nhân cảm thụ được trong tay bảo hạt chấn động, cái loại cảm giác này liền tựa như trong đó chứa một đầu lưu động dòng sông đồng dạng. Tuân nữa cái này bảo hợp chất liệu cũng cực kỳ đặc biệt, giống tựa gỗ thạch, lại như kim thiết, cho là từ một vị nào đó khí đạo đại gia lấy cỡ nào loại vật liệu luyện chế mà thành. Ngăn cách hiệu quả phi thường tốt, cho dù là cổ hải nhân dạng này chân ý tu sĩ lấy thần nghiệm thăm dò, cũng chỉ có thể từ đó cảm ứng được một chút sóng chấn động bé nhỏ. Cổ hải nhân lập tức không còn mảnh cứu, đem phần này hạ lệ thu nhập trong tay áo. Dương thị đưa ra đồ vật, vậy dĩ nhiên là không kém được, phần này thần bí chi lễ liền trở về sau cùng bị hạ, quốc sư cùng nhau công bố á giờ đã tới, nên mời thái tử Thái tử phi xuất cùng, tại Dương thị hai người sau khi ngồi xuống không lâu, chính là tới thành hôn giờ lành. Tại từng đôi diệu nữ linh đồng chen chúc phía dưới, chúc hộ thái tử Mộ Dung Thiên Dương cùng thái tử phi Lý Thanh Uyển, chính là dọc theo sớm lắc thành hồng ngọc chừng đỉnh, chậm rãi từ cung điện bên trong đi ra. Mộ Dung Thiên Dương thân mang giáng sa bảo, đầu đội đi sắc quan, trên đó lấy màu đỏ chốt làm nền, tạo hình tự kim hai màu đường vân, trên đó linh quang lưu chuyển, chiếu sáng rậm rỡ, vô hiện một phen lộc lây khí chất. Lý Thanh Uyển người mặc màu xanh đậm liền váy, đầu đội chín cây hoa châm quan, trên đó có thêu màu xanh đậm thêu đỉ bàn. Phiến cho nguyên bản liền cao xa thanh lãnh, khí chất ngâm cao một bước, xa xa nhìn lại, liền giống như một vị hạ xuống phàm Trần Thiên Cung tiên nữ lẫm dạng. Tham gia lần này thành hôn đại điển các phương tu sĩ, lại nhìn thấy hai người hiện thân về sau, chính là rõ ràng cảm nhận được trai tài gái sắc bốn chữ cụ tượng hóa hiện ra ở trước mắt mình. Hai người bất luận từ dung mạo, khí chất, trang phục, vẫn là kia tự nhiên hào phóng động tác cùng dáng vẻ, đều gọi ở đây quý khách tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Nàng chính là bị kia lý gia chi nữ, thật thật xinh đẹp. Lâm Sáo đứng tại Dương Nguyên Hồng sau lưng, nhìn qua dần dần đến gần hai người, trong lòng âm thầm tán thán nói: Chuyện đây liên quan tới Lý Thái Nguyên truyện, nàng chỉ ở tộc sử ghi chép cùng gia chủ Dương Linh Thanh giảng thuật bên trong biết được qua. Trước kia Dương thị cất bước thời kỳ, Lý gia còn tại, trong nhà vị kia thừa phong tiên quân chính là tại công tử nhà họ Lý Lý Trình mượn mọc, tại Vọng Nguyệt Thành bên trong cùng Lý Thái Nguyên từng có một lần duyên phận. Về sau tại Lý gia lão tổ Lý Nguyên Đức khí lạc ngưng nguyên diễn pháp xem lễ bên trên, hai người lại có mấy phần gặp nhau. Nhưng việc này chung quy là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trong nhà vị kia phong quân nhất tâm hướng đạo, từ đầu đến cuối chưa từng có nam nữ chi mến. Cho nên liền khiến cho phần này duyên phận rơi vào khoảng không, về sau liền tùy thời ở giữa cọ giữa dần dần tan mất. Mộ Dung Thiên Dương, vị này thái tử một thân đế vương khí tượng cũng cực đệ, chỉ tiếc bản thân tại tu đạo tiên tư bên trên kém chút, khó mà như kia Mộ Dung Thu Hàm lẫm dạng, tu thành lòng trúc dị thể. Dương Nguyên Hồng chú ý điểm, thì càng nhiều rơi vào trục hộ thái tử trên thân. Đang quan sát Mộ Dung Thiên Dương đồng thời, hắn tâm tư cũng đang không ngừng chuyển động, suy nghĩ Mộ Dung Thu Hàm lần này rời đi trục hộ buổi chiều, đi xa chung bộ dụng ý cũng không lâu lắm, trong mắt của hắn chính là lộ ra mấy phần mình ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Phượng quốc chi quân cùng bá nghiệp chi quân không thể đều chiếm được. Thế là tại xem xét thời thế về sau, chính là trước thả kia bá đạo tri long nhập thương lan chi hải, đợi đến dân giàu nước mạnh, binh hùng tướng mạnh thời điểm, liền có thể công thành biến mãn mà bề, giữ vững độ bá nghiệp chi tâm. Dư Nguyên Hồng tín niệm một tiếng, sau đó chính là quay đầu nhìn về phía vị kia ngồi cao phía trên trục hổ hoàng đế. Mà thật vừa đúng lúc, liền trong cùng một lúc, Mộ Dung Chấn Lân cũng nghiêng đi ánh mắt, hướng hắn xem ra. Hai người nhìn nhau không nói gì, đều là cười nhẹ song đối phương nhẹ gật đầu, liền coi như truyền đạt ý tứ đều nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vị này chụp hổ hoàng đế quả thật là cái nhân vật không đơn giản. Bất luận tây bắc như thế nào rung chuyển, thời cuộc như thế nào biến ảo, hắn đều có thể lấy hùng tài vĩ lực, đem chụp hổ vương triều dẫn hướng chính xác con đường. Dương Nguyên Hồng yên lặng cảm khái nói, "Có này minh quân, thật có thể nói là là chụp hổ một nước may mắn." Đang nghĩ như vậy, hắn liền giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì đồng dạng, hơi nhíu mày, hướng phía hoàng đô đông nam một bên nhìn lại. Sơn. Dương Nguyên Hồng đưa mắt nhìn lại, liền thấy kia ngoài thành nguy nga trong quần sơn, có một tòa khí chất càn suất chúng màu xanh rơn phong phá lệ bắt mắt mà ở đằng kia đỉnh núi đỉnh chót, còn đứng yên lấy một bóng người. Lúc này trong hoàng cung, viện đại bộ phận tu sĩ chú ý lực đều bị Mộ Dung Thiên Dương cùng Lý Thanh Uyển hai người hấp dẫn. Chỉ có một số nhỏ, như ba vị chân khí, chúc hổ hoàng đế Mộ Dung Trần Lân, Dương Nguyên Hùng, dạng này tu vi thông hậu, có lẽ có độc môn bí pháp người đã nhận ra biến hóa này. Vệ hạ, là Thẩm Nhạc. Quốc sư Hoắc Nguyên cùng Mộ Dung Trần Lân truyền niệm một tiếng, cái sau liền cũng khẽ gật đầu, Thanh Sơn Như Cũ, Quân Tử Như Cũ, ta chúc hổ có này khí phách, thực gọi là trầm trong lòng rất an ủi. Thẩm Nhạc ôm Mộ Lý Thanh Uyển sự tình, Bất luận tại Trở Thiên thư viện vẫn là tại toàn bộ chục hộ vùng Triều, đều không tính là gì bí mật. Cái sau bốn là hẳn là theo thư viện trưởng đối cùng nhau vào cùng, tham gia trận này thành hôn đại điển. Nhưng cuối cùng, vị này Trở Thiên thư viện thủ tịch, ngày xưa chục hộ thiên kiêu số một, vẫn là lựa chọn dừng bước tại hoàng đô bên ngoài, chỉ leo lên Thanh Sơn, ngắm nhìn nơi đây tri cảnh. Đã hưu duyên vô phận, liền không còn làm nhiều cái gì, cầu cái riêng phần mình mạnh khỏe a ngoài thành Thanh Sơn phía trên, thầm lặng dáng người đứng thẳng, hắn nhìn chăm chú lên mộ Dung Tiên Dương cùng Lý Thanh Uyển hai người giắt tay đồng tiến, cũng cuối cùng khi nhìn đến Lý Thanh Uyển trên mặt ngâng lên ý cười về sau, Trên hồi dưới chân Thanh Sơn. Hu, hắn chưa từng thôi động bất kỳ thuật pháp, cứ như vậy tùy ý thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng ở cách xa mặt đất còn lại 3 tấc khoảng cách lúc, thân hình của hắn chính là đột nhiên chỉ trệ, tiếp theo chậm rãi quy chính, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào mặt đất. Dạng này liền tốt. Một thanh âm từ sau lưng truyền đến, là Thừa Thiên thư biện bị viện chủ kia Đa Uyên, đồng thời cũng là Thẩm Nhạc truyền đạo chi sư. Dạng này liền tốt. Thẩm Nhạc mặt mày có chút buông xuống, chậm rãi nói, "Sư tôn, tình này kia một kiếp, xác thực như ngài lời nói, là ta con đường bên trong không thể né tránh mệnh định số lượng." Chương 136 Không chê ít, chê ít chương 136, không chê ít, chê ít ha ha ha, không chỉ là ngươi à, cái này hồng nhan tình yêu một chuyện, là chúng ta người đọc sách tu hành bên trong, không tránh khỏi một đạo cảm. Đào Viên khẽ cười một tiếng, trong ngôn ngữ, trong mắt dường như cũng hiện ra mấy phần hồi ức chi sắc. Nghĩ đến tại quá khứ con lúc còn trẻ, hắn cũng từng là nào đó đoạn tình nhân mà loạn qua suy tính á thầm nhạc nghe vậy chính là nhẹ nhàng lắc đầu, chung quy là ta tu hành không tới nơi tới chốn, sư tôn, ta hiện tại đã bu tâm lại đọc những cái kia thánh hiền chi thư, chỉ nghĩ ra đi đi một chút. Tự nhiên có thể, cổ nhân nói đọc đoạn quyển sách Đi bạn rậm đường lại đi, lại nhìn, lại cảm giác cũng là một trận không thể thay thế tu hành. Đào Uyên chậm rãi gần đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn thẩm nhạc thân hình một đường đi xa, cho đến biến mất tại đông phương chân trời. Sau một lát, một bóng người vô thanh vô tức hạ xuống nơi đây, Đào Uyên thấy thế, liền thi lễ nói, "Gặp qua thống lĩnh đại nhân." Cổ Hoài Nhân khoát tay ra hiệu hắn miễn lễ, sau đó hỏi, "Đi." "Đi." Ngươi cũng thật sự là tôm lớn, sao đến không sớm nói với ta một tiếng, gọi ta để lại cho hắn bảo mệnh kiếm khí cũng là tốt." Cổ Hoài Nhân lắc đầu, hiện tại cũng cần địch, cũng phải cần phần này thủ đoạn. Ha ha, đa tạ thống lĩnh đại nhân quan tâm, nơi đây chi pháp, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, một đạo không chê ít, hai đạo chê ít, ba đạo bốn đạo càng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hô, ngươi cái này giáo giác lão thư sinh thật đúng là không khách khí, bản tính Hàn Châu đều muốn nhảy tới trên đầu ta. Cổ Hoài Nhân cười mắng một tiếng, sau đó liền cũng gọi ra cái kia thành cô hồng hư kiếm, từ trên đó gỡ xuống năm đạo kiếm khí, theo kia thẩm nhạc đi xa phương hướng, đưa ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lăng Không Ngự phong thẩm nhạc chính là lòng có cảm giác, đã ngừng lại thân hình. Chờ lại thời điểm, liền thấy năm đạo kiếm khí xuyên thẳng qua mà đến dưng ở xung quanh người hắn. Đây là, thấy bộ này, hắn cảm thấy mấy phần kinh ngạc, sau đó chính là trong lòng mừng minh, tiếp theo hướng phía vừa mới vị trí xa xá thi tiếp theo lễ. Tiếp đấy, hắn liền từ trong ngực lấy ra một bản lớn trừng bản tay sách nhỏ, lật ra về sau, liền đem bên người nam đạo kiếm khí, như là phiếu tên sách đồng dạng kẹp ở trong đó. Cảm niệm giả thống lĩnh hộ đạo tri ân, chờ lại đi xa quay về ngày, Thẩm Nhạc tất nhiên mang theo trọng lễ gửi tới lời cảm ơn. Trong lòng khẽ đọc một tiếng, Thẩm Nhạc chính là không còn lưu lại, xoay người đạp rõ mà đi. Trước đây thanh sơn chỗ, cổ hải nhân cùng Đào Viên đứng tại chỗ vận chuyển vị này sinh trưởng ở địa phương Trục Hồ Tiên Tiêu cách cảnh mà đi. Thâm nhạc lần này có thể nghỉ tốt chỗ. Hắn làm việc từ trước đến nay kỳ náo, hôm nay làm ra như vậy quyết nghị, liền không phải là nhất thời hứng khởi, mà là sớm đã có mưu tính. Đào Yên trầm rãi nói rằng, lấy hắn cùng vị kia phong quân giao tình, rời đi Tây Bắc chi địa trước, cho làm muốn đi trước Dương thị tiếp một phen. Từ sau lúc đó, hẳn là cũng sẽ như thu hàm công chúa đồng dạng, bước vào thương lan trung bộ chi địa. Ta cái này hiền đồ thờ nhỏ liền không giống bình thường, gánh vác lấy đại khí vận mang theo, trước đây tại đất bảo bí cảnh của nhỏ chính là cùng trong lúc này, bộ nho tu thánh điệp như ý tiên tốc tiền bối cao tu kết duyên phận, nghĩ đến chuyến này cũng là không thiếu được muốn đi tiếp một phen. Cổ Hoài Nhân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Đào Nguyên bản nhân, lại hỏi: "Đồ lệ truyện có rơi vào, vậy con ngươi, Đào Nguyên chủ, ta?" Đào Nguyên nghe vậy hơi sững sờ, sau đó chính là minh bạch Cổ Hoài Nhân lời nói bên trong ý vị, "Ha ha ha. Thông lĩnh đại nhân thật sự là để mắt ta cái này tư sinh nẹo, trong triều bây giờ đã có ngươi cùng Cốt sư hai người làm chủ cột, liền cũng đủ rồi, ngươi nào còn có ta chuyện gì?" Tại Cổ Hoài Nhân chứng đạo chân ý trước đó, Hắn chính là chủ hộ Vương Triều bên trong quốc sư phía dưới người thứ nhất. Nhưng cùng lúc, hổ trong nước thế lực khắp nơi cũng đều rất rõ ràng, sẽ tại cổ hải nhân về sau người thứ hai, chính là vị này một mực duy trì thông linh viện Mãnh Tu Vi, lại chậm chạp chưa từng hái chân nhân Phong Hạo Thừa Thiên Biên chủ. Trước đây kia võ viện viện chủ tư không thường, tại được chân nhân Phong Hạo về sau chuyện thứ nhất, chính là tiến về Thừa Thiên tư viện, tìm đạo viên luận đạo luận bàn. Lần này đấu pháp kết quả chưa từng đối với ngoại giới công khai, nhưng từ sau đến cổ hải nhân đối tư không thương thái độ liền có thể thấy được một hai tỷ lệ lớn vị này tâm tính mảnh trưởng sau võ viện viện chủ, là bị đạo viện thật tốt gõ một phen. Cho nên bây giờ cổ hoài nhân chính mình chứng được chân ý chí cảnh, liền nên muốn đốc thúc một phen vị này thừa thiên viện chủ, gọi hắn cũng sẽ tu vi lại tiến sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Đạo viện chủ lời ấy thế, nhưng là nói sai, giống như vậy ta tặng cho thẩm nhạc đi xa năm đạo kiếm khí đồng dạng, chân ý tu sĩ si tại ta chủ hộ mà nói, vậy dĩ nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, ba cái bốn cái đều không chơi nhiều. Nghe xong lời này, lão viện chính là bất đắc dĩ cười cười, trong tim âm thầm nói thầm cái này cổ hoài nhân đa mưu to trí, ai có thể nghĩ việc này lượn quanh một vòng. Kết quả ngược lại là đem hắn chính mình cho nếm vào. Ai? Chân ý chi cảnh, nói nghe thì dễ, cổ kim nhiều ít hảo kiệt tài tuấn, đều ngã xuống đạo này đủ để cải biến mệnh đồ quan hải phía trên. Đạo duyên khẽ thở dài, ta đạo duyên tự xưng đọc chút sách, đã hiểu chút đạo lý, nhưng phần này học vẫn đến tụt cùng có đủ hay không gọi ta tiến thêm một bước, cũng thực là có chút không nắm chắc được. Như thế không dạ, chân ý sự tỉnh, không phải một ngày chi công, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Cổ Hoài Nhân gật gật đầu, sau đó liền đưa tay chỉ hướng chân trời một phương hư vô chi địa nói, nhưng ở việc này trước đó Đạo viện chủ không ngại đi trước kia trấn ngã động tiên tuần hành một vòng. Chẳng lẽ ngươi liền một chút không hiểu kỳ, chính mình phong hào sẽ là cái nào hai chữ sao? Đạo viện theo hắn chỉ phương hướng dương mắt nhìn lên, liền cũng hé mồm nói, "Việc này ta đại khái tâm lý năm chắc, cho là ngươi đang hoặc hoàn văn hai cái danh hiệu." "A, ta nhìn cũng lạ chưa hẳn." Thống lĩnh đại nhân nhưng có ý khác. "Không phải ta có, là bệ hạ có." Nghe được bệ hạ hai chữ, Đạo viện sắc mặt liền cũng chăm chú lên, "Bệ hạ nói như thế nào?" Bệ hạ nắm ta trả lời, "Mong muốn cùng ngươi làm cuộc, liền cược ngươi sắp lấy được kia phần chân nhân danh hiệu." Cổ Hoài Nhân cười nhẹ nhìn về phía Đào Uyên. Đào Uyên suy nghĩ một lát, hỏi: "Kia bệ hạ cảm thấy, ta cái này phong hào ứng nên gọi tên gì đâu?" "Dũng quyết." "Dũng quyết." Đào Uyên đi theo nhắc tới một tiếng, theo sau chính là lại một lần nữa lộ ra cười khổ, "Trút dung, thụ động, vậy hạ chi ngôn, thật đúng là một câu nói chúnga." Dứt lời, hắn liền cũng không còn làm từ chối, chỉ là mới bước phóng ra, cũng đã đăng lên kia cùng, sau đó tại Cổ Hoài Nhân nhìn soi mói, đi vào kia phiến ẩn vào hư vô động tiên bên trong. Ngay hôm đó về sau, một phần ghi chép rất nhiều công việc thư quyền chuyển về văn sử quán bên trong. Thân làm phó quán chủ Dương Nguyên Liễu, tự mình thu nạp cũng cắt địa phần này văn thư mật liệu. Đại nàng sau khi xem xong, chính là lấy ra một bản thật giấy tùy bút ghi chép, lại trên đó viết xuống hai hàng chữ. Ngay hôm đó, chúc hộ thái tử Mộ Dung Tiên Dương cùng thái tử Phi Lý Thanh Uyển thành hôn, cả nước cùng chúc mừng. Cùng ngày, Trợ Thiên viện chủ Đào Uyên nhập chân ngã đột thiên, độ kiếp công thành mà bệ, lấy được phong hào dung quyết chi danh. Chương 137, giữa hai thời điểm chương 137, giữa hai thời điểm thành hôn các hạng công việc, tại ngày đầu tiên liền tất cả đều hoàn thành. Những phần này chúc mừng đại hỉ sự tình điển lễ vẫn còn muốn duy trì liên tục một tháng lâu mà ngoại trừ lần này đại điện chủ nhân trục hổ vương triều bên ngoài, thu hút tới các phương chú ý, chính là muốn thuộc đến từ Tây Bắc Dương thị hai vị tu sĩ trẻ tuổi. Dù sao tại tầm thường thời điểm, bọn hắn thế nhưng là căn bản không có tiếp xúc Tây Bắc Dương thị con đường, lần này mượn từ trục hổ vương triều đại điện, liền coi như là bắt được cơ hội, nhưng phải thật tốt kết giao một phen. Dương Nguyên Hồng hai lần hành tẩu chúng bộ, bây giờ đối mặt tình huống như thế này, ứng phó cũng là thuận buồm xuôi gió, nói chuyện hành động ở giữa đều là xử lý dọn nước không loạn. Tại các phương tu sĩ nguyên bản nhận biết bên trong, vị này khung tiêu lang quân trẻ tuổi như vậy, liền có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực tu vi, vậy hắn đa số tính lực, tất nhiên là muốn đầu nhập vào tu hành bên trong. Kể từ đó, hắn liền vô cùng có khả năng, tại đối nhân xử thế sự sự quá trình bên trong có chỗ khiếm huyết. Lần này tiến lên cùng hắn bắt chuyện không ít tu sĩ, kỳ thật đều là ôm tâm tư như vậy đến đây. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, không để lại dấu vết cho Dương Nguyên Hồng đào xuống không ít hố, liền đợi đến chính hắn giẫm vào đi. Kết quả ba phen mấy bọn người tới ta đi đến thăm dò về sau, những tu sĩ này chính là kinh ngạc phát hiện Vị này Dương thị Tiên Tiêu tâm tư lại là như vậy tinh tế tỉ mỉ khéo đưa đẩy. Cho dù đồng thời cùng mấy tên tu sĩ đồng thời giao lưu, cũng chưa từng có một lần chúng chiêu, thậm chí còn đạo khách thành chủ, thường xuyên để bọn hắn cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể lộ ra công thức hóa nụ cười đến làm dịu xấu hổ. Thế gian rất nhiều chuyện cũng là có thể lấy nhỏ thấy lớn. Dương Nguyên Hồng biểu hiện như vậy, mang cho các phương tu sĩ kinh ngạc cùng rung động, việc không tu kèm thái tử thành hôn ngày đó, hắn lấy bạn quân chi tư dáng Lâm Sủng Tiên thành thời điểm. Dương Nguyên Hồng đối mặt đám người lúc bộ kia đối đáp trôi chảy, thành thạo điều luyện, ứng dụng tự tin dáng vẻ chính là Tây Bắc Dương thị nắm giữ cao minh bồi dưỡng nhân tài chi pháp thể hiện. Loại này không thể gặp nội tình đồng dạng khó mà hé lộ, nhưng là có thể tại một ít thời khắc, tại trong lúc lơ đãng buộc lộ mà ra. Mà cái này liền để cho các phương tu sĩ lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được Dương thị nhất tộc trô đáng sợ. Bọn hắn cơ hồ đã chắc chắn, Dương thị nội bộ tất nhiên có một bộ đã thành hệ thống hóa bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn. Cái này liền mang ý nghĩa, về sau gia tộc này sẽ còn liên tục không ngừng đản sinh ra các loại nhân tài ưu tú, bọn hắn đều sẽ có được thâm trầm tâm tư cùng bén nhạy ý niệm. Loại chuyện này, chỉ là ngấp lại Liền để không ít tu sĩ trong lòng sinh ra sợ hãi. Ai? Không sánh bằng, chung quy là không sánh bằng a. Không ít tu sĩ trong tim phát ra thở dài, sau đó vừa nghĩ tới nhà mình tông môn cùng ngưỡng triệu bên trong những cái này bất thành khí hầu gói, chính là sinh ra một cỗ trì tiếp rèn sắt không thành phép tưởng niệm đến. Trải qua một phen khẩu chiến quần nho dương nguyên hùng chính là vẹn vẹn lấy miệng lưỡi chi lực, liền đã gọi một đám tiến lên quét giao tình tu sĩ tâm phục khẩu phục. Bất quá như chỉ là như vậy, cũng là còn chưa đủ lấy hoàn thành Dương Linh thanh trước khi đi lời nhắn nhủ cái thứ hai nhiệm vụ. Nếu muốn tại Đông đảo thế lực trước mặt Dương Uy, chỉ bằng vào động động một mép còn còn thiếu rất nhiều. Đúng lúc lúc này, kia ứng tiên môn chân nhân tiến lên cùng Dương Nguyên Hồng thương nghị, có thể hay không nhường nhả mình tông môn hầu bố, cùng Lâm Sảo luận đạo luận bàn một phen, Dương Nguyên Hồng sau khi nghe liền cũng vui vẻ đồng ý chi. Gặp hắn từ đầu, vậy thì không chỉ là ứng tiên môn, mà là những phe khác thế lực đều có ý nghĩ. Nhìn thấy các phương tu sĩ đối với chuyện này biểu hiện ra như tình, chúc hộ Vương Triều xem như lần này đại điện chủ nhân, liền cũng trực tiếp vung tay lên, lấy ra trong hoàng cung một phương cỡ lớn diễn pháp đài xem như sân bãi, để tại các phương tu sĩ ở bên quan chiến. Một chút bạn không ở chỗ này tu sĩ, cũng bại được tin tức về sau. Náo nha hướng diễn pháp đại tiễn đến, đều là mong muốn tận mắt nhìn cái này xuất thân dương thị tiểu cô nương đến tọt cùng có bao nhiêu lợi hại. Không đến một khắc thời gian, cả tòa diễn pháp trung quanh đại chỗ ngồi, cùng các nơi trên đài cao, liền đều đã ngồi tràn đầy. Là cam đoan lần này luận đạo cơ bằng, chính là từ trục hộ cốt sư Hoắc Nguyên, cùng bị kia Đông Lai tông trấn ý, hai người cộng đồng tiến hành trong trừng. Long Quân, vậy ta liền lên trước đại. Ừm, nhớ kỹ khống chế sức mạnh, hạ thủ nhẹ một chút, đừng cho người làm hỏng. Yên tâm đi Long Quân, Lâm Sảo tâm lý nắm chắc. Lâm Sảo nhướng mày cười một tiếng lập tức liền ngự thủ thành giai, leo lên diễn pháp đài. Nàng trận đầu này đối thủ chính là đến từ Hứng Tiên môn một vị tu sĩ, nam tử cùng nàng như thế cửu trọng tu vi, nhưng tuổi tác lại là lớn thêm không ít. Hứng Tiên môn cử động lần này, kỳ thật cũng là muốn từ phương diện khác, đến nghiệm chứng một chút Dương thị nội tình cùng thực lực, xem bọn hắn là có hay không có trở thành Tây Bắc trung chủ tư cách. Hứng Tiên môn, Trương Thiên Hạo gặp qua Đạo Hữu. Tây Bắc Dương thị, Lâm Sảo gặp qua Đạo Hữu. Vấn lễ qua đi, hai người lẫn nhau làm mời, lập tức liền chính thức đánh. Hứng Tiên môn phái ra tên đệ tử này cũng là thực lực không tầm thường, tu tập hòa pháp cũng nắm giữ ngữ linh chi thuật, chiến lực viễn siêu bình thường cùng cảnh tu sĩ. Nhưng chính là như vậy thực lực, tại đối mặt Lâm Sảo thời điểm, lại cũng chỉ là khó khăn lắm đi qua năm chiều, liền bị phương pháp sản xuất thô sơ hoàn toàn khống chế hành động, đành phải bất đắc dĩ nhận bát. Đối với Lâm Sảo thắng lợi kết quả này, quan chiến chúng tu cũng không ngoài ý muốn, nhưng quá trình này không khỏi cũng quá nhanh chút. Tuy hành không ít tụ khí tu sĩ thậm chí đều không nhìn ra môn đạo gì, liền đã kết thúc. Đã nhượng. Lâm Sảo chấp lễ thu hồi thuật pháp, sau đó liền đảo mắt một vòng, cao giọng hỏi, phương nào đạo hữu còn muốn đi chiến? Ta đến. Lại là ứng tiên môn người hô to lên tiếng. Lần này leo lên đại chính là một vị tu tập kim đạo thuật pháp tu sĩ trẻ tuổi, tuổi của hắn cũng vừa mới trường thiên hậu tương tự, nhưng một thân tu vi lại đã đến tụ khí thập nhị trọng cảnh giới. Ứng tiên môn, Vương Hải gặp qua đạo hữu, mời đi. Kim Hải vô ngần. Cái này Vương Hải vừa lên đến chính là tôi động ngự linh chi pháp, mong muốn toàn lực vì đó một hơi đem Lâm Sảo đánh tan. Nhưng cái sau ứng đối lên lại là không chút ham mang, trước lấy phương pháp sản xuất hồ sơ phòng hộ tự thân, sau đó liền tôi động ngự linh chi thuận, lấy thủ mạch phun trào chi pháp, đến cắt giảm đối phương thế công. Đạo nhu thuật pháp tinh xảo, bất quá theo ta thấy, phương pháp này khoảng cách vô mẫn hai chữ, chỉ sợ còn kém phải có chút xa. Lâm Sảo khẽ đọc một tiếng, sau đó chính là liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, ra cố phương pháp sản xuất thổ sơ phòng ngự đồng thời, cũng tăng nhanh thủ mạch hấp thu chi lực. Trận chiến này cuối cùng cũng không phải là Lâm Sảo chế địch chiến thắng, mà là cái này Vương Hải chính mình nhất cổ tác khí sau, hai cái thì suy ba cái tỉ kiện, hao hết khí lực, chính mình mệt mỏi ngã trên mặt đất. Liên tiếp bại hai trận, ứng tiên môn liền không có lại tiếp tục phái ra đệ tử lên lại, chỉ nghe quan chiến chiến kế Các ứng tiên môn chân nhân lòng tràn đầy tựu tổn tức nói câu hậu sinh khả úy. Tại ứng tiên môn về sau, lại là lần lượt có 8 tên đến từ các biệt thế lực đệ tử lên đại uống chiến. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều là dựa vào Lâm Sảo chi thủ, liên chiến liên thắng, 10 trận toàn thắng. Lâm Sảo tại Tây Bắc các phương đỉnh tiêm thế lực trước lần đầu lộ diện, chính là lấy dạng này náo nhân chiến tích hoàn mỹ kết thúc. Long Quân, thế nào, Lâm Sảo biểu hiện chưa từng cho trong nhã mắt mặt a? Biết tròn biết méo, rất không tệ. Được Dương Nguyên hùng khích lệ, Lâm Sảo liền cũng đầy tâm vui vẻ, chính mình cho tới nay khổ tu, rốt cục có thể tại dạng này chính thức trường học hạ là trong nhà tranh đến binh dự. Lẽ ra lần này luận đạo diễn pháp hẳn là tại Lâm Sảo xuống đài sau liền kết thúc mới lạ. Nhưng chính đang đám người chuẩn bị đứng dậy rời sân thời điểm, đã thấy một người khác xuất hiện, chậm rãi hàng tại diễn pháp trên đài. Đợi đến thấy rõ người này là ai sau, các phương tu sĩ si thần sắc bắt đầu từ kinh ngạc tới chấn kinh, cuối cùng liền diễn tiến vì khó mà ức chế cái động. Chỉ thấy Dương Nguyên Hồng đứng lên diễn pháp đài, hướng các phương đại cao chấp lên nói, "Tây bá Dương thị, Dương Nguyên Hồng, gặp qua các vị đạo hữu. Hôm nay xem đến hậu bối luận đạo, ta cũng thực là có chút lòng ngưỡng ngáy khó nhịn, liền lên đại biểu xấu một phen." Như vậy, vị đạo hữu kia bằng lòng tới trước đánh với ta một trận. Chương 138, Cầu đạo chi tư chương 138, Cầu đạo chi tư dứt lời về sau, phía dưới chỗ ngồi thấp cảnh giới tu sĩ đều ngửa đầu nhìn về phía các nơi đại cao, chờ mong có vị tiền bối nào lên đại hội chiến. Kết quả dòng dã năm hơi qua đi, đều là không thấy có một người cho ra đáp lại. Trên đại cao, các phương thông linh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ lẳng có. Bọn hắn sát thực mong muốn tận mắt chứng kiến một phen vị này khung tiêu lang quân thực lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù muốn hắn biểu hiện ra đạo pháp bản lĩnh, cũng hầu như phải có cái đối thủ mới lạ. Nếu là dựa theo trước kia quy củ, lấy Dương Nguyên Hồng bây giờ thông linh ngũ trọng cảnh giới, trận đấu này giao đấu, liền nên nhường một vị cùng hắn cảnh giới giống nhau tu sĩ tiến đến ứng chiến. Nhưng ở trận thông linh ngũ trọng tu sĩ cũng không phải khờ hàng, tại thành hôn ngày đó cảm nhận được Dương Nguyên Hồng chỗ hiện ra lực bác, bọn hắn chỗ nào sẽ còn lên đại tự mình chốc lấy cơ hội. Hú hồn, Tây Bác rất nhiều thế lực, giờ phút này đều tại tứ phương quan chiến, cái này nếu là lên đại cho Dương Nguyên Hồng một quyền quật ngã, kia mất mặt coi như đến ném đi được rồi đi. Thế là tại năm hơi về sau, trên đại cao một đám thông linh tu sĩ, liền đều là không hẹn mà cùng lại lần nữa nhìn về phía ứng tiên môn bên kia. Việc này nếu là từ ứng tiên môn đưa ra, kia bây giờ lòng quân lên lại, cũng nên là từ bọn hắn trước ra nhân tài lại. Đối mặt các phương quang tới ánh mắt, cái kia xem như ứng tiên môn chủ yếu đại biểu tông môn chân nhân chính là nhíu mày, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. "Sư minh, nếu không, để cho ta đi thôi." Tại phía sau hắn, một tên thông linh trầm trọng, mới vừa bao cảnh giới viện mạn ứng tiên môn tu sĩ nói rằng, "Ứng tiên môn chân nhân nghe vậy, chính là chậm rãi lắc đầu, người coi như rằng" Đại gia muốn kiến thức là lòng quân tri uy, nếu là liền nhường hắn hiện hóa long thể năng lực đều không có, vậy cái này Lý Tuyết Trường nói liền cũng không quá mức ý nhếch. Kia ứng tiên môn tu sĩ nghe vậy cũng là lộ ra một vẻ cười khổ. Sư Minh lời này mặc dù có chút đả kích người, nhưng là tương đối thực sự. Phạm là có chút đạo hạnh thông linh tu sĩ đều có thể nhìn ra, bình thường thông linh tu sĩ, không quan tâm ngươi là sơ kỳ bẩn là biến mãn, gặp gỡ vị này làm quân, cũng sẽ không là địch. Cũng chỉ có cùng hắn cùng La Thiên Kiêu Chi Tư cái khác thương lang anh kiện, hoặc là thành danh đã lâu loạt được chân nhân phong hảo, ngạy thực lực cực mạnh uy tín lâu năm chân nhân, mới có thể khiến cho hắn xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự. Cho nên tại suy nghĩ liên tục về sau, bị này hướng tiên môn chân nhân cũng là lấy ra vốn có đảm đường, tại đám người nhìn soi mói chậm rãi đứng người lên. Hướng tiên môn, hộ pháp trưởng lão Vũ Trần, gặp qua nguyên hồng đạo hữu. Vu chân thân hình bay ra một khoảng cách, hướng dương nguyên hồng thi tiếp theo lễ, sau đó ánh mắt của hắn chính là liếc nhìn qua cái khắc bài cao, chậm rãi nói: "Hôm nay các phương đạo hữu tề tụ chung hộ, lại khó được gặp đến ta Tây Bắc Long Quân nhân thân, nghĩ đến đều là hy vọng có thể kiến thức một phen khung tiêu Long Quân phong thái." Đã long công xin chiến thật lâu không người trả lời, vậy liền từ lao phu đến đánh cái này trận đầu. Hắn sau đó hạ xuống thân hình, cùng Dương Nguyên Hồng lại chấp nhất lễ, Nguyên Hồng đạo hữu, Lao phu có lòng cùng ngươi luận đạo giao lưu một phen. Nhưng lấy hai người chúng ta đạo pháp chi uy, chỉ sợ không phải cái này nhỏ nhỏ diễn pháp đại có thể dung được. Dương Nguyên Hồng nghe vậy, liền cũng minh bạch hắn ý tứ, liền theo hỏi, kia bu đạo hữu có ý tứ là không bằng hai người chúng ta rời bước ngoài thành, lên trời một trận chiến, phương pháp này không chỉ có thể gọi Nguyên Hồng đạo hữu như cá gặp nước, cũng tốt nhường các vị đạo hữu nhìn cái đã nghiền. Vu chân xem như lão giang hồ Đối với chuyện này cũng là cân nhắc chu toàn. Biện pháp này, một phương diện tránh khỏi tại rất nhiều trước mặt tiểu đội mất mặt, một phương diện cũng là có thể làm cho Dương Nguyên Hồng nắm giữ càng lớn hiện ra chính mình sân khấu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà chính như hắn sợ liệu nghĩ đồng đạo, nghe được muốn đổi tới lên trời các chuyến, chính là lại có không ít nhà khác chân nhân có mấy phần kích động tri ý vu đạo hữu nói đến có lý, xung thiên thành chính là chủ hộ hoàng thất yếu điểm, rời bước ngoài thành cũng tốt, miễn cho bởi vì chúng ta loạn đạo, náo động lên động tĩnh quá lớn, gây nhiễu tới dân chúng trong thành. Thấy Dương Nguyên Hồng đáp ứng, Vu Chân chính là nhìn về phía trên công phu trách trong chừng hai tên chân ý tu sĩ Hoắc Nguyên nhìn về phía các phương đại cao, đem một đám tu sĩ thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, lập tức liền cùng khẽ mỉm cười nói, "Đa trừ vị đều có ý đó, vậy liền cùng ta cùng nhau đi hướng ngoài thành a." Dứt lời, liền thấy vị này trúc hộ cốt sư vung tay lên, gọi ra từng đạo như là sóng nước phác quang. Sau đó ở phía dưới chúng tu trong mắt, Dư Nguyên Hồng, Vũ Trần, cùng những cái kia trên đại cao các phương thông linh tu sĩ, liền đều tại phần này thuật pháp phía dưới, chậm rãi tiêu tán thân hình. Ai nha, thật sự là đáng tiếc, vốn chỉ muốn còn có thể kiến thức đến vị này lòng quân ra tay đâu. Đúng vậy à, những ngày các tiền bối vừa đi, chính là muốn còn lại ta chờ ở chỗ này dương mắt nhịn, muốn ta nói, bỏ lỡ lần này, tại chúng ta mà nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. A, chỉ giáo cho, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp biết vị kia long quân tử chếtú trời? Có tu sĩ trẻ tuổi nói ra một lời, chính là dẫn tới chung quanh đồng đạo nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn lập tức liền cũng nói rõ ý nghĩ của mình, đương nhiên là muốn nhịn, nhưng bằng vào ta tu vi cảnh giới hiện tại, mặc dù có may mắn từ bên cạnh quan chiến, chỉ sợ cũng chỉ có thể là ngoài nghề xem náo nhiệt không cách nào từ đó tu luyện được bất kỳ đối với tu hành hữu ích cảm lộ. Nghe được lời ấy, Xung quanh không ít tu sĩ ngược lại cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý dù sao trong bọn họ, cảnh giới cao nhất cũng bất quá ngưng nguyên biến mãn. Đường nói là chân nhân cấp bậc đấu pháp, chính là bình thường thông linh tu sĩ số so triêu, bọn hắn cũng rất khó từ đó nhìn ra môn đạo gì đến. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi tiếp lấy còn nói thêm, "Thú hổ, vị này lòng quân nhân kỵ nếu không từng có giả, vậy hắn liền coi như là cùng ngươi ta cùng thế hệ người." Nói thật ra, tại lần đầu tiên nghe nói chuyện này thời điểm, ta liền cảm giác giống như là thiên phương dạ đạm đồng dạng. Ta thật khó có thể tưởng tượng, cùng là xuất thân Tây Bắc người, lại là cùng thế hệ gia cùng hắn ở giữa chênh lệch vậy mà lại như một trời một vực đồng dạng to lớn. Vừa mới gặp hắn lên này, trong lòng ta chính là vừa vui mừng lại sợ, ta muốn tận mắt chứng kiến vị này Long Quân vô địch phong thái, nhưng lại lo lắng, tại nhìn thấy dạng này, một cái mình vô luận như thế nào cố gắng đều không thể tới gần tồn tại về sau, ta thật còn có thể ôm chặt đạo tâm không mất, lòng dạ không ná sao? Ta tự hỏi bản tâm về sau, chính là không cách nào đáp lại, có lẽ một ngày kia, ta có thể thản nhiên đối mặt vị này Long Quân, chứng kiến tại ta nhất thời khắc róa mắt qua mi. Nhưng đối với hiện tại để ta nói, còn không phải lúc. Ta tu hành còn thấp, đạo tâm còn yếu, quá mức chói mắt cực nóng văng mang, chỉ sợ chỉ có thể đem nó đốt bị thương. Tên này tu sĩ trẻ tuổi một phen để tay lên ngực tự hỏi chi ngôn, rất nhanh liền dẫn tới không ít ở đây tu sĩ sinh ra chu tình. Có thể bị trưởng bối mang ra cửa tham gia dạng này lại điển, đã nói lên bọn hắn những người này khẳng định đều là tại tu đạo bên trong có chỗ hơn người. Nhưng khi những ngày cái gọi là sở trưởng, cùng vị kia không tiêu lông vân đặt trùng một chỗ, liền thực là có chút không đáng giá nhắc tới. Tại đem tu sĩ trẻ tuổi này lời nói dư vị mấy lần về sau, liền lại là có không ít người lộ ra vẻ phải mãi. Không tiếp tục vì chuyện này cảm thấy quá tiếc nuối cùng đáng tiếc. Đạo hữu nói cứ phải, ta tự xét lại một phen, liền cũng cảm giác được, hỏa hầu của mình còn kém xa lắm. Xá thực như thế à, trước đó Long Quân dáng Lâm Hoàng Đô thời điểm, ta cũng đã cảm thấy tâm cảnh có mấy phần lung lay. Nếu là hôm nay lại được gặp Long Quân Tuyệt Thế Chi Tư, chỉ sợ ngày sau tu hành chính là lại khó có ham hở tiến lên chi tâm. Chư vị nói không sai, Long Quân lại như thế nào truyền tư chắc truyện, chúng ta cũng vẫn là muốn cương đạm thực địa đi con đường của mình, mới có thể một cách chân chính tu thành chính quả trong sân tu sĩ si ngươi một lời ta một câu, chính là nói ra càng nhiều phổ la đại chúng câu đạo chân đế. Hôm nay bọn hắn tuy là vô duyên nhìn thấy Long Quân cùng chư vị chân nhân luận đạo tuyệt cảnh, nhưng chỉ là phần này suy nghĩ, liền đủ để cho bọn hắn cả đời tu mạnh. Chương 139, cùng nhau hướng chiến cũng là có thể trường 139, cùng nhau hướng chiến cũng là có thể trục hộ đồn triều, xuống tiên thành bên ngoài. Hoắc Nguyên thôi động không gian chi pháp, chỉ ở một hơi ở giữa, liền đem trên ngài cao tất cả tu sĩ, dẫn tới ngoài thành trên biển mây. Cái kia Đông Lai tông chân ý tùy hành mà đến, cùng hắn riêng phần mình phân loại đông tây hai bên, cũng đồng loạt thi triển đại pháp đem vương này thiên địa cùng ngoại giới phân chia ra. Làm xong những này, bọn hắn chính là nhìn về phía ở vào khu vực trung tâm hai người, cũng ra hiệu bọn hắn có thể bắt đầu. Vũ chân nhắm mắt rung thần, sau đó hít sâu một mạch điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp theo liền hé môi nói, "Nguyên Hùng đạo hữu, mời. Mời." Dứt lời thời điểm, trung bang thiên khung phía trên các phương tu sĩ liền đều là hết sức chăm chú nhìn về phía này phương chỉ địa, sợ bỏ qua bất kỳ một chỗ chi tiết. Bá, thật nhanh. Hoàn toàn bắt giữ không đến vết tích, phái đức chân nhân có thể phòng được sao? Không có thuật pháp chấn động, đơn thuần lấy ngự phong tốc độ liền đạt đến loại tình trạng này. Cơ hội cùng không gian kia chi pháp không khác, thật sự là quá kỳ người. Dương Nguyên Hồng thân hình thoát một cái mà qua, thông linh viên mãn trở xuống tu sĩ, thậm chí đều chưa từng nhìn ra bất kỳ hành động quý tích. Đối bọn hắn tới nói, Dương Nguyên Hồng mỗi lần xuất thủ, chính là đã cùng kia chân ý tu sĩ vận dụng không gian đạo pháp không hề khác gì nhau, thả trên người mình, đều là liền thời gian phản ứng đều không có. Mà xem như người trong cục phái Đức Chân Nhân Vũ Trần, trong lòng vẻ rung động thì càng lớn. Hắn rõ ràng nhìn thấy Dương Nguyên Hồng hành động, nhưng trong nháy mắt này, vị này đỗ tiên môn chân nhân nhưng cũng lâm vào một cố cổ quái chi cảnh. Tại hắn thị giác bên trong, cũng không phải là Dương Nguyên Hồng có bao nhanh, mà là tại hắn phần này tấn mãnh hành động phụ trợ phía dưới, nguyên mình hết thảy đều trở nên chậm. Vũ Chân mong muốn đưa tay, nhưng chỉ là vừa mới giật giật ngón tay, Dương Nguyên Hồng liền đã đi tới trước người hắn một trượng khoảng cách. Thời khắc mấu chốt, uy tín lâu năm chân nhân nội tình vẫn là làm giá tác dụng. Phái Đức chân nhân đọc lên pháp điều, trong chốc lát liền đem hai tôn hóa thân ngăn khuất trước người. Vành xoạn, ngưỡng từ cái này hai đạo hóa thân trước sau trùng điệp ngăn cản, hắn cũng là có một phần thoát thân cơ hội, đội vàng thi triển đột pháp rời đi nơi đây. Dư Nguyên Hồng một quyền này bản thân không hề sử dụng toàn lực, tại sắp đánh trúng hai đạo hóa thân thời điểm, liền lại là có ý tức thu mấy phần lực. Mỗi một bộ thông linh hóa thân đều là thông linh tu sĩ tâm huyết ngưng kết chi vật, nâng luyện lên rất không dễ dàng. Hôm nay chỉ là luận đạo loại bản, chính là không có hạ tử thủ tất yếu. Cho nên chỉ là đem hai cố hóa thân đánh rơi về sau, Dư Nguyên Hồng liền không có lại tiếp tục hướng bọn hắn ra quyền. Đã trốn đến bầu trời một đầu khác vũ chân, lúc này trong mắt cũng lộ ra ý cảm kích. Nhưng phần nhân tình này tự áp độ chỉ là vừa mới dâng lên, chính là lại bị một đạo cực mạnh cảm giác gáp mạch toàn bộ bỏ đi. Dương Nguyên Hồng quyền thứ 2 tới. Định nghiệm quy chân, go đứng tiên linh. Vũ chân lúc này hét lớn một tiếng, thôi động địa ứng tiên môn bí pháp ra thần. Sau một khắc, khí tức lập tức tăng đột mấy lần có thừa, pháp quang chớp động ở giữa liền đã là hiện ra tiên khí mịt mờ thái độ. Cái này liền bị buộc ra áp chủ bài sao? Lúc này mới chỉ là quyền thứ 2 a. Cái kia có thể như thế nào? Hai cỗ hóa thân bị người một quyền đánh phế, lại không ra áp chủ bài chẳng lẽ cứng rắn chịu một quyền này sao? Mặc dù lời nói bên trong có mấy phần ý nhạ báng, nhưng đây xem chúng tu giờ phút này trên mặt đều là lộ ra một phần vẻ bất nghi. Bọn hắn mắt thấy kia phái Đức Chân Nhân Vũ Trần, kia toàn thân chi lực tiếp nhận Dương Nguyên Hồng một quyền này, sau đó một thân ứng tiên khí tượng liền ầm vang vỡ vụt, thân hình cũng có mấy phần lão đạo muốn ngã cảm giác. Sau đó không chờ Dương Nguyên Hồng có động tác nữa, Vũ Trần chính là chủ động đưa tay nhận bác. Hai quyền liền đã như thế, tiếp tục đánh xuống, thật đúng là muốn liều lên hắn đầu này mạng già. Long quân lực pháp vô địch, lão phu hôm nay thật xem như mờ rộng tầm mắt, cảm niệm lưu tình. Vũ đạo hữu ứng tiên chi pháp cũng là không tầm thường, đa tạ. Vũ Trần lập tức thu hồi hai cỗ hóa thần, liền quay trở về ứng tiên môn tu sĩ phương kia không ngực. Sư minh Ngươi không sao chứ? Trưởng lão, ngài thương thế như thế nào? Thấy trở về, một đám ứng tiên môn tu sĩ liền cũng nhao nhao tiến lên ân cần hỏi thăm. Vũ Chân nghe vậy chính là nhẹ nhàng khoát tay nói, thân thể ta cũng không lo ngại, vị Tiêu Long Vân là cái dạng tứ người, hai lần ra tay đều là lưu lại thể diện. Nghe nói như thế, cái khác ứng tiên môn tu sĩ liền cũng yên lòng. Vũ Chân nhận bát về sau, Dương Nguyên Hồng liền mặt mỉm cười đứng tại phương kia chống trải thiên cung chỗ, chờ bị phế tiếp ứng chiến người. Nhưng mà, tại thực tế nhìn qua hai người giao thủ quá trình về sau, trước đây kia mấy tên có luận đạo ý nghị tông linh chân nhân Trên mặt liền lại một lần nữa lộ ra vẻ rõ dự. Bọn hắn trước đây cùng Vu Chân Ý nghĩ như thế, cho rằng chỉ có chân nhân cấp bậc tu sĩ mới có thể nhượng dương nguyên hồng xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn vẫn là quá mức bạo thủ. Liên Dương Nguyên Hồng vừa mới bày ra tốc độ cùng lực lượng, chỉ là một vị chân nhân tu sĩ cùng hắn làm đấu, chỉ sợ thật là có chút không đáng chú ý, còn không đủ để nhượng hắn hiện hóa long thể thái độ. Mà Dương Nguyên Hồng đang đợi sau một lát, liền cũng đoán được chúng tu ý nghĩ, lập tức liền 10 phần tự tin hướng bọn hắn chấp lên nói, các vị đạo hữu nếu là không ngại, cùng nhau lên trước ứng chiến cũng là có thể, Nguyên Hồng hôm nay đã là độc luật đạo tri tâm, liền cũng hy vọng có thể thu hoạch thoải mái một trận chiến. Nghe được lời ấy, kia mấy tên chân nhân liền đều là thay đổi vẻ mặt. Bọn hắn vừa mới thật có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là cảm thấy lấy nhiều đánh ít có chút không hợp ý cũ. Có thể bây giờ người ta Long Quân chính mình cũng nói, mong muốn cầu được thoải mái một trận chiến, vậy bọn hắn tự nhiên là không có bất kỳ ngại. Thế là chỉ ở một hơi về sau, liền thấy mấy đạo thân ảnh bay lượn mà tới, đi tới kia phiến luận đạo công vực bên trong. Vẫn sợ vương triều, Tần Mãng, Phong Hào Đích Hoa, gặp qua Long Quân, Cơ Lưu Vân chiều, ấm tụ nghiệm, Phong Hạo ngưng đêm, gặp qua Long Quân. Mạc Lương Hương chiều, Thạch Thái, Phong Hạo Săn Sơn, gặp qua Long Quân. Suất Băng Cát, Trần Nam, Phong Hạo Vân Lộ, gặp qua Long Quân. Đông Lai Tông, Hồ Miễn Sơn, Phong Hạo Minh Kha, gặp qua Long Quân. Năm tương lai tự Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực chân nhân lần lượt hướng Dương Nguyên Hồng bất lễ. Bọn hắn cũng đã tính là Tây Bắc chân ý phía dưới, đứng đầu nhất một nhóm kia thông linh tu sĩ. Bây giờ ở đây thế lực khắp nơi bên trong cũng chỉ có chục hộ một phương còn chưa từng có chỗ tham dự. Vất quá, đối mặt dạng này kiếm không dễ luận đạo cơ hội. Hoa Minh Thế nhưng là không muốn nhường nhà mình tu sĩ bỏ lỡ. Thế là tại cái này năm người về sau, chúng tu chính là lại gặp ba đạo nhân ảnh từ sủng thiên thành phương hướng bay đến vương này tiên địa bên trong. Trúc hộ Vương Triều, Tư Không Thương, Phong Hào Quân Võ, gặp qua Long Quân. Trúc hộ Vương Triều, Quý tử, Phong Hào Đồ Oách, gặp qua Long Quân. Trúc hộ Vương Triều, Đả Uyên, Phong Hào Dung Tuyết, gặp qua Long Quân. Đối với cái này ba tên tu sĩ, chờ tại Dương Nguyên Hồng trong tay áo Trần Dương đều không xa lạ gì, lúc trước mấy lần sự kiện đã gặp mấy mặt. Trong đó Quý tử thần hồn bên trên thai hoàng ẩm, cũng là hắn ra tay giúp đỡ Tiêu Trừ. Ừ, không sai. Trấn Dương đem ý thức từ tám người này trên thân đảo qua, sau đó tập nghiệm, thực lực nhìn xem đều còn có thể, mặc dù không so được trung bộ một chút đại chuyên nhân, nhưng cũng không phải là loại kia hữu danh vô thực gà đất chó sành. Nhất là kia mới được phong hào đạo yên, trên thân khí tức cũng là có mấy phần cổ hoài nhân đi qua ý vị. Tám người này hợp lực phía dưới, liền đã coi như là cái này Tây Bắc chi địa, vu chân ý phía dưới đỉnh cấp đội hình, lấy ra cho nguyên hợp luyện tay một chút cũng là đầy đủ. Chương 140, gặp hắn, tựa như thấy chân ý đích thân tới chương 140, gặp hắn. Tựa như thấy chân ý đích thân tới dòng giá tám tên thông linh chân nhân đã song song một phương, mà bọn hắn đối thủ lại chỉ là một tên thông linh ngũ trọng tu sĩ. Cái này tại quá khứ Tây Bắc trong lịch sử, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng được chuyện. Làm tám tên thông linh chân nhân tất cả đều báo lên chính mình phong hào, chính là gọi một đám vây xem tu sĩ cũng không nhịn được nỗi lòng kích động. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ vô cùng, lúc này nơi đây, bọn hắn là sẽ trở thành thương làn Tây Bắc chi địa, một cái trọng đại lịch sử sự kiện người chứng kiến. Lại nhìn Vương Kiệt không đội phía trên, Dương Nguyên hồng đối mặt tám tên Tây Bắc đỉnh tiêm chân nhân, trên mặt chính là ý cười càn đậm. Hắn nhìn lại tứ phương một cái, thấy không có người tiến lên nữa, liền giơ tay lên nói, "Gặp qua các vị đạo hữu, hôm nay có thể cùng Trư vị giáo thủ, Nguyên Hồng trong lòng rất mừng, vậy chúng ta liền nói nhãm thiếu tự, trực tiếp bắt đầu đi. Có thể cùng Long Quân một trận chiến, cũng là chúng ta may mắn." Mọi người đối mặt tám tên chân nhân hợp lực, Dương Nguyên Hồng liền cũng không cần lại thời thời khắc khắc tu liễm lực lượng, có thể bung ra chút tay chân thi triển chiêu pháp. Cái này thứ đấm ra một quyền, chính là đã quấy nơi đây phong vân, khiến thế hạo đãn kinh ngạc, trực tiếp đem phía dưới nặng nề biển mây đều xé mở một đạo thật dài vết nứt. Trư vị giúp ta Xem như tám tiên chân nhân bên trong một vị duy nhất bọn tu, Tư Không Thương cũng là việc nhân đức không nhường ai phi thân mà ra, hướng phía Dương Nguyên Hồng phương hướng đối doanh ra một quyển. Nếu chỉ là hắn lực lượng của mình, tại Dương Nguyên Hồng trong mắt tất nhiên là không đáng chú ý bất quá lúc này có cái khác ở đây chân nhân trợ lực, hắn chính là có mấy phần lực lượng. Tại Tư Không Thương ra quyền trong nháy mắt, liền thấy tứ sắc pháp quang hình bóng từ phía sau bay lên, sau đó đem bốn đạo khác biệt khí tựa ngưng tụ tại cái kia đạo quyền ảnh bên trong. Sáng rực như dựng, đi sơn ngồi thổ. Nghe minh kinh hoàng, mây bay nhìn mắt, lưu hỏa như năng gắt, sơn thổ như thiên thành. Giống giống như lôi động, vân phong như lớn mãnh. Tại cái này bốn đạo khí tượng gia trì phía dưới, tư công thương uy lực của một quyển này chính là trong thời gian cực ngắn tăng gấp mấy lần. Đợi đến cùng Dương Nguyên Hồng một quyển này chạm nhau thời điểm, liền đã hiện ra một fen tỏa ra ánh sáng lung linh chi tướng. Oanh! Tựa như trụ trời băng liệt tiếng vang tại phương này trong không gian quanh quẩn mã lên, hai đạo quyển kình đồng thời tán loạn ra, sau đó còn sót lại ba tên chân nhân, Đạo Yên, Quý Tử, Hẩm Tục niệm, liền cùng sẽ ba đạo ẩn vào vô hình thuật pháp lặng yên phóng thích mà ra. Ứng! Dương Nguyên Hồng đang tụ lực thời điểm, Liên cảm thấy mình tức hại bị một đạo thuật pháp xâm nhập trong đó, sau đó lại dương mắt lúc, liền đã là đen kịt một màu, không thấy bất luận bóng người nào cùng sự vận. Theo sát phía sau, hắn liền cảm thấy tựa như tam sơn chi lực ra thân, toàn bộ thân thể đều nặng nề vô cùng. Hắn lập tức nội thị mà đi, liền thấy một mảnh hắc vụ cùng một cái nhạc chữ đang che đậy tại thứ hại của mình phía trên. Ngoan, Tư Không Thương cùng mấy vị khác chân nhân biết những thủ đoạn này không khống chế được Dương Nguyên Hồng bao lâu, liền cũng tại lúc này nắm lấy thời cơ xuất thủ lần nữa. Một quyển này rơi xuống, chính là chính là vừa vận đập vào Dương Nguyên Hồng trên thân mà liên tại hai người chạm nhau trong nháy mắt, một đạo chói mắt hắc quang liền cũng tại kia tương giao chi địa bắn ra mà lên. Thật chói mắt, là đánh chúng sao? Long quân trạng thái như thế nào? Tám tiên chân nhân hợp lực phía dưới, hẳn là có thể thương tổn được hắn mấy phần a. Hắc quang nợ độ thời điểm, vây xem tu sĩ đều là nghiêng người quay đầu đi chỗ khác, không cách nào nhìn thẳng phương kia không ngừng. Cái này đen nhánh quang mang không chỉ là có thể cách trở ánh mắt, thậm chí liền bọn hắn linh niệm đều không thể thăm dò vào trong đó. Tư không đạo hữu, vừa mới một quyển kia như thế nào? Thấy hắc quang đại tráng, còn lại mấy tên chân nhân liền cũng mở miệng hỏi. Tư Không Thương không có trả lời ngay, chỉ là ánh mắt thật thà chậm rãi nâng tay phải lên. Vừa mới hắn chính là dùng cái tay này ra quyền, mà giờ này phút này, cái khác bảy tên chân nhân nhìn lại thời điểm, liền gặp hắn cái này tay phải ngay tại rừng không ngừng rung động lấy. Gặp tình hình này, mặt của mọi người bên trên chính là đều lộ ra vẻ mặt ngtrọng. Vừa mới, ta liền tựa như một giỗi phàm tục võ phu, một quyền đánh vào nặng nề tường thành đồng dạng. Tư Không Thương trong lòng dư kinh chử tán, nhìn về phía kia hắc quang chỗ, da mặt không khỏi có mấy phần co rúm. Hoa, sau một lát, làm đạo này hắc quang thu lại, Dương Nguyên hùng thân ảnh liền cũng không thấy tung tích. Thay vào đó, là một tôn thân như dãy núi, lực như hồng lưu sơn hắc long thể. Trước đây ở đây chúng tu vô cùng mong mỏi nhìn thấy trạng cảnh này. Nhưng khi Dương Nguyên Hồng thật hiện hóa long thể, lấy hắc long chi thân giá hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người liền chỉ còn lại có khó nói lên lời sợ hãi cùng hãnh nhien. Chỉ là tôn này trên thân thể bộc lộ mãnh gia khí tức, liền để bọn hắn không khỏi sinh ra một loại chính mình giống như muốn bị nghiền nát ảo giác. Còn nếu là không cẩn thận cùng cặp kia mắt rồng ánh mắt sinh ra giao hội, cho dù là thông linh viên mãn tu sĩ, to lớn não suy nghĩ cũng sẽ bởi vì loại kia cực đoan tâm tình sợ hãi, mà sinh ra một nháy mắt nhỏ nhặt. Thấy tôn này long thể hiện thế, ngay cả phân loại đồ bật hai tên chân ý cũng đều trong lòng khẽ động. Không hổ là chủ gia nhìn chúng nhân vật, như thế hung hãn bạo ngược chi thế, phóng nhãn cả tòa Thương Lan, tầm đạo tam cảnh bên trong, cũng rất khó có có thể xuất kỳ hữu giả. Đông Lai tông tu sĩ âm thầm suy nghĩ, Hoa Nguyên thì là tại một phen tinh tế dò xét tôn này long thể về sau, liền trực tiếp thu hồi ánh mắt Nếu nói vừa mới hắn còn đuổi trận này, luận đạo kết quả có một chút chờ mong, cho rằng có lẽ còn có mấy phần biến số, vậy bây giờ chính là hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì làm Dương Nguyên Hồng hiện hóa Long thể thời điểm, trận này luận đạo tỷ thí cũng đã lại không lo lắng. Cho dù tám người kia lại làm sao có thể phá ấn phong vân đại thế, cũng lại khó cùng cái này một tôn chân long chống lại. Như thế thực lực thủ đoạn, cho là không hổ là Long Quân Chí danh. Hoắc Nguyên trong tim âm thầm thì thầm, sau ngày hôm nay, Tây Bắc Tâm đạo Tam cảnh tu sĩ, gặp hắn Dương Nguyên Hồng, liền cùng thấy chân ý đích thân tới không khác. Chương 141 có mà vượt qua lạch trời chương 141, có mà vượt qua lạch trời có thể có được hai vị chân ý tu sĩ tấn hành, đủ để thấy Dương Nguyên Hồng bây giờ thực lực là như thế nào thâm hậu. Bây giờ tu vi còn có chỗ tăng lên, chờ hắn thật tu tới thông linh cảnh giới biến mãn, kia Dương Nguyên Hồng tại thuật pháp uy năng vượng diện, liền đã có thể sánh vai chân ý tu sĩ. Hai người ở giữa duy nhất chiến lệnh, ngay tại ở hắn chưa từng chứng đạo công thành, cho nên không cách nào lĩnh ngộ không gian đạo pháp chi năng. Như thật đạo thủ, Dương Nguyên Hồng có lẽ có thể tại thuật pháp uy lực bên trên thắng qua một ít mới vào chân ý cảnh giới tu sĩ. Nhưng đối phương chỉ cần đem chính mình chia cắt tới một chỗ độc lập không gian, kia mặc cho Dương Nguyên hùng lực pháp lại như thế nào mạnh mẽ, cũng không cách nào chạm tới đối phương, liền biến thành chỉ có một thân vũ lực không chỗ thi triển. Một số nhỏ trời sinh tại không gian nhất đạo có thiên phú tu sĩ, làm tu vi đạt tới thông linh thập nhị trọng sau, chính là có khả năng sở đến không gian chi pháp cánh cửa. Thí dụ như Trục Hổ Tân tấn kiếm tu chân ý cổ hỏi nhân, hắn tại chưa từng chứng đạo trước đó, liền đã có thể thi triển một chút không gian chi pháp gia lông. Năm đó ở hoàng hôn cổ đạo bên ngoài, hắn chính là ngay trước Tây Bắc rất nhiều chân nhân mặt, lấy hư kiếm chém không đem ba chiếc trục hộ thiên chu thu nhập chứa vật linh bảo bên trong. Bất quá loại thủ đoạn này, tại chính thức chân ý tu sĩ xem ra, cũng bất quá là ít cho mèo mả thôi, sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên tối ngộ đạo ba cảnh bên trong, cân nhắc chúng tu mạnh yếu tiêu chuẩn, liền từ lúc đầu chuẩn pháp duy năng, biến thành đối không gian đạo pháp lĩnh ngộ trình độ. Điểm này từ trước đó mạnh tiêu tiêu cùng trục hộ hai người chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra. Ba người thi triển thuật pháp kỳ thật đều không coi là bao nhiêu tinh diệu, đa số thời điểm đều là tại lấy riêng phần mình không gian chi pháp tiến hành đánh cược. Hội nhân cuối cùng đâm ra một kiếm kia, cũng là thông qua không gian chi pháp, đem hình thể đặt vào tới Hoắc Nguyên Trạm Long Đại Đao bên trong, lúc này mới có uy hiếp được Mạnh Tiêu Tiêu cơ hội. Đạo này vắt ngang tại Tầm Đạo Tam cảnh cùng Độ Đạo Ba cảnh bên trong to lớn quan hải, thật không phải nhân lực có khả năng vượt qua. Thâu Linh chiến chân ý dạng này hành động vĩ đại, cho dù là năm đó Phong Hào Đạo Sinh hai chữ trang tiền cơ, cùng hạ giới chủng tu lạc tiên sửu, đều là không cách nào làm được. Dương Nguyên Hồng bây giờ thực lực sát thực cường hãn, nhưng ở không có Trần Dương âm thẩm che chở cùng trợ lực dưới tình huống, đơn độc gặp phải chân ý tu sĩ, vậy cũng đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá liên quan đến này, Dương Nguyên Hồng trước đó hai lần hành tẩu trung bộ thời điểm, đã có kha khá sâu trải nghiệm. Tại trở về Tây Bắc dọc đường, hắn lại trở về một chuyến Tử Vân Sơn. Dương Nguyên Hồng bản ý là muốn cùng Đông Phương Doanh Thái gặp mặt một lần, nhưng lại rất không khéo, lần này mình đến Tử Vân Sơn về sau, Đông Phương Doanh Thái lại một lần tiến vào Đông Phương thị chuyển tự động thiên bên trong tiếp nhận thí luyện rồi. Thế là hắn liền tìm tới Đông Phương tông càn, mong muốn cùng chân ý tu sĩ so chiều một chút. Đông Phương tông càn nhìn ra hắn thân tự, chính là một lời đáp ứng, sau đó an bài trong nhà ba vị chân ý sơ kỳ tu sĩ cùng Dương Nguyên Hồng theo thứ tự lựa bản. Cái này ba trận đấu pháp kết quả, tự nhiên đều là lấy Dương Nguyên Hồng kết cục thảm bại, đồng thời cũng làm cho hắn có chút ít nhỏ bành trướng tâm tư hoàn toàn bỏ đi, nhận rõ mình cùng chân ý tu sĩ ở giữa chênh lệch. Mà bởi vì cái gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng là lần này ba trận thảm bại về sau, Dương Nguyên Hồng chính là càng thêm kiên định ý niệm, nhất định phải nhanh chóng công thành chân ý, mẹ ra đạo này lạnh trời các chở, trở, trở thành chân chính cũng có thể đứng ở trước sân khấu, vì gia tộc che gió che mưa một cây đại thụ. Bất quá, đối với giới mắt sùng thiên thành bên ngoài 8 tên thông linh chân nhân mà nói, Đối mặt Dương Nguyên Hồng áp lực, có thể một chút không thể so với đối mặt chân y tu sĩ tới nhỏ. Thấy hắc long thân thể hoàn toàn hiện lộ, sắc mặt bọn họ liền đều là biến ngưng trở lên. Rất hiển nhiên, vừa mới bọn hắn thi triển thủ đoạn, đối với Dương Nguyên Hồng mà nói, đã sẽ không lại có hiệu quả. Nếu vô pháp lấy thêm ra càng cường mạnh hơn áp chủ bài, vậy liền có thể sớm công bố trận chiến này kết quả. Nếu là chưa bị còn cố ý khí khí cùng Long Quân một trận chiến, vậy liền mời đem hết toàn lực, là đào mộ kéo dài một chút thời gian a. Đang khi nói chuyện, Đào Yên chính là giơ bàn tay lên, tại lòng bàn tay hiện hóa ra một vệt kim phong triệt. Còn lại 7 tên chân nhân dương mắt nhìn lên, trong mắt chính là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết đây là Đào Nguyên bản mệnh chữ, cũng là hắn tu đạo đến nay áp đẫy hòng thủ đoạn, phân lượng như thế nào chi chọc liền không cần nhiều lời. Tức, cái kia xuất vân các mây bay vân lộ chân nhân Trần Nam, nhìn ra Đào Nguyên quyết tâm, liền cũng bị khơi dậy mấy phần chí ý, hôm nay đã xuất chiến, liền làm làm muốn đem hết khả năng, mới có thể cầu được đạo tâm không khu. Vân lộ đạo hữu lời ấy rất là. Vậy liền tới đi, lại nhìn xem chúng ta những này lao chó siết, có thể kéo dài lòng quân bao nhiêu. Còn lại 7 tên chân nhân đều là để trấn tinh thần. Sau đó lướt đi thân hình, ngăn quất đảo biển trước người. Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Nguyên Hồng liền cũng không đội mà ra tay. Hắn tự động lần này mục đích là vì Dương Oai, mà Dương Oai về sau mục đích chính là yếu phục chúng. Cái này tám vị chân nhân, đến từ sáu nhà khác biệt Tây Bắc đỉnh tiên thế lực, đã kết quả đều là thắng, vậy không bằng thả chút nước, đưa ra một phần ân tình, để bọn hắn tại cùng mình luận đạo đấu pháp bên trong, đều có thể có mấy phần tu hoạch. Thế là tại bảy người dọn xong tư thế về sau, Dương Nguyên Hồng vừa mới có hành động, mở rộng thân thể đột nhiên đem Long Vũ bút ra, hướng phía bảy người phương hướng đột tới. Ta đến số phong lại là võ viện viện chủ Tư Không Thương một ngựa đi đầu, hắn đem tự thân đạo pháp chi lực thôi động đến cực hạn, đồng thời đem hai đạo hóa thân luyện hóa vào thể, tăng cường nhục thân cường độ. Tại như vậy thuận pháp chi lực ảnh hưởng dưới, da của hắn chính là hiện ra một vệt đồng đỏ chi sắc. Lực quan sân hạ, võ đang cư đỉnh, vành hét lớn một tiếng về sau, chúng tu liền thấy Tư Không Thương thân hình trên không trung biến thành một đạo dây đỏ, trực chỉ kia chảng kiện Long Vĩ mà đi. Đông, hai người chạm nhọ lúc, liền giống như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Tư Không Thương tích đủ hết một thân tinh lực, Ở giữa không trung đối cứng Hạ Dương Nguyên Hồng cái này một đuôi, cũng cùng nó sa vào đến trong giàn co. Cùng lúc đó, còn xuất lại 6 tiên chân nhân liền cũng lần lượt ra tay. 6 cái bản thể, tăng thêm 10 bộ hóa thân ra hết, Dương Nguyên Hồng giờ phút này chính là muốn ngăn cản đến từ 16 cái phương hướng các loại thuật pháp công kích. Bất quá cũng may long thể đầy đủ cứng cỏi, đồng dạng hóa thân công kích đều là khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Lực lượng không sai, bất quá, chợt nhìn vẫn là có chỗ tăng lên. Dương Nguyên Hồng cảm thụ được phần đuôi truyền đến lực cản, thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau, liền bắt đầu yên lặng tăng lớn lực đạo. Mà đúng lúc này, Tại thân thể của hắn một bên khác, có một bệnh kim văng mặt trời chậm rãi dâng lên. Cái này đạo thuật pháp là đến từ Vân Sở Vương triều trước Hoa chân nhân Tần Mãng. Hắn mượn từ một vòng này mặt trời chi lực, hiện hóa ra một cái thân quân kim diễm tam tốc điểu, phương pháp này chính là hắn tu đạo đến nay, một thân tu đạo tinh hoa ngưng kết chỗ. Chiêu này pháp nhìn xem có chút ý tứ, không biết rõ uy bi lực bao nhiêu. Dương Nguyên Hồng trong lòng lặng yên suy nghĩ, liền thấy Tần Mãng đã gọi động kia ba chân kim diễm điểu hướng phía chính mình bay lượn mà đến. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chính là chạy theo Dương Nguyên Hồng một cái long trảo mà đi ở đằng kia Long Trảo đem nó một phát bắt được thời điểm, cái này ba chân kim diễm điều khiển thể chính là trước một bước phá tán ra đến, hóa thành một mảnh tựa như vĩnh viễn không dập tắt kim viêm, đem hắn cái kia Long Trảo hoàn toàn bao khỏa. Chương 142, Cùng thi triển thần thông chương 142, Cùng thi triển thần thông xem như một vị thông linh chân nhân áp chủ bài, đạo này hỏa pháp uy năng cũng sắc thực đầy đủ ta mình, đã có thể làm cho Dương Nguyên Hồng xuyên thấu qua trên buốt bảy rồng, cảm giác được mấy phần thiêu đốt cảm giác. Mà tại tần mãng về sau, mà khác năm tên chân nhân cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân biệt thi triển thuật pháp đến đối Dương Nguyên Hồng tiến hành áp chế. Văn Sơn chân nhân thạch thái lấy đất đá chi đạo, đem hai đạo hóa thân hợp luyện thành một cái nham thổ cự sà, cuốn lấy dương nguyên hồng một cái long trảo. Vất Lộ chân nhân Trần Nam thì là trực tiếp đem mọi người dưới thân một mạng lưới biển bầy toàn bộ thu nhập trong lòng bàn tay, hiển hóa ra một đạo phòng chế tù long tắc, cũng cuốn trụ dương nguyên hồng một trảo. Về sau lại gặp Kiêu Minh Kha chân nhân Hồ Miễn Sơn ra tay, chính là dùng một đạo sóng âm hóa thực chi pháp, đem dương nguyên hồng cuối cùng một cái long trảo áp chế. Đến tận đây, dương nguyên hồng long vị cùng bốn cái long trảo chính là tất cả đều bị các loại thuật pháp kiềm chế. Còn sót lại tôn này đầu rồng, tự nhiên cũng là tránh không xong vĩnh dạ giữa trời, nhật nguyệt vô quang, vô tâm sinh hách, tội nghiệt cuốn hồn. Nương đem chân nhân ấm thụ niệm cùng độ oách chân nhân quý tử cùng nhau ra tay, đem hai đạo tinh thần cùng thần hồn thuần pháp đánh vào tới Dương Nguyên Hồng trong tứ hải. Tại hai người hợp lực phía dưới, Dương Nguyên Hồng mắt ngụi, hai ba đạo giấc quang, tính cả linh niệm thâm rõ, đều là bị hoàn toàn phong bế. "Tê, hiện tại đúng là có đau một chút." Lâm vào hỗn độn trong bóng tối, Dương Nguyên Hồng liền cũng dần dần từ mấy vị này chân nhân thuật pháp bên trong, cảm nhận được kia phần vốn có cương độ. Thiêu đốt, đè ép, lôi kéo, chấn động, bốn loại khác biệt đau đớn. Từ chính mình hiện hóa bốn cái long trảo truyền đến, đồng thời theo thời gian tăng lên, loại này đau đớn cảm giác còn đang không ngừng tăng lên. Lúc này, kia cùng hắn long vĩ rằng cơ tư không thương cũng là nhắc lại một mạch, định lấy cái tia đạo long vĩ, bắt đầu hướng về sau đẩy ngượng. Ưm, không sai, tại thân thể đến cực hạn về sau, còn có thể lấy ý chí lực lại làm tăng lên, lần này vũ trụ chi tâm, làm không thẹn với quan võ danh hạo. Các vị đạo hữu bây giờ đã là các hiện thần thông, vậy kế tiếp, liền nên đến phiên ta đến gặp triều phá triều. Dương Nguyên Hồng trong lòng khẽ đọc một câu, sau đó liền cũng bắt đầu phản kích của hắn. Cái này bảy tên chân nhân bên trong, trước hết nhất bị nặng chính là Tư Không Thương. Hắn mới vừa vận lấy đột phá cực hạn lực lượng, đem Long Vĩ đẩy ra tiếp cận 3 trượng khoảng cách, kết quả tiếp theo trong nháy mắt, chính là bị một cú khó mà ngăn cản cự lực trong nháy mắt phá bỡ. Không à, tại cái này dưới tác dụng của luồn cự lực, Tư Không Thương cốt độc đứt đoạn, thân hình trong nháy mắt bị Long Vĩ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó Dương Nguyên Hồng liền đem đầu mâu nhắm ngay quý tử cùng ấm tụ nghiệm. Giám đối với mình thi triển thần hồn cùng tinh thần thuật pháp, vậy coi như phải làm cho tốt tụ trọng thương chuẩn bị tâm lý. Ho ho. Ngay tại Dương Nguyên Hồng động nghiệm nháy mắt, Cái này hai tên chân nhân đều là thông qua linh niệm cảm nhận được chính mình tuật pháp dị dạng. Bọn hắn mới đầu còn không biết sau đó phải xảy ra cái gì, chỉ coi Dương Nguyên Hùng là muốn phản kháng, liền theo bản năng đem càng nhiều tâm thần chi lực đổ nhập trong đó. Kết quả chợt đột nhiên xảy ra dị biến thời điểm, cũng đã không kịp thu hồi tuật pháp cùng ý niệm. Không tốt. Hai người trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức không chờ bọn hắn đoạn tuyệt tưởng niệm, Dương Nguyên Hùng trong lòng kia phần dã tính chi lực liền trực tiếp lấn át tất cả lý tính, ngang ngược bá đạo đem hai người tuật pháp tính cùng cả tâm thần ý niệm đều cùng nhau xé rách thành nát bấy. A. Hai người đồng thời kêu thảm một tiếng cứên cáo lui khỏi lần này chiến cuộc. Không có giác quan cùng linh niệm phong tỏa, Dương Nguyên Hồng chính là đưa ánh mắt về phía chính mình bốn cái long trảo. Lấy Lưu Vân Chi pháp hiện hóa linh bảo chi uy, cái này thuật pháp quả thật không tệ. Dương Nguyên Hồng đầu tiên là tán thưởng một tiếng, sau đó liền đem kia biển mê biến thành tù long tạc cầm ngược tại long trảo bên trong, chỉ tiếc, ngay cả kia thật tù long tạc bây giờ đều không làm gì được ta, ngươi cái này mô phòng chi bận chính là càng thêm không có tác dụng. Dứt lời, hắn chính là đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem kia Vân Lộ chân nhân liền người mang thuật pháp cùng nhau tung tới, tiếp lấy một trường đập xuống liền cứ gọi hắn cũng cùng tư không thương một đạo phun máu tung bay mà ra. Về sau hắn liền lại nhìn về phía Minh Kha chân nhân, chậm rãi nói, "Âm luật sóng âm chi pháp sắc thực về điệu, nhưng ta tại trung bộ một nhà đại tông từng trải qua càng cao minh hơn thủ đoạn, ngươi còn vẫn cần cố gắng a." Đoành, dứt lời, Minh Kha chân nhân hồ nghiến sơn thân hình liền cũng bị đập bay ra ngoài. Tiếp lấy đến Tiên Vãn Sơn chân nhân Thạch thái, Dương Nguyên hùng cùng hắn truyền niệm một tiếng nói, "Thành đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, lấy răng chế long, ít nhiều có chút đạo phản tiên cương sao?" "Ta?" Đoành, thái thái cũng không kịp đáp lời. Sau một khắc liền tại một cô mãnh liệt đập lên bên trong đám mất đi ý thức. Cuối cùng Dương Nguyên Hồng nhìn về phía trước hoa chân nhân, làm thấy cái khác 6 tên đồng đạo tu sĩ đều đã bị Dương Nguyên Hồng đánh tan, tâm cảnh của hắn kỳ thật đã xuất hiện mấy phần lung lay. Nhưng nghĩ đến Đào Yên đang nổi lên cuối cùng sắc chiều, hắn liền cũng cắn răng, đã không còn bất kỳ dùi bước chi ý tần đẳng hữu, tại vừa mới những cái kia thuật pháp bên trong, liền số ngôi đạo này nhất làm cho ta hài lòng. Dương Nguyên Hồng dò ra đầu rồng, chậm rãi nhích tới gần, cùng tân mãng truyền thì thầm, đạo này kiêm diễm lực lượng đã 10 phần thuần túy. Nếu muốn lại được đột phá, liền không thể lại truy cầu sát lực, mà là muốn tại phương diện khác bỏ công sức. Phương diện hát. Tần Mãng nghe tiếng sững sờ, đang lúc hắn suy tư Dương Nguyên Hùng trong lời nói ý tứ thời điểm, Dương Nguyên Hùng cũng đã có chút mở ra miệng rộng, trực tiếp đem kia cuốn quanh long trảo bên trên kim diễm toàn bộ hút vào trong bụng. Mà xem như thi thuật giả Tần Mãng, tự nhiên cũng là không thể tránh thoát một kiếp, rất nhanh liền bước tư không thương đám người theo gót. Từ bảy tên chân nhân bắt đầu ra tay, tới bị từng cái đánh tan, trước sau cộng lại cũng chỉ đi qua một khắc nửa thời gian. Tứ Vương ở xa vây xem trận chiến này thông linh tu sĩ, thấy cảnh tượng như vậy đều đã là bị chấn kinh tới nghẹn họng nhìn chơ trối. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, những ngày ngày bình thường cao cao tại thượng, đều là có thể bị bọn hắn coi như là đỉnh tiêm cao thủ các phương chân nhân, lại vị này lòng quân trước mặt lộ ra như vậy yếu đuối bất lực. Vài người tất cả đều lẳng bại rút lui về sau, vây xem các tu sĩ ánh mắt liền đều rơi vào vị kia tay cầm kim quang chư văn đạo yên trên thân. Xem như dưới mắt còn sót lại một tên chân nhân, hắn lần này ra tay, chính là rất có thể nhường trận này luật đạo vẽ lên dấu chấm tròn. Hào hào nặng nề phi tức, Người này bản mệnh chữ đến tuột cùng là cái gì đây? Dương Nguyên Hồng lúc này cũng là tràn ngập omo, bảy vị chân nhân dùng hết thủ đoạn chờ đến phần này sau cùng sát chiêu, đến cùng có thể có bao nhiêu uy năng. Đạo Nguyên nhập đạo đến nay, liên chỉ tu cái này một chữ, hôm nay liền mời lòng quân xem qua. Đạo Nguyên truyền lại ra một đạo ý niệm, sau đó liền đưa bàn tay mở ra, hướng phía Dương Nguyên Hồng bị trí cách không vấn xuống. Đang, Dương Nguyên Hồng đang muốn đằng vân mà lên, hướng phía Đạo Nguyên trùng sát mà đi. Kết quả lại tại kế tiếp mấy mắt, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác quái dị. Đây là gia long thể, tại chói hóa. Dương Nguyên Hồng cảm thấy vi kinh, từ lúc tu thành Long Chúc dị thể về sau, hắn vẫn là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Không lỗ Long thể, tại đạo viên đạo này bản mệnh chứa áp chế dưới, liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn mất hết hình hóa, nửa Dương Nguyên Hồng trở về tới tiểu Long Nhân hình thái. Cái kia đạo chữ văn phía trên kim quang cư thịnh, vây xem chúng tu khoảng cách quá xa, đều là khó mà thấy rõ biết là cái gì. Nhưng Dương Nguyên Hồng thân hình đang bị kim quang kia bao phủ trong đó, giương mắt ở giữa, liền thấy một đạo lại chữ đập vào mắt. Chương 143, luợt đạo xong truyện, bắt đầu dùng tiên sơn chương 143 luận đạo sống chuyện, bắt đầu dùng Tiên Sơn lại sao? Thì ra là thế, không nghĩ tới tại cái này Tây Bắc chi địa, còn có thể nhìn thấy bực này kỳ pháp, thế gian vạn pháp chi đạo, quả thật là tuyệt không thể tả. Dương Nguyên Hùng trong tim cảm khái một tiếng, đạo viên đạo này thuật pháp, tuyệt đối là hắn chuyến này niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên cho là mình đã đi hai chuyến trung bộ, tại cái này Tây Bắc chi địa chính là lại khó gặp phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy liền đột phải. Trải qua chuyện này, Dương Nguyên Hùng tâm cảnh chính là lại nhiều hơn một phần cảnh ngộ, đó chính là không thể khinh thường bất kỳ bên nào tu sĩ. Cho dù là vùng biên cương bên trong, cũng sẽ có như cổ hỏi nhân, đạo duyên dạng này kỳ tại nhân vật không ngừng nhếch lên. Long Quân trở về hình người. Chiêu này quả thật có hiệu quả. Phương pháp này có thể thay đổi cục diện, lật bàn đắc thắng sao? Vây xem chúng tu đều là kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Nhưng rất nhanh, trong mắt của bọn hắn hào quang, liền theo Dương Nguyên Hồng chậm rãi dâng lên thân hình mãnh rút đi. Chúng tu đương nhiên kịp phản ứng, cho dù không có kia vô uy hiển hách Long thể, vị này Long Quân cũng như cũ nắm giữ đủ để nghiền ép tất cả nhục thân lực lượng. Đi tới đảo yên trước người, Dương Nguyên Hồng chính là cùng hắn truyền thi thầm. Đào đạo đạo Hữu Vương pháp này rất hay, quả thực gọi nguyên hồng ngạt nhiên mừng rỡ. Đa đạo Hữu xuất ra một chữ, vậy ta liền cũng trả hết một quyển, liền cũng coi là có qua có lại. Dứt lời, quyển ra. Đào Uyên lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó há mồm phun ra năm đạo tinh huyết, trước người hiện hóa là khắc, lực, định, chấn, về năm chữ trấnôn, hướng phía kia Dương Nguyên Hồng nằm đấm lên đón. Tại thời khắc mấu chốt này, Đào Uyên xác thực cho thấy hơn xa tại cái khắc bảy tên chân nhân thực lực cường đại, coi như chưa từng có cái kia đạo bạn mấy trước nên toàn cái này năm chữ chân luôn ẩn chứa khủng lồ trấn áp chí lực, cũng đã có thể bù đắp được Dương Nguyên Hồng bây giờ cái này một trạng thái dưới năm thành lực đạo. Bao quát Dương Nguyên Hồng ở bên trong tất cả ở đây tu sĩ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền đều là theo bản năng cho rằng, vị này trúc hổ bương triều tân tân chân nhân đã đã dùng hết thủ đoạn. Ngay tại lúc Dương Nguyên Hồng không ngừng tăng thêm quyền kình, liên tiếp phá bỡ năm chữ chân luôn, chuẩn bị kết thúc trận này luận đạo thời điểm, chính là đột nhiên nghe được kia Đào Nguyên hét to xuất khẩu, "Mười thánh, ông chỉ một thoáng, Đào Nguyên thân hình bỗng nhiên tăng dã, ngược lại ngưng tụ ra một tên nhìn không ra khuôn mặt thánh nhân đại hiện chí tướng." lui. Cái này thánh nhân chỉ nói ra một lời, chính là trực tiếp đem Dương Nguyên Hồng quát lui mấy chục trượng khoảng cách. Gặp tình hình này, vậy xem chúng tu chính là lại lần nữa sôi trào lên, nhao nhao phát ra các loại kinh hô cùng tán thưởng, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy một trận thế lực ngang nhau long tranh hổ đấu. Chỉ là rất đáng tiếc, lấy đạo đên bây giờ tu vi, lấy mượi thánh chi pháp nói ra cái này một lời, cũng đã thật là đạt tới cực hạn. Sau đó đều không cần Dương Nguyên Hồng giật tay, trên người hắn tất cả pháp quang chính là thỉnh thịch tán đi. Lúc này là Uyên, ngoại trừ duy trì ngự phong khí lực, chính là lại không cách nào thi triển bất kỳ thuật pháp. Dương Nguyên Hồng trở về chỗ vừa mới bị đẩy ra lúc cả tụ. Theo sau chính là trong lòng một mình, Minh Bạch kia quát nguyên dụ ý lần này lên trời luận đạo, là hắn Dương Nguyên Hồng lấy Long Quân chi danh, đến Dương Tây Bắc Dương Thị vị phong. Mà xem như ứng chiến một phương, xem như Đào hiện tại đoạt lấy phong hào về sau trận đầu, lần này luận đạo liên cũng là hắn đang vì trục hội vương triều tranh thủ danh vọng. Sau trận chiến này, cho dù không có cổ hoài nhân, các phương tu sĩ liền cũng vẫn là tâm lý năm chắc, biết được cái này Tây Bắc chi địa thứ nhất chân nhân, vẫn tại cái này trục hội bên trong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bởi vì Dương Nguyên Hồng chưa từng đặt tới thông linh viên mãn chi cảnh. Đợi đến hắn vào tới chân ngã động thiên được phong hào, vậy cái này phần đệ nhất tới tuổi, chính là sẽ đổi chủ. Tốt quyền. Chưa tốt. Cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, Đào Biên cùng Dương Nguyên Hùng lẫn nhau truyền lại ra nhiệm nhiệm. Đào Biên đưa tay chắp tay nói, Long Quân chi huy, hôm nay nhìn thấy, thực sự rung động, hôm nay một trận chiến này, chính là Đào Biên suốt đời đi khác. Dương Nguyên Hùng nghe vậy chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đáp lên nói, trận chiến này cũng là gọi ta vừa lòng thôi, cũng nguyện Đào Đạo hữu ngày sau tu có đạt thành, đợi đến ngày sau thành tựu chân ý chi cảnh, Nguyên Hùng cho là nếu lại cùng Đạo Hưu phân cao thấp, nên được lời ấy, đạo viên liền cũng lộ ra một vẻ ý cười, chậm rãi gật đầu đáp ứng. Mà theo hai người lẫn nhau chấp lễ, lần này Bát Đại Chân Nhân Chiến Long Quân Luận Đạo liền cũng tới tới ngồi cuối. Hoắc Nguyên cùng kia Đông Lai Tông chân ý hạ xuống thân hình, trợ giúp tám vị chân nhân khôi phục khí lực, sau đó liền cũng triệt hồi phương này thiên địa không gian các trở. Chợn này luận đạo mặc dù thực tế quá trình không đến bao lâu, nhưng là gọi ở đây tất cả tu sĩ đều ăn no thỏa mãn. Nhất là cuối cùng, Dung Thiết chân nhân lão huyền cùng kia Không Tiêu Long Quân Dương Nguyên Hồng Bân võ quyết đấu quả thật là để bọn hắn thấy được tìm đạo cảnh tu sĩ hạn mức cao nhất đến tụt cùng có thể cao bao nhiêu. Nhìn qua trận này luận đạo, chính là gọi không ít đã đạt đến thông linh thập nhị trọng cảnh giới tu sĩ, lại lại lần nữa tìm về kia phần leo về phía trước lòng tiên thủ. Mà đối với liên tiếp bị Dương Nguyên Hồng đánh bại bảy tên chân nhân tới nói, trận này luận đạo cũng là để bọn hắn đối tự thân đạo pháp tinh tiến lại có ý nghi mới. Mặc dù kết quả cuối cùng là Dương Nguyên Hồng chiến thắng, nhưng ở cái này lắm trong cả quá trình, tất cả mọi người được đến thuộc về mình kia phần thu hoạch, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Đám người sau đó quay trở về sùng tiên thành, sau đó kia ứng ứng tiên môn phái đức chân nhân Vũ Trần cũng là tự mình đến nhà bái phòng Dương Nguyên Hồng. Hắn hướng Dương Nguyên Hồng biểu đạt lòng biết ơn. Đồng thời cũng biểu thị, chuyến này sau khi quay về, liền sẽ đem trần kia luận đạo toàn bộ quá trình, hoàn chỉnh, cáo tri tại tông môn. Nghĩ đến trải qua việc này về sau, hướng tiên môn nội bộ đối với Tây Bắc Dương thị ấn tượng chính là sẽ nên đón một lần cực lớn đổi mới. Trong vòng 1 tháng khánh cưới đại điện rất nhanh kết thúc, thế lực khắp nơi cũng lần lượt rời đi trục hổ hoàn chiều. Dương Nguyên Hồng tại đem tự Đông Hoang có được một đôi to lớn đôi mắt giao cho tự Hòa về sau, cũng là mang theo Lâm Sảo quay trở về Dương thị thánh địa. Thương Lan Tây Bắc, Dương thị thánh địa. Đi qua tam trọng thiên vực nội, chỉ có thiên công phong một tòa tiên sơn là mở ra chặng hái. Nhưng giờ phút này Tam Trọng Tiên được bên trong, lại là có khác một tòa tiên sơn quanh quẩn tại một mảnh mờ mịt chi tức bên trong. Trần đan sư, Thẩm huynh tình muốn như thế nào? Nương theo một đạo nhẹ gió thổi phất má qua, Dương Linh Duệ thân ảnh xuất hiện ở trên ngọn tiên sơn này không. Phụ trách ở chỗ này, Trùng Trừng Trần Hoài Ân nhìn thấy hắn, chính là thi qua thi lễ, trả lời, Thẩm nhạc tiểu hữu khí tức tăng trưởng ổn định, coi khí tượng, cho là khoảng cách tiêu công thành thời điểm không xa. Vất vả Trần đan sư, tiếp xuống liền do ta đến là Thẩm huynh Trùng Trừng a. Cũng tốt, kia vậy làm tiện. Trần Hoài Ân sau khi đi, Dương Linh Duệ chính là chậm rãi xuống tới đỉnh núi. Gọi độc lưỡng nghi thần phòng, đem chọn toàn Tiên Sơn đều che chở tại trong đó. Chính như Đào Viên dự đoán như thế, rời đi Tây Bắc trước đó, Thẩm Nhạc tới trước bãi phòng Dương Thị. Mà Dương Thị tại tiếp đãi vị này Tây Bắc Thiên Kiêu thời điểm, cũng là lấy ra tối cao quy cách đãi ngộ, trực tiếp vì hắn bắt đầu dùng một tòa tam trọng thiên dược tiên sơn. Trước đây, Thẩm Nhạc cảnh giới còn dừng lại tại Ngưng Nguyên Nguyên mãn giai đoạn, mà tại vào tới phần này Tiên Sơn về sau, hắn liền ở chỗ này tràn đầy linh khí cùng ôn nhận khí tượng bên trong lòng có cảm giác, bắt được phá cảnh thông linh thời cơ. Dương Linh Thanh biết được việc này sau, liền cũng đề nghị hắn ngay tại chỗ đột phá. Dù sao cơ bất khả thất, nếu là bỏ qua lần này lình cảm thời cơ, lần tiếp theo cũng không biết muốn chờ đã bao lâu. Hơn nữa tính lấy thời gian, Dương Linh Duệ cũng khoảng cách xuất quan thời gian không xa, đến lúc đó hai người vừa vặn cùng nhau đi hướng trung bộ chi địa. Thẩm Nhạc tự nhiên là tin được Dương Thị, liền cũng không có quá nhiều do dự, đáp ứng xuống. Chương 144, chúng tu đều tới chương 144, chúng tu đều tới tự thẩm Nhạc vào tới tiên sơn bế quan, tới hôm nay đã có 15 ngày thời gian. Dương Linh Duệ lại cố thủ đỉnh núi 3 ngày, chính là chờ được kia Chu Thiên Linh nguyên hướng nơi đây tụ tập, Thiên cung phía trên hiển hóa kiếp vân chỉ tướng. Hắn lập tức triệt hồi Bao phủ Tiên Sơn thuật pháp, chính mình cũng từ từ bay ra, xa rời khỏi nơi này để tránh nhiễu loạn thẩm nhạc phá cảnh khí tượng. Không bao lâu, Dương thị gia chủ Dương Linh Thành, Thiên Công Phong Phong chủ Trần Hoài Ân, lần lượt chạy tới bên cạnh hắn. Tại hai người về sau, Từ Dương Quan Phong, Dư lão, Lưu Tử Hào dẫn đầu một đám tụ khí tu sĩ, liền xa xa đứng tại Vân Chu phía trên, nóng nhìn nơi đây cảnh tượng. Dương Linh Thành quyết định nhường thẩm nhạc ở đây phá cảnh, một cái khác vô cùng trọng yếu nguyên nhân, chính là có thể mượn cơ hội này, nhờ trong nhà hậu bối được đến một lần xem lễ cơ duyên. Dù sao một vị tiên kiêu từ ngưng nguyên phá cảnh đến thông linh đến chuyện, thế nhưng là không thấy nhiều. Cho dù là tại bây giờ Dương thị bên trong, cũng chỉ có Tiết Thanh Loan một người đạt đến phá cảnh thông linh yêu cầu. Mà tại nàng về sau, như Dương Linh Thanh, Dương Quan Phòng, Dư lão, Lưu Tử Hạo, cái này mới tên trong nhà Ngưng Nguyên tu sĩ. Không chỉ có không có tiên kiêu chỉ tử, hơn nữa khoảng cách phá cảnh thông linh, đều là còn kém khoảng cách rất xa. Cho nên đang nghe thẩm nhạc có hy vọng phá cảnh, Dương Linh Thanh chính là lập tức nghĩ đến chỗ này sự tình, cũng đem hắn dàn xếp xuống dưới. Đương nhiên, liên quan tới xem lễ sự tình, xem như Dương thị gia chủ Dương Linh thành trước đó cũng là cùng Thẩm Nhạc khai thông qua, được đối phương đồng ý về sau, vừa mới thống trị thánh địa các nơi. Ờ, các ngươi nhìn ở trên bầu trời mây đen, nhìn xem tựa như sóng được như thế. Cái gì mây đen, gọi là kiếp vân, Dư lão tổ trước đó không phải nói qua cho ngươi đi. Đúng đúng đúng, kiếp vân kiếp vân. Dương Nguyên Thành cùng Dương Nguyên Phi hai đứa bé, đứng tại Dư lão sau lưng, nhìn qua trên tiên sơn ngưng tụ kiếp vân tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngoại trừ hai đứa bé này bên ngoài, Lô Đồng, Vệ Hâm Tỉnh, Thoát Thiên Hạo, Diêu Tam Tổ, bốn người cũng ở này trước vân chu phía trên. Tú vị của bọn hắn đều đã có một chút tích lũy, cho nên đang nhìn hướng kép vân kia thời điểm, liền không có như hai đứa bé đồng dạng nhẹ nhõm tâm cảnh, chỉ từ bên trong cảm thấy mấy phần kiềm chế cẩn giác. Một cái khác chiếc vân chu bên trên, tại Lưu Tử Hào dẫn đầu dưới, một đám dưỡng nguyên phong họ Khác tu sĩ, xem đến lần này cảnh tượng, trong viện cũng là lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Khó có thể tin, bực này lực lượng cuối cùng, đúng là có thể lấy nhân lực chống lại, thực sự thật bất khả tư nghị. Thẩm Nhạc Tiên bối chính là bị trung bộ công nhận thiên kiêu nhân vật, hắn thực lực tự nhiên xa không phải chúng ta hạ người bình thường có khả năng bằng được. Ai Thấy như thế ngước trời kỳ tải, chỉ là xa như vậy xa nhìn thấy chính là bảo chúng ta tự ti mà cầm a. Thấy hạ xuyên bọn người phát ra dạng này cả cái, xem như dưỡng nguyên phong phong chủ Triệu Kỳ, liền cũng mở lời an ủi nói, chư vị không cần bởi vậy tự coi nhẹ mình, chúng ta tuy là không cách nào cùng phong quân, long quân, thượng công tử dạng này tiên yêu lãnh động. Nhưng đối với dân chúng tầm thường mà nói, dĩ nhiên đã là kia nắm giữ huyền diệu đạo pháp nhân vật thần tiên. Đi qua gia chủ từng nói, tu đạo cần có đứng cao nhìn xa chi tâm, lại không thể có mơ tưởng xa vời ý niệm. Chỉ có gặp được kia đỉnh núi chi cảnh, mới có thể có leo lên chi nguyện. Hôm nay có thể xem lễ thẩm công tử phá cảnh thông linh. Đối với chúng ta tới nói, cũng là một phần hiếm có cơ duyên. Tu hành trọng tại tu tâm, đối với chúng ta phàm tu mà nói, chính là muốn làm tới ngưỡng vọng đỉnh núi, cơ đạt thực địa, mới có thể đi đến tầng ổn, đi được càng xa. Giữa Nguyên Phong chúng tu nghe được lời ấy, trong mắt chính là đều lộ ra mấy phần minh ngộ chi sắc, tiếp theo chính là Đồng Thanh nói, cảm tạ Phong chủ giải bảo, chúng ta ghi nhớ tại tâm. Gần 30 năm thời gian như thời gian qua nhanh, năm đó cái kia tại Tùng Sơn trong sân là tu hành khổ não thiếu niên, bây giờ cũng là trở thành có thể hướng về sau bối truyền tụ kinh nghiệm đáng tin Phong chủ chỉ có thể nói thời gian thật là một cái rất thần kỳ đồ vật, người vô cùng để ý nó lúc, thật giống như một ngày bằng một năm. Nhưng nếu là hơi hơi có mấy phần tung thận, nó liền sẽ lặng yên trôi qua. Là ngươi lại có phát giác thời điểm, chính là muốn kinh ngạc phát hiện, những cái tia thoáng như hôm qua người và sự việc, đều đã tại phần này thần ký lực lượng hạ, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng một chiếc vân chu bên trên, chỉ đứng đấy dương gia lão tổ Dương Quán Phong, Dương Nguyên Văn, Dương Nguyên Hưng, Lâm Sảo, bốn người này. Xem như bây giờ Dương thị lấy trọng ngồi dưỡng ba tên tu sĩ, phần này phá cảnh xem lễ cơ hội đối với bọn hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Khi tức thật là mãnh mẽ, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể làm cho tâm ta ở giữa rung động, cảm thấy mấy phần hạnh ý. Dương Nguyên Văn chăm chú nhìn hướng tiếp Vân kia chỗ, chậm rãi mở miệng nói, bất quá cũng liền phải là thành thế như vậy, mới có thể xứng với ngày đó yêu chi danh, không biết rõ ta ngày sau, đến độột cùng có thể hay không đi đến một bước này. Nguyên Văn ca nhất định có thể. Đứng tại bên cạnh hắn Dương Nguyên Hưng nghe vậy, liền hé miệng nói, người, ta, còn có Lâm Sảo, ba người chúng ta tương lai tất nhiên đều có thể công thành thông linh chi cảnh. Nguyên Hưng ca nói không sai. Lâm Sảo cũng vào lúc này há miệng phụ họa nói, Tu kỳ, Lư Nguyên, Thông Linh, chúng ta chính là muốn một bước một nấc thang, tất cả đều vượt qua, thậm chí lại hướng lên, kia nhìn như hư vô mở miệng chân ý chi cảnh, trong tương lai, đối với chúng ta mà nói cũng không phải xa không thể chạm. Nghe được hai người chi ngôn, Dương Nguyên Văn trong tim vẽ sổ lo chính là Tiêu Tán không ít. Tại Dương Nguyên Hưng được kia phần thay ra đội thịt cơ duyên về sau, hắn liền trở thành trong ba người tư chất cùng tu vi yếu nhất một người, về việc tu hành có chút lo nghĩ cảm xúc cũng là bình thường. Bất quá đứa nhỏ này có một cái cực kỳ tốt ưu điểm, chính là hiểu được bản thân giải quyết, sẽ không bỏ mặc dạng này tâm tình tiêu cực ở trong lòng tích lũy. Giống bây giờ lúc này, tại nghe xong Dương Nguyên Hưng cùng Lâm Sảo lời nói sau, hắn chính là ở trong lòng âm thầm đối với mình động viên nói, chớ nghĩ nhiều như vậy có không có, bây giờ ta đã tại phụ lục nhất đạo lấy được một chút thành tựu, liền nên tiếp tục cần cù, tiếp tục cố gắng mới là. Về sau chờ các đệ đệ muội muội đều bước vào thông linh chi cảnh, ta cũng phải có thể luyện chế đạt được thông linh cấp bậc phụ lục, vì bọn họ cung cấp trợ lực mới là. Tại khoảng cách tiên sơn thêm gần vị trí, Dương Linh Duệ ba người cùng nhau đưa ánh mắt về phía tiên sơn. Cũng không lâu lắm, Liên tới vị kia tại chân núi Động Phủ cửa đá chậm rãi mở ra. Thẩm Nhạc thân vòng quanh một mảnh màu xanh vân sáng, chậm rãi đi ra Động Phủ về sau, liền bắt đầu lững về tiên sơn đỉnh chót lên cao. Hắn mỗi leo lên một khoảng cách, kia trên bầu trời kiếp vân liền cũng theo đó nương thực một phần, ẩn chứa trong đó lôi kiếp chi lực cũng càng thêm hung mãnh. Lam Thẩm Nhạc đi đến sườn núi chỗ, Trần Hoài Ân chính là không khỏi hé một nói, "Thẩm công tử quả nhiên vi phạm, bây giờ cái này kiếp vân chi lực, đừng nói là Kiêu Ngưng Nguyên thập nhị trọng, chính là xuất nhập thông linh tu sĩ, đều không nhất định có thể ngăn cản được đến." Dương Linh nghe vậy liền gật đầu nói, tại ta Dương thị chưa từng phát tích thời điểm, Thẩm Nhạc cũng đã tại trụ cột hộ dinh danh, thậm chí cũng không đến trung bộ, liền thu được tiên yêu chỉ danh, phần này bẩm sinh lại độc nhất vô nhị thiên phú, tự nhiên là không thể khinh thường. Thanh tỷ nói phải. Dương Linh duyệt lập tức phụng ứng tiếng nói, năm đó cùng Thẩm huynh lần đầu gặp bữa, ta liền cũng nhìn ra hắn không giống bình thường. Nếu là không được tiên tôn nâng đỡ, chỉ dựa vào ta cá nhân thiên tư cùng cố gắng, chỉ sợ đều là rất khó làm được cùng hắn song bài. Chương 145, Thanh Sơn nhập thông linh chương 145, Thanh Sơn nhập thông linh 3 người trò chuyện thời điểm. Thẩm Nhạc leo núi bộ pháp cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhanh, tựa như tiếp vân kia cảm giác các bác, với hắn mà nói chính là hoàn toàn không tồn tại động trạng. Đợi ngày khác đi lên đỉnh núi, kia phần tiếp vân bên trong áp vũ khí tức chính là đã đạt đến 10 phần trình độ kia người. Lấy dương linh duyệt đơn chứng, cái này mấy đạo lôi kiếp nếu là bộ xuống, cho dù đổi lại bình thường thông linh tam trọng tu sĩ, đều phải làm muốn làm trận hình thần câu diện. Nhưng Thẩm Nhạc lúc này sắc mặt lại là như thường ngày đồng dạng bình tĩnh, nhìn không thấy bất kỳ ý sợ hãi, tựa như cái này phá cảnh độ kiếp một chuyện, với hắn mà nói, liền hòa bình ngày đi sơn đọc sách không cũng không khác biệt gì. Mầm, Thẩm Nhạc đứng tại Tiên Sơn chi đỉnh, đỉnh đầu tiếp vân cũng bắt đầu phát ra cuồn cuộn lôi động thanh âm. Dương Linh Duệ lập tức thi triển lư nghi thần phòng, đem Dương Linh Thanh cùng Trần Hoài Ân che chở ở trong đó, sau đó đem ánh mắt rơi vào Thẩm Nhạc trên thân. Hắn cũng là hết sức tò mò, Thẩm Nhạc lần này phá cảnh thông linh, đến tuột cùng sẽ thông qua thủ đoạn gì đến đối kháng đạo này uy thế cực lớn kết số. Luân linh chi pháp, Hạo nhân thánh khí, Hóa đạo thủ đoạn, bản mệnh chi ý. Dương Linh Duệ đem đi qua Thẩm Nhạc thi triển qua đến rất nhiều pháp môn đến kỹ một phen, sau đó liền bắt đầu suy đoán Thẩm Nhạc có thể sẽ tuyển dụng ứng kiếp chi pháp. Nhưng mà thằng đến kia màu tái nhợt lôi quang ở trong mây ẩn hiện thời điểm, đều là chưa từng thấy Thẩm Nhạc có hành động. Gặp tình hình này, Dương Linh Duệ trong ánh mắt chính là không khỏi chớp động qua một vẻ nghi ngờ. Hắn từng trải qua Thẩm Nhạc những cái kia thuật pháp thủ đoạn, nhưng lúc này trên người hắn lại chưa từng toát ra bất kỳ thuần pháp chấn động. Bất quá rất nhanh, Dương Linh Duệ trong mắt phần này nghi hoặc chính là chuyển thành ngạc nhiên mơ dỡ. Hắn biết Thẩm Nhạc khẳng định không có khả năng cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, chờ lấy lôi đến bổ chính mình. Cho nên hắn bây giờ không thấy có bất kỳ động tác gì, chính là giải thích rõ hắn muốn thi triển một phần hoàn toàn mới thủ đoạn để đối kháng chính mình phá cảnh thông linh kết thúc. Ráng rắc, một tiếng vang thật lớn qua đi, ba người chính là thấy một đạo tráng kiện tái nhật lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đỉnh núi Thầm Nhạc, tính cả dưới thân nguyên một tòa tiên sơn tất cả đều nuốt hết trong đó. Dương Linh Thanh bây giờ tu vi còn tại Ngư Nguyên, thấy lần này cảnh tượng, liền cũng là không khỏi có mấy phần kinh hãi. Một bên Trần Hoài Ân cũng là lộ ra xúc động chi sắc, nếu là hắn chưa từng từ tiền tôn nơi đó được đến cái này một bộ nhục thân, cho là cũng không cách nào lấy Ngư Nguyên tu vi vượt qua khủng bố như vậy kết số. Trong ba người, cũng chỉ có Dương Linh Uy mới có thể có như thế tu vi thâm hậu cùng thực lực, có thể lấy ngưng nguyên cảnh giới chịu đựng lấy dạng này tiếp số chi uy. Hoa lôi tiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm quan mang tán đi về sau, ba người liền thấy cái kia đạo thanh quang vẩn quanh thân ảnh, như cũng đứng tại ngọn tiên sơn kia lỉnh chót, sừng sững bất động. Tại thời khắc này, thẩm nhạc thân thể liền tựa như một gốc cô tùng, cắm rễ tại trên tiên sơn. Bất luận là khí tức vẫn là tồn tại bản thân, đều đã có liền thành một khối chi tướng. Thì ra là thế. Dương Linh duyệt tại dùng linh niệm tinh tế cảm ứng qua đi, trong mắt chính là lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, thanh thì Trần Nan Dương, các ngươi nhìn kỹ, kia trên tiên sơn, nhưng còn có ngọn núi lâu, còn có ngọn núi. Dương Linh Thanh cùng Trần Hoài Ân lập tức ngưng thần đưa mắt nhìn lại, rất nhanh liền cũng phát hiện bức kia làm cho người rung động cái tượng. Ta hiểu được, thần công tử vừa mới nhìn như là tại lên cao, kỳ thực là tại đạp đất bản núi. Trần Hoài Ân sợ hãi thán nói, như vậy thủ đoạn, thật sự là làm cho người rung động, hắn lại có thể đem chính mình thành sơn, khí tượng cùng ngọn tiên sơn này hoàn toàn dung luyện làm một thể. Hắn định thành sơn không dung lòng. Dương Linh Thanh sau đó nói tiếp, nho tu một đạo, không hổ là giới này đại đạo chủ mạch một trong, quả thật là hảo địa vô tận có thể đem những cái kia sách thánh hiền đọc được cái này phần bên trên, Thẩm Nhạc đến đạo này tạm nệ, tại Tây Bắc chi địa cho là có thể được sưng tụng tận đời vô đối. Ba người đang khi nói chuyện, kia lão thứ hai lôi kiếp liền cùng theo đó hạ xuống. Thẩm Nhạc vẫn như cũ lấy người này sơn hợp nhất pháp môn, chống tự xuống dưới. Sau đó đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, dòng dã tám đạo lôi kiếp hạ xuống, đều là chưa từng lung lay Thẩm Nhạc thân hình mấy bay. Mà ở trên bầu trời kiếp vân dường như cũng cảm nhận được vị này tu sĩ bất phàm. Thế là tại kia lôi kiếp thứ 9 ấu thời điểm, liền bắt đầu có mới dị biến. Trúng Du đưa mắt nhìn lại, liền thấy kiếp vân kia bên trong chớp động qua một vết xích hồng chi sắc, nguyên bản tái nhợt lôi quang, cũng vào lúc này như phủ thêm một tầng áo đỏ đậm rạng, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt. Đây là Lôi Hỏa chi tướng. Dương Linh Duệ nhìn ra trong mê biến hóa, ổ thỏa lý do, chính là dự định lường Dương Linh Thanh cùng Trần Hoài Ân lui ra phía sau một khoảng cách. Nhưng vào lúc này, một đạo ngoài ý liệu truyền niệm thanh âm lại truyền vào trong thức hải. Không cần lui ra phía sau, đạm này lôi kiếp không hạ xuống được. Phần này truyền đọc chủ nhân dĩ nhiên chính là đỉnh núi kia thâm nhạn. Dương Linh Duệ quả thực không nghĩ tới, ra hỏa này vậy mà tại lúc độ kiếp Còn có nhãn tâm chú ý xung quanh động tĩnh. Thẩm Vinh còn có cái gì tuyệt diệu lạ phát, liền mau mau thi triển đi ra a, ta đã đã đợi không kịp. Ha ha, vậy liền cùng ngươi khoe khoang một phen a. Thẩm Nhạc khẽ cười một tiếng, sau đó kia đứng ở đỉnh núi thân hình liền cũng có mấy phần hư vô tan giá chi tướng. Đệ tử Thẩm Nhạc hướng trung thiên hiền, mời thánh. Xem như Đào Uyên Tân truyền đệ tử, Thẩm Nhạc tự nhiên cũng là tại sư môn trong truyền thừa, tập được cái môn này đến cấp thủ đoạn. Chỉ thấy thánh nhân kia hình bóng ra thân về sau, Thẩm Nhạc tựa như cùng ngày đó Đào Uyên ngẩng dạng, hướng phía kia trên bầu trời kích bần, hét to ra một tiếng lui. Sau một khắc, nguyên bản đã vận sức chờ phát động lôi hỏa chi kích, chính là tại trong khoảnh khắc gầm vang nộ bể ra đến. Trên bầu trời tràn đầy hồng vân cùng kia lôi hỏa nổ diệt cảnh tượng đan vào lẫn nhau, liền giống như một trận tịch đại khói lửa biểu diễn, đem tròn khu vực đều chiếu màu đỏ bừng. Dương Linh Duệ trước đây thử nghĩ qua rất nhiều phá cảnh chi cảnh, nhưng như cũng chưa từng đoán được sẽ có dạng này muộn phiên hình tượng. Đợi đến khi khói lửa tan tán, ba người chính là cùng nhau hạ xuống thân hình, đi vào tiền sơn đỉnh chót, cùng thầm nhã chúc mừng. Chúc mừng Thẩm huynh, công thành thông linh chi cảnh. Chúc mừng Thẩm công tử, từ đây con đường tiến thêm một bước, nội đạo đều có thể Ba người phía sau, liền còn có ba chiếc vân chu chậm rãi tới gần, đáp xuống đỉnh núi. Tại hai tên lão tổ dẫn đầu dưới, Dương thị chúng tu cũng đồng loạt hướng Thẩm Nhạc cung kính tri lễ, tất cao giọng nói, "Chúc mừng Thẩm Nhạc tiền bối, công thành tông linh." Cảm niệm tiền bối lấy thân làm phòng, uy bọn ta ban thượng lần này xem lễ cơ duyên. Chúng ta ổn thỏa ghi khắc này niệm, lấy ấn Định Thanh Sơn không uông lòng ngoan thạch chi tâm, lĩnh ngàn mài bạn đục mà không sợ, tại con đường phía trên cầu được công thành biên mãn, công phụ tiền bối kỳ bậc cao. Thẩm Nhạc đảo qua Dương thị chúng tu, chính là từ trên người bọn họ, cảm nhận được kia cổ tràn đầy sinh mệnh lực cùng kia phần hăng hái hướng lên ký tự, như thế Dương thị liền nên nhận cây bắt chi danh. Trong lòng khẽ đọc một tiếng sau, Thẩm Nhạc chính là hướng Dương thị chúng tu đưa tay chấp lễ, lên tiếng nói, "Thiện." Chương 146, nửa năm bản lại chương 146, nửa năm bản lại Thẩm Nhạc phá cảnh thông linh về sau, lại tại Dương thị trong thánh địa dừng lại mấy ngày, dùng cho vững chắc chính mình bây giờ cảnh giới. Vừa vận trong khoảng thời gian này, Dương Nguyên Hồng cùng Lâm Sảo cũng tự chụp hộ trở về. Ba tiên tây bắt thiên kiêu gõ gót, tự nhiên cũng là không thể thiếu luận đạo một phen. Dương thị hai người đều là áp chế cảnh giới cùng tu vi cùng mới vào thông linh thẩm nhạc tiến hành mấy lần giao thủ. Về sau Dương Linh Duệ mang tới nhà mình tiên tôn thạch thể phân thân, chính là cùng thẩm nhạc một đạo hướng đông bên cạnh xuất phát, đi đến Thương Lan trung bộ chi địa. Mà liên tại hai người khởi hành 2 tháng về sau, Tây Bắc chi địa phương kia lâu không từng có động tĩnh bốn mỏ linh mạch, lần nữa truyền ra tin tức. Nghe nói có tu sĩ dọc đường phương kia khu vực, chính là xa xa nhìn tới, có một đạo to lớn khí tức tự tự tô ra phóng lên tận trời, sau đó chính là hướng phía phía đông bay lượn mà đi. Việc này kinh động đến bao quát chục hổ vương triều ở bên trong mấy nhà chân ý tu sĩ, bọn hắn nhao nhao hiện thân trên biển mây, liền đều là phát hiện kia Tô đỉnh tương rời đi lúc lưu lại khí tức. Đây là ý gì? Hắn hướng trung bộ đi, xem phần này truy tức, Tô đạo hữu tu vi cho là lại có chỗ tiến, chỉ sợ đã vào chân ý trung kỳ chi cảnh. Tô gia tình huống như thế nào? Đã mở ra hộ sơn đại trận, không cách nào nhìn trộm trong đó tình huống. Ngoại trừ Dương thị bên ngoài, tây bắc thế lực khắp nơi bên trong, cũng chỉ có Hà gia Hà thắng lai biết được Tô Lăng Vân tin tức mà hắn tự nhiên cũng sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài, cho nên bây giờ cái này mấy tên Tây Bắc trấn ý liền đều chưa từng biết được Tô gia trên mặt đất bảo trong bí cảnh tao ngộ thảm sự. Chẳng lẽ lại, cái này Tô đỉnh thương là từ cái này địa bảo bí cảnh chúng được cái gì cho bạo. Bây giờ luyện có sở thành, liền muốn đi hướng trung bộ lại tìm cái khác cơ duyên chi vật trợ lực luyện hóa. Có tông môn chân ý làm ra phòng đoán, khó mà nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tô đạo hữu lần này đi về phía đông, cũng là toán khí không nhỏ. Chúng hộ cốt sư Hoắc Nguyên vào lúc này biểu đạt chính mình cái nhìn. A, chỉ giáo cho Nếu là như ngươi lời nói, Tô đạo hữu như là đã được bảo, căn cứ tại không lộ ra ngoài mưa tắc, hắn hoàn toàn có thể ẩn nấp hành tung, vòng qua chúng ta thần niệm cảm giác, lặng lẽ tiến về trung bộ chi địa. Hoắc Nguyên Vân tiếp nói, nhưng hắn chuyến này, nhưng lưu lại rõ ràng như vậy vết tích, thậm chí đều chưa từng có bất kỳ đi vòng tử chỉ, hoàn toàn chính là đi thẳng tắp, chạy theo trung bộ đi. Cách làm như vậy, cũng không giống như là được trọng bảo tình huống, ngược lại càng giống là. Hoắc Nguyên chưa từng đem lại nói toàn, chỉ tới một nửa liền không còn lên tiếng. Còn lại mấy tên chân ý nghe vậy, đều là lộ ra vẻ suy tư, rất nhanh liền nhao nhau hiện ra vẻ hiểu rõ. Cho dù học viên không đem lời nói làm ra nói, bọn hắn giờ phút này cũng đã ngầm hiểu. Kia Tô gia lão tổ Tô đỉnh thương cử động lần này, xác thực không giống như là được trọng bảo sau ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, mà càng giống là mang theo một phần khó mà ức chế phẫn nộ, chạy theo chung bộ trả thù mà đi. Bất quá loại chuyện này, cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi. Tại bây giờ sự thật không rõ rẽ tình huống, bọn hắn những lão hổ ly này ai cũng sẽ không trước mở cái miệng này, mà là đợi có kết luận về sau lại tính phần sau. Ta đề nghị chư vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, việc này đã cùng chúng ta không có hệ, liền không cần thao nhằn tâm. Hoắc Nguyên lại lần nữa hé môi nói, "Về sau chúng ta mấy nhà liền đều phái ra ít nhân thủ, lưu ý một chút Tô gia kia bốn mụ linh mạch động tĩnh liền có thể." Hoắc Đạo Hữu nói cứ phải, "Vậy chuyện này, muốn hay không cùng Dương thị thông báo một tiếng?" "Ha ha ha, Đạo Hữu lời này chính là đang nói giỡn, kia Dương thị có thể ổn thỏa rất độ, ba tiên chân ý Man Tu phát giác dị động còn có thể không cùng bọn hắn thông khí." "Không không không, Đạo Hữu hiểu lầm, ý của ta là, Dương thị đã có ý tiếp nhận kia Tây Bắc chi rảnh, việc này lại có khả năng liên quan đến Tây Bắc đại thế chỉ biến, vậy chúng ta làm thường nghị thảo luận, liền không thể đem Dương thị loại trừ bên ngoài." Các khắc chân ý tu sĩ nghe được lời ấy, liền cũng cảm thấy người này nói có lý. Thế là lại đưa ánh mắt về phía trúc hộ Quốc sư Hoắc Nguyên. Bây giờ Tây Bắc thế lực khắp nơi bên trong, ngoại trừ Đông Lai Tông, cũng liền trúc hộ Vương Triều có thể trực tiếp cùng Dương thị nói chuyện. Đạo Hữu nói đến có lý, ta lại phái Hoài Nhân đi một chuyến Dương thị, trước đó, liền liên lạc theo dõi kỳ biến a. Vậy liền làm phiền Hoắc đạo Hữu. Mấy tên Tây Bắc chân ý sau đó làm một chút đạo pháp bên trên giao lưu, liền cũng riêng phần mình trở về sơn môn cùng quân Triều. Không lâu sau đó, cổ Hoài Nhân chính là được đến Quốc sư Hoắc Nguyên chỉ thị, đi lướng rất trồ chi. Bởi vì có Dương Nguyên Liễu sớm thông tri, ba tên man tộc chân ý liền cũng không có tiến hành ngăn cản. Cổ Hoại Nhân vốn cho là mình chuyến này đi hướng Dương Thị Thánh địa, lại nhận ba tên chân ý man tu nghiêm mật trông giữ. Kết quả làm hắn mười phần ngoài ý muốn chính là, ba vị này cũng chỉ là tại chính mình tiến vào rất độ chi sau xa xa xa lên tiếng chào, liền không có lại tiếp tục nhiệt thân. Lẽ ra Dương Thị nội bộ không có chân ý tu sĩ tọa trấn, nhưng hắn như thế một vị kiếm tu chân ý tiến vào bên trong, phong hiểm vẫn là không nhỏ. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, một mặt là bởi vì Dương Thị đối với tộc họ Vương chiều cùng hắn Cổ Hoại Nhân tín nhiệm, Một phương diện khác, cũng là Dương thị bây giờ có đầy đủ lực lượng cùng tự tin biểu hiện. Không thêm bất kỳ ướt thúc đem một tên chân ý tu sĩ đón bảo thánh địa, đã nói Dương thị nắm giữ tùy thời đem hắn áp chế, thậm chí chém giết thủ đoạn, bởi vậy mới có thể biểu hiện được như vậy bình tĩnh phong dong. Mà khi hắn chân chính tiến vào Dương thị thánh địa về sau, chính là rõ ràng cảm giác được một cỗ không biết đến chỗ nhìn chăm chú cảm giác. Phần này như có gai ở sau lưng cảm giác, nhường hắn không thể không thời thời khắc khắc đều sắc gấp tâm thần. Vừa nghĩ tới Đông Hoang chân ý mạnh tiêu tiêu chết, giờ phút này cổ hải nhân liền cũng hoàn toàn thu liễm tâm tư, thậm chí liền thần niệm cũng sẽ không tiếp tục thả ra chị dùng cơ sở giác quan cảm giác dương thị trong thánh địa tình huống. Dương thị gia chủ, Dương Linh Thanh gặp qua giả Thống lĩnh. Dương thị Long Vân Phong Phong chủ, Dương Nguyên Hồng gặp qua giả Thống lĩnh. Gặp qua Dương gia chủ, gặp qua Long Vân. Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Hồng tiếp đãi cổ hải nhân, cũng đem hắn mời đến ở vào tứ trọng thiên vực thừa tổ phong. Vừa vào đến nơi này, cổ hải nhân đối với Dương thị nội tình nhận biết chính là lại lần nữa tăng thêm một phần. Thân làm chân ý tu sĩ, hắn nhìn ra được, nơi đây nồng đậm tràn đầy thiên địa linh khí, cũng không phải là là bởi vì chính mình đến vừa mới tạm thời tụ tập lại. Mà là đã đi qua một đoạn thời gian rất dài bên trong, một mực duy trì lấy dạng này trình độ. Đi tới cửa tổ phòng bên trong sau khi ngồi xuống, Cổ Hoài Nhân liền đem Tô Đỉnh Thương dời nhà tiến về trung bộ. Bây giờ Tô ra đại khái tình huống, cùng ngày đó mấy tên chân ý thương nghị kết quả, toàn bộ Cùng Dương Thị hai người nói rõ. Dương Linh thanh hơi chút trầm tư, sau đó tại Trần Dương thủ ý phía dưới, trực tiếp hỏi ra một cái nhuận cổ Hoài Nhân trong tim run lên vấn đề. Nếu là tập hợp nhiều nhà chân ý chí lực, có thể hay không phá vỡ Tô gia hộ sơn đại trận? Cổ Hoài Nhân nghe vậy sửng sợ, lập tức cẩn thận châm trước một phen nói rằng: "Tôi Định Thương bây giờ đã có chân ý trùng kỳ tu vi, nếu là Dương gia chủ thật muốn lấy man lực đem đại trận đợ kia phá bỡ, tính cả ta cùng quốc sư, lại thêm kia Đông Lai tông hai tên chân ý, cho là còn kém bên trên một vị tu vi ít gia tại chân ý nhị trọng trở lên tu sĩ." Hắn lời nói này, kỳ thật cũng đã là tại hướng Dương thị cho thấy, chụp hộ Vương Triều sẽ toàn lực ủng hộ bọn hắn làm ra quyết sách. "Trên lệch một người sao? Ta hiểu được." Dương Linh Thanh sau đó nhân tiện nói, làm phiền giả thống lĩnh tự mình đi một chuyến, liên quan tới Tô gia sự tình, ta Dương thị đã tin tưởng Bây giờ liền tạm làm quan sát, đợi đến nửa năm sau, lại làm quyết nghị, như thế nào? Tốt, vậy liền nửa năm sau bạn lại. Kết thúc lần này ngắn ngủi thăm viếng, Cổ Hoài Nhân cũng không có ở lâu, lập tức bay trở về trục hộ Đông Triều. Hắn không có hỏi vì sao muốn chờ thêm nửa năm này, đã Dương thị như vậy quyết định, tự nhiên là có lý do của bản hắn. Mà Dương Linh Thanh sở dĩ sẽ ném ra ngoài cái này thời hạn, thì là bởi vì qua một tháng nữa ta hữu, Tiết Thanh Loan liền đem phá cảnh Tung Linh, mượn ư nàng phá cảnh trả lại chi lực lại thêm vận bàn từ bên cạnh trợ lực, Chân Dương Tiên Đạo tu vi chính là có hy vọng tại nửa năm sau hướng về phía trước tiến thêm một bước, chân chính hoàn thành từ tìm đạo cảnh đến ngộ đạo cảnh quy biến, bước vào chân ý được kê. Chương 147, Thâm Sơn san đổi chương 147, Thâm Sơn san đổi tường lần trung bộ, phía tây biên thủy chi địa. Từ lúc yến Lai bãi san bên trong bốn cái ác thú bị triệt để trừ bỏ, cấu cấu linh tụ bị đạo viện thu hồi về sau, phía biến thâm sơn trong khu vực có thể sinh ra các loại kỳ bảo khí tượng liền cũng dần dần tan đi. Sau đó trong vài năm, chịu này khí tượng ảnh hưởng, Người mang bảo vật cuối cùng một nhóm yêu thú cũng bị các phương tu sĩ đi săn sạch sẽ, sẽ. Đến tận đây, trận này kéo dài 200 năm lâu đi săn tìm ngộ, chính là hoàn toàn kết thúc, trở thành thời đại này dưới một cái lời chú giải. Bất quá, tuy nói Yến Lai bãi săn là biến mất, nhưng sau người rộng lớn thập vạn đại sơn khu vực, vẫn là có ẩn dấu đi không ít tại nguyên tu luyện. Trong đó chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là các loại yêu thú tài liệu, ngoài ra còn có rất nhiều chưa từng bị người phát hiện động phủ bí địa, cùng một chút dấu tại dưới mặt đất khu vực cổ di chỉ cùng mộ táng nhỏ. Thêm nữa bây giờ Yến Lai thành có bán khôi lỗi chế phẩm cửa hàng Liên kiến cho tiến về phía khu vực này, các phương trung bộ tu sĩ vẫn là nối liền không dứt. Trong khu vực không ít trung bộ tông môn thế lực, cũng đều đem nơi đây xem như môn hạ đệ tử lịch lựa chỗ. Sư Minh, kia hổ yêu rốt cục dừng lại. Chúng ta đuổi theo nó mài nửa tháng, cuối cùng là đem nó khí lực làm hao mòn không có. A Phu, xem như yên tĩnh xuống, cái này Thông Linh Tu Vi Hổ yêu sinh cơ cũng thật sự là đủ nồng hậu dày đặc. Bên trong ta ba người mai phụ, bị thương nặng như vậy thế, lại còn mạnh mẽ chạy lâu như vậy. Thật vạn đại sơn bên trong, ba tên bên hung bộ kiếm tông môn đệ tử, đuổi theo một cái hổ yêu đi tới một đạo trong sơn cốc. Cái này trong ba người, có một vị lớn tuổi người là Thông Linh Hộ Kỳ tu vi, hai người khác đều là mới vào Thông Linh chi cảnh. Trước đây bọn hắn tại sơn lâm bên ngoài khu vực đối với cái này hổ yêu tiến hành phục kích, cũng thành công đánh gãy nó một đầu chân trước, còn đối với nó phần bụng tạo thành trọng thương. Hổ yêu tự biết không địch lại liền bắt đầu hướng phía nơi núi rừng sâu xa chạy trốn, có thể ba tên kia tông môn đệ tử lại là theo đuổi không bỏ, một đường từ bên ngoài liền đuổi được hắn, mạnh mẽ đưa nó đuổi tới khi khí lực hao hết. Dưới mắt, ba tên tông môn đệ tử liền ngay tại tiếp tục vẫn duy trì một khoảng cách quan sát đến hổ yêu tình huống. Chúng ta chờ một chút nhịn, đều đuổi được hắn cũng không kèm cái này hai ngày thời gian. Ngược lại nó đã làn đỏ mạnh hết đà, để phòng nó chơi lửa gạt dụ dỗ chính mình tới gần, chúng ta liền lại cẩn thận chút, không cho hắn trước khi chết phạm công cơ hội. Cái kia dẫn đầu sư Minh nói như thế. Sau lưng sư đệ sư mọi nghe vậy, chính là cũng gật đầu biểu thị đồng ý, sư Minh nói đúng, vẫn là ngươi suy nghĩ chuyện chu toàn, làm việc cũng là cẩn thận không sai, chuyến này có thể hàng phục cái này thông linh hộ yêu, cũng may mà sư Minh trước đó mưu đồ bố trí. Nghe đồ sư đệ sư Mộ Tán Dương, người sư huynh này trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ đắc ý lần này hắn phụng sư môn chi mệnh, mang hai vị này mới vào thông linh sư đệ sư Mộ xuống núi Lực Lãm. Bởi vì chính mình đang có mua sắm khôi lỗi linh bảo gần, liền đem bọn hắn dẫn tới Yến Lai Thành bên này Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Ha ha, lời tuy nói như thế, nhưng lần này thành công hắn yêu. Cuối cùng, vẫn là hai người các ngươi tụ vị tiếm pháp đúng chắc. Nếu không, chỉ bằng vào ta điểm này tính toán, thế nhưng là khốn không được bậc này hung thú. Vị sư huynh này bày ra một độ người từng trải dáng vẻ đối với hai người nói, bất quá lần này thí luyện có thành tựu cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, về sau tu hành đường còn rất dài, cho là phải giống như đi qua đồng dạng, hoàn toàn như trước đây khắc khổ chăm chỉ mới là. Rõ ràng, cảm niệm sư huynh giải bảo, "Tiên tâm đi sư huynh, ta hai người nhất định sẽ cố gắng." Ba tên tông môn đệ tử trò chuyện với nhau ở giữa, vui sướng trong lòng chi sắc đều là lộ rõ trên mặt, đã đang vì lần xuống núi này lịch luyện lấy được thành tích mà thích thú. Vị này dẫn đội sư huynh cũng coi là có mấy phần cẩn thận, còn có thể nghĩ đến kiêu hổ yêu sẽ trước khi chết phản công, cho nên ngăn trở sư đệ sư muội tới gần. Nhưng hắn dường như lại không tính chân chính cẩn thận. Bởi vì trải qua nửa tháng săn đuổi, bọn hắn sớm đã rời đi tương đối an toàn bên ngoài khu vực, đi tới Thập Vạn Đại Sơn tầng bên trong khu vực. Cang La xâm nhập sơn lâm địa khu, trong đó yêu thú cảnh giới cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Cho nên lúc này nơi đây, bọn hắn khả năng đụng phải yêu thú, kia kém nhất cũng đều là thông linh trung kỳ cấp bậc, thậm chí còn có thể gặp gỡ hậu kỳ yêu thú. Cái này hổ yêu bị thương, vết thương còn tại một mực máu chảy. Nếu là cứ như vậy ở chỗ này chờ thêm 2 ngày, nó khí tức trên thân tất nhiên sẽ dẫn tới mới kẻ săn mồi. Lẽ ra lấy người này thông linh hậu kỳ tu vi cảnh giới cậu có khả năng hoàn toàn không có cân nhắc tới điểm này. Vậy hắn tại biết rõ có phong hiểm dưới tình huống, còn lựa chọn làm như vậy, giải thích duy nhất chính là hắn còn có ý định khác. Quả nhiên, tại ngày thứ 2 thời điểm, có một cái thông linh trùng kỳ lang yêu bị hồ yêu khí tức hấp dẫn mà đến. Bởi vì có phù lục che lấp khí tức, nó cũng không từng phát giác được ba tên nhân loại tu sĩ tồn tại. Cho nên chỉ ở xác nhận trong sơn cốc không có cái khác uy hiếp gì sao, nó liền đem lực chú ý toàn đều đặt ở xác chết hồ yêu trên thân, chuẩn bị thừa dịp cái khác lợi hại yêu thú chạy đến trước đó, trước đem giết chết, sau đó thật tốt ăn như gió cuốn một phen. Tuy, mặc dù đã hết sức yếu ớt, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, nhìn thấy cường địch tới gần, liền cũng gượng chống lấy đứng lên. Hoa, ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí chính là Bạch Phá tính mịch Sơn Cốc, hướng cái này trùng Kỳ Lang Diêu cực nhanh mà đến. Đạo kiếm khí này tốc độ thực sự quá nhanh, Kỳ Lang Diêu đều chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp bị chém dục đầu lâu. Sau đó nguyên thần cũng bị một đạo pháp quang thu nạp mà đi, trong Sơn Cốc lần nữa sa vào đến trong yên tĩnh. Bước này kiếm khí chi huy, thật sự là thắng qua chúng ta nhiều lắm. Sư Minh thật là lợi hại, thật đúng là cho người nói chúng. Ngoài sơn cốc, hai tên tông môn đệ tử thấy được sư Minh gọn gàng chiếu pháp, liền cũng nhao nhao tán thưởng lên tiếng. "Trém giết cái này lang yêu." Vị sư Minh này trên mặt cũng lần nữa hiện ra ý cười, đối đạo này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau câu cá kế sách hết sức hài lòng. Nếu là cái này hổ yêu tại sư đệ sư mọi vây giết hạ tại chỗ của mình, hắn có lẽ còn sẽ không có dư thừa ý nghĩ. Nhưng đều đã đi tới tầng bên trong bên trong, hắn chính là đổi chủ ý, mong muốn nhường cái này hổ yêu phát huy ra càng lớn giá trị, thế là liền có vừa mới phát sinh một màn kia. Dưới mắt trong sơn cốc yêu thú số lượng từ 1 cái biến thành 2 cái. Huệ tinh chi khí chính là càng thêm nồng đậm, còn có thể tiếp tục hấp dẫn đến núi yêu thú gia trận. Kể từ đó, hắn mà có thể ôm cây đợi thỏ, đợi đến lại đánh giết 3 năm chỉ tông linh yêu thú, liền có thể thắng lợi trở về. Tới ngày thứ hai, cái này hồ yêu cũng là lại khó chọp chống. Tại sinh cơ hoàn toàn tản mạn khắp nơi trước đó, nó chính là lựa chọn lấy nguyên thần chạy trốn, nhưng vẫn như cũng chưa từng đào thoát. Chỉ thấy kiếm tu kia đệ tử từ bên hông lấy ra một cái hồ lô, liền đem nó nguyên thần hút vào trong đó. Hồ yêu tử vong, liền cũng đại biểu hai tên mới vào thông linh tông môn đệ tử hoàn thành chính mình lần này thí luyện. Nếu là dựa theo ba người nguyên bản dự định, ại hổ yêu bỏ mình về sau, liền nên đem nó thi thể thu nạp lên, cũng rời đi thập vạn đại sơn khu vực. Nhưng bởi vì Lang yêu xuất hiện, nhờ ba người đều làn đến đến một phần muốn nội, bọn hắn chính là đều muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày thời gian. Dù sao người cầm đầu kia sư huynh thế, nhưng là có thông linh tất trọng tu vi, cho dù đụng tới thông linh hậu kỳ yêu thú cũng có thể một trận chiến. Thế là ba người đơn giản bạn bạn buffer, liền quyết định lại nhiều lưu lại năm ngày thời gian. Chương 148, Chân chính hoàng tộc chương 148, Chân chính hoàng tộc năm ngày thời gian trôi quá rất nhanh. Trong vòng năm ngày này, Lại là có một cái thông linh trùng kỳ chuột yêu tiến vào trong sơn cốc bị ba người trấn giết, nhưng con yêu thú này trước khi chết phản ứng lại là có mấy phần cổ gái, không biết là không phải là ảo giác của mình, kia cầm đầu tông môn sư Minh luôn cảm thấy, cái này chuột yêu tướng từ khi lúc trong ánh mắt để lộ ra cũng không phải là kinh hoàng chi ý mà càng giống là giải thoát. Việc này đưa tới hắn cảnh giác, cẩn thận lý do, hắn chính là lấy ra từ hiến Lai thải mùa khôi lỗi mục diên, đối toàn bộ sơn cốc cùng xung quanh địa khu đều tiến hành dò xét, nhưng lại lần này dò xét kết quả lại là nhường hắn không khỏi nhíu mày. Sư Minh, dò xét kết quả như thế nào? Thế nhưng là có nguy hiểm gì? Nguy hiểm cũng là không thể nói, chỉ là Hắn chậm rãi lắc đầu nói, một viên dò xét tất cả khu vực, cũng không thấy bất kỳ yếu tố gì ẩn hiện tung tích. Còn lại hai người nghe vậy liền cũng lộ ra vẻ suy tư, sau đó cái kia nữ tú hỏi, có phải hay không là những cái kia yếu tố phát hiện sơn cốc này dị dạng, đã nhận ra nguy hiểm trong đó, liền có ý thức đều xa rời khỏi nơi này. Ai, lời này có đạo lý, khó trách cái này năm ngày chỉ có cái này một con thử yêu xuất hiện. Việc này có chút kỳ quặc, vừa vặn năm ngày thời gian đã tới, chúng ta liền đem cái này ba cái yếu tố thi thể cất kỹ, trở về tông môn a. Minh, sư Minh, ba người lập tức triệu hồi thuật pháp, chuẩn bị đem cái này và cái yếu thú thi thể thu nạp mang đi. Ra ngoài ổn thỏa căn nhắc, vị này dẫn đội tông môn sư Minh còn trước thả ra hai cái có hình người khôi lôi tiến bảo súc. Sắp nhận trong đó không tồn tại cái khác nguy hiểm về sau, vừa mới mang theo của mình sư đệ sư muội tiến vào bên trong. Ngay tại lúc bọn hắn hạ xuống thân hình, chuẩn bị lấy thuật pháp chi lực đem yếu thú thi thể cách không hút tới thời điểm, kia đứng tại phía trước nhất dẫn đội sư Minh lại là cảm thấy trong lòng đột nhiên máy động. Không tốt, có trá. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp tới gần. Kiếm tâm trong nháy mắt càng cứng, niệm động ở giữa, một thân kiếm khí liền đã cuốn quanh mà lên. Voành, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy sơn cốc kia mặt đất ầm vang nổ bể ra đến, một đạo to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía người này trùng sát mà đến. Tuy nói kiếm tu này đã có mấy phần cảnh giác, nhưng đối mặt phần này lưu đồ đã lâu tập kích, động tác của hắn vẫn là chậm nửa phần. Hoàng Bét, không còn kịp rồi. Khoa, không chờ hắn lên kiếm, yêu thú kia cũng đã mở cái miệng rộng hướng hắn cắn tới, rơi vào đường cùng, hắn đành phải bị ép phòng ngự, lấy một thân kiếm khí tiến hành ngăn cản. Sư Minh, hai môn đồng môn thấy thế, cũng là hét lên kinh ngạc, sau đó song song rút kiếm chạy đến trợ giúp. Nhưng mà bởi vì to lớn trên lệch cảnh giới, hai người bọn họ công kích đối cái này hình dáng yêu thú hoàn toàn vô hiệu. Nó dường như đã trải qua một loại nào đó dị biến, toàn thân lưng phiến đều biến thành như nham thạch đồng dạng tính chất. Lực phong ngự kia người đồng thời, còn kèm theo che giấu khí tức hiệu quả, chỉ cần vô thanh vô tức tiềm ẩn dưới đất, mà có thể cùng nham thổ hòa làm một thể, để cho người khó mà phát giác. Một mặt cánh kia thông linh hậu kỳ kiếm tu, cái này nham rắn đại yêu còn có dư lực đi công kích hai người khác. Chỉ thấy thân hình run run một hồi, chính là mọc ra từng đạo sắc bén gai đá. Sau đó hướng phía hai người bay đi, chớ có ở lâu, chạy mau. Gặp tình hình này, kia bị tán kiếm tu chính là hét lớn lên tiếng. Từ cái này nham gián dấn đại yêu lực tán cùng khí tức để phán đoán, tu vi của nó cảnh giới ít ra tại thông linh cửu trọng. Cho nên phần này thần thông chi pháp ý lực, tuyệt không phải hai tên đồng môn có khả năng ngăn cản. Hai người nghe tiếng cũng là phản ứng rất nhanh, không có chút gì do dự quay người liền đi. Nhưng cái này cái này, nham gián cuối cùng vẫn là cao hơn một bậc, tại gai đá thần thông không khác biệt toàn bao trùm đã kích phía dưới, hai người cho dù ra sức chạy trốn, cũng vẫn như cũ nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Càng trở lại, những ngải gai đá phía trên lại còn mang theo tên liệt tinh thần độc tố. Nếu không phải bọn hắn sớm ăn vào tị độc đan, dưới mắt hai người này chính là muốn tại chỗ mất đi ý thức, ngất đi. Nhưng dù cho như thế, tại tên liệt độc tố ảnh hưởng dưới, hai người ngự phong tốc độ vẫn là chợt hạ xuống một bậc lớn. Không được, tiếp tục như vậy sư đệ sư muội đều sẽ gặp nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, cái này thông linh kiếm tu chính là cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đem hóa thân gọi động ma gia, tiến đến đối hai tên đồng môn tiến hành cứu viện. Mà liên tại hắn phân thân động nghiệm một sát na, cái này dạo hạc nham rắn cũng là bắt lấy cái này chớp mắt là qua sơ hở lại lần nữa thi triển thần thông, từ không trung phun ra một mảnh lục sắc khói đặc, trong nháy mắt liền đánh tan kiếm tu này kiếm khí hộ thể. Không có kiếm khí hộ thể, kiếm tu này chính là lại khó chống đỡ nham rắn to lớn lực cắn. Nguy cấp phía dưới, hắn cũng đành phải lựa chọn bỏ xe giữ tướng, lấy mất đi hai chân làm đại giá, từ cái này nham rắn trong miệng cưỡng ép thoát thân mà ra. Ngươi cái này xúc sinh chết tiệt. Kiếm tu này rốt cục có lên kiếm cơ hội, lập tức liền ngưng tụ kiếm ý mang theo, cùng đem vài chương phụ lục nắm trong tay, chuẩn bị đối nham tóc rắn lên phản kích. Nếu là lấy hắn toàn thịnh thực lực, đang đối mặt giao cái này nham rắn cho là có niềm tin cực lớn có thể đem nó đánh bại. Nhưng bây giờ bởi vì bị vị bị yêu thú này tập kích, lại mất hai chân, khiến khí huyết sói mòn to lớn. Lấy dạng này trạng thái, cho dù mượn nhờ phù pháp chi lực lại làm phản kích, tối đa cũng chỉ có thể cùng cái này nham rắn đánh cái ngang tay. Chiến hỏa cũng tốt, ít ra nhuỡng sư đệ sư muội có đầy đủ thời gian thoát đi nơi đây, để lại ta, nhất định phải tự cho là thông minh. Bây giờ chân chính hoàng tước xuất hiện, chính là gọi sư đệ cùng sư muội đều thân hão tình thế nguy hiểm ở trong. Kiếm tu này giờ phút này trong lòng tràn đầy tự trách, quyết định ban đầu hối hận không thôi. Vất quá cục diện dưới mắt cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, đành phải tận khả năng đem cái này nham rắn kéo dài ở chỗ này, là hai vị đồng môn đạo thoát tranh tụ thời gian. Ông, ừm, có thể đang lúc hắn chuẩn bị thôi động thể nội linh nguyên, lư kiếm mà lên thẳng hướng đối phương thời điểm, một đạo u ám cảm giác chính là phun lên náo hại. Không tốt, xúc sinh này mồm miệng cũng có động. Oành, chỉ ở cái này một cái chớp mắt trong thoáng chốc, kia nham rắn chính là múa thân thể cao lớn va chạm mà đến, trực tiếp đem kiếm tu này thân thể mạnh mẽ đánh tới hướng sơn cốc trên vách đá. Ầm ầm. Nham rắn lực lượng khủng bố trực tiếp đỉnh lấy kiếm tu này đem cả tòa sơn không đánh, sau đó lại vung về cái bôi đem hắn đập mạnh mười mấy hạ. Gặp nặng như thế kích, kiếm tu này nhục thân liền đã báo hỏng. Kỳ thật ngoại trừ phù lục bên ngoài, trên người hắn vẫn là có một đạo ác chủ bài sắt triều, nhưng bại thân chúng cực độc, linh nguyên cung cách nào điều động giữa tình huống, liền đã là khó mà thi triển. Mắt thấy kia nham rắn liền phải đem chính mình nuốt vào, kiếm tu này cũng đành phải bất đắc dĩ lựa chọn lấy nguyên thần chạy trốn. Hưu luluu, hư hư, cái gì? Cái này sao có thể? Nhưng mà làm hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là Nguyên thần của mình chỉ là vừa mới ly thể mà ra, đều chưa từng bay ra bao xa, liền bị một đạo pháp quang cấu thúc trong đó, sau đó tại một cỗ to lớn hấp lực ảnh hưởng dưới, bị rất hung ác lôi kéo hướng về phía nhang miệng rắn bên trong. Không, ta không thể chết, ta còn không thể chết a. Nguyên thần của hắn phát ra tuyệt vọng thê lương tiếng khóc, ngay cả đã chạy ra một khoảng cách hai tên đồng môn cũng nghe được rõ ràng. Chương 149, cao thủ chương 149, cao thủ sư Minh. Sư Minh hắn sư đệ chớ có nghĩ người khác. Đao mệnh quan trọng a. Trong lòng hai người đã sợ hãi không thôi, một mặt áp chế thể nội độc tố, một mặt đem hết toàn lực để cao mình ngự phong tốc độ, nhưng chỉ bằng bọn hắn loại trạng thái này, làm sao có thể chạy qua nham rắn? Chỉ ở mấy hơi về sau, phía sau bọn họ liền lại lần nữa từ phía sau tiếp cận mà đến. Chia nhau chạy, kia nữ tu giờ phút này vẫn còn tính có mấy phần lý tính vẫn còn tồn tại, vì gia tăng sống sót khả năng, liền đưa ra ý nghĩ này. Sau đó cũng không đợi nàng cái kia sư đệ đáp lời, quay đầu liền hướng một mảnh rừng đá bên trong mà và vào. Nham rắn thấy thế cũng là không đợi, nó có thể từ hai người khí tức bên trong cảm giác được bọn hắn giờ phút này cảm xúc. Cho nên tại hai người sau khi tách ra, Nó chính là hướng thẳng đến kia thất kinh thiên niên đội theo. Hoa a a, đừng tới đây, đừng tới đây a. Tu sĩ này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, nhìn thấy nham rắn cũng lạ không dùng được đồ, trực tiếp đem trong túi quần rất nhiều phụ lục một mạch gắn ra ngoài. Mà loại này sợ hãi mất độ biểu hiện, cũng khiến cho độc tố trong cơ thể của hắn trong nháy mắt bộc phát, tại chỗ liền thân thể một mực, giống một cây cây gậy gỗ đồng dạng từ không trung rơi xuống. Nham rắn lập tức há to miệng rộng, liền đem cơ thể người nhỏ tính cả nguyên thần cùng nhau nuốt vào. Lúc này nó quay đầu lại theo đuổi tìm cái kia hướng phương hướng ngược chạy trốn nữa tu. Cũng đồng dạng không tốn bao lâu liền lần nữa lại lấy gai đá thần thông đem nó từ không trung đánh rơi. Tên này nữ tu cố nén trong lòng sợ hãi, thúc dục mấy chương phòng ngự phụ lục hộ thân. Nhưng tiếc nối là, loại này thông linh hậu kỳ tứ phẩm phụ lục, tại nham rắn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ ở kia há to miệng rộng hợp lại ở giữa, tên này nữ tu chính là lại không có sinh cơ. Đến tận đây, ba tiên tiến vào thập vạn đại sơn lịch luyện tông môn kiếm tu, chính là toàn bộ bỏ mình tại miệng rắn. Nham rắn sau đó lại trở về xe sơn cốc, đem theo ba cái yêu thú thi thể cũng nuốt xuống. Ba người ba thú vào trong bụng về sau, Nó một thân khí tức góc nhạc cũng vào lúc này đạt đến một cái mát chỉ số. Ken Ken nương theo lấy nhàn nhạt sáng ngời, nham thân rắn bên trên bao trùm nặng nề bằng đá lân phiến liền bắt đầu có nứt ra dấu hiệu. Trong quá trình này, nham rắn vốn là thân thể cao lớn chính là lại một lần nữa bị kéo dài. Sau đó làm quang mang đạt tới cường độ tuyệt điểm, nó chính là đằng không mà lên, cùng bầu trời biển mấy ở giữa, rút đi một thân thạch vậy bỏ ngoài, hiển lộ ra một thân tản da mặc áo quang màu xanh lục bóng loáng lân giáp. Tại đỉnh đầu vị trí, cũng là tại lần lộ xác này sau, nhiều hơn hai cái rõ ràng nô lên chi bận. Đối lại nó hơi hơi động niệm. Cái này hai đạo nô gia cốt chất liền sẽ sáng lên một phần nhật ánh sáng màu xanh lục. Bên ngoài biến hình hóa đồng thời, tu vi của nó cũng là tiến thêm một bước, đi tới thông linh thập trọ, viên mãn chi cảnh. Nhiều năm ẩn nốt cùng tích lũy, cuối cùng là để nó trở thành thông linh viên mãn đại yêu, nên đón cái này bay lên trong mây thăng hoa thời khắc. Phù, bụt. Ngay tại lúc cái này nham rắn công thành thông linh viên mãn chi cảnh, tại biển mây bên trong tùy tiện ngao du lúc, hai đạo nhanh đến nó căn bản không thể nào phát ra thuật pháp chấn động, bắt đầu từ đông tây hai cái phương hướng bay lượn mà đến. Tê. Khi nó cảm giác được cái này hai đạo công kích thời điểm, chính là thì đã trễ, kia từ phía tây mà đến vô hình chi phong hơi mau một chút, trước tại phía đông kiếm khí một bước, chặt đứt cái này nham rắn sinh cơ. Sau đó kiếm khí lướt qua, chính là trực tiếp đem cái này đại yêu thân thể cắt thành vạn khúc, từ biển mấy bên trong ngã rơi mà xuống. Mấy hơi về sau, liền thấy ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở nãy phương thiên khung phía trên. Linh Vũ tay cầm trường kiếm, ánh mắt đảo qua trước người hai người, phát hiện đều là mười phần xa lạ khí tức, trong mắt chính là lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cao thủ như vậy, ta lại chưa từng thấy qua. Nàng lập tức quan sát tỉ mỉ hai người một phen. Bên trái Tu sĩ kia là cái mới vào Thông Linh tu vị, một thân thanh sam, dáng vẻ đường đường, dáng người thẳng, chỉ từ khí chất liếc mắt liền có thể nhìn ra là cái nho tu. Bên phải người kia thì có chút đặc biệt. Hắn mặc một thân trắng thuần sắc pháp bào, trên mặt mang theo một bộ mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ, khuôn người hình như có một chút phong tựa quay trung bình. Người này khí tức mặc dù chỉ ở Thông Linh trung kỳ tiêu chuẩn, nhưng là ngoài ý muốn nhường linh cựu kiếm tâm có mấy phần dao động. Đây là chỉ có tại đối mặt một loại nào đó uy hiếp lúc mới có thể sinh ra phản ứng. Nói cách khác, giờ phút này đứng ở trước mặt mình tên này là lẫm tu sĩ đã có tổn thương tới thực lực của mình. Đây chính là nhường Ninh Cửu trong lòng càng thêm hiếu kỳ, hai người này đến tuật cùng ra sao lai lịch. Phải biết nàng ngày hôm đó yêu trên bảng, thế nhưng là cao cơ kim bảng bà trang vị thứ hai. Bây giờ tại cái này Thập Bát Đại Sơn bên trong đụng phải cái chưa từng thấy qua tu sĩ, tại tu vi cảnh giới yếu tại tình huống của mình hạ, lại là có thể làm cho kiếm tâm của nàng cảm ứng được uy hiếp, cũng đúng là một chuyện hiếm. Ninh Cửu trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, thông qua hai người hình dạng địch thủ cùng thực lực tu vi, kết hợp bọn hắn từ tây bắc mặt mà đến tình huống, lại thêm cùng mình chưa từng gặp mặt mấy cái này nhân tố, chính là rất nhanh đẩy ra thân phận của bọn hắn. Mai Sơn, Ninh Cửu gặp qua hai vị đạo hữu. Nàng đầu tiên là đưa tay chấp lý lễ, sau đó chính là há miệng hỏi, nếu ta chưa từng đoán sai, hai vị hẳn là Thường Phong Mệnh Quan Dương Linh Duệ Dương đạo hữu, cùng Thành Sơn khách Thẩm Nhạc Thẩm đạo hữu a. Linh đạo hữu nói không sai. Hai người lập tức gật đầu, tiếp theo liền cũng báo lên riêng phần mình danh hiệu. Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ, gặp qua đạo hữu. Trúc hổ quân triều, Thẩm Nhạc, gặp qua đạo hữu. Biết được thân phận của đối phương, Ninh Cửu vừa mới nghi ngờ trong lòng liền cũng có đáp án. Nàng trước đó nghe sư tỷ nói qua, phủ giáo tông người thế, nhưng là bởi vị vị này thường phong mỹ quan, chuyên chạy một chuyến Tây Bắc. Về sau theo vị kia thanh minh nữ tiên lời nói, vị này xuất thân Tây Bắc vùng biên cương Kim Bảng tiên kiêu, hắn thực lực sớm đã thật to vượt qua ở đằng kia trên bảng danh sách bài vị. Lúc ấy tin tức này, còn tại trung bộ nhấc lên qua một hồi thảo luận. Chỉ có điều khi đó, đa số tu sĩ đều coi là là kia phủ giáo tông dự định muốn đem Dương Linh Duệ thu nhập sơn môn. Thế là Vương bà bán Dương mẹo khen mẹo rải đôi, mong muốn tại Kim Bảng bên trên là nhà mình tranh thủ xếp hạng cao hơn, để tại được đến càng nhiều đạo viện ban thưởng. Đương nhiên cũng là có bộ phận tu sĩ tin tưởng thanh minh nữ tiên lời nói, cho rằng cái này Dương Linh Duệ người này sắp thực nắm giữ cường hãn thực lực mang theo. Mà bọn hắn sợ dĩ chọn tin tưởng việc này, còn là bởi vì vị kia cùng Dương Linh Duệ đồng xuất nhất tộc Không Tiêu Long Quân Dương Nguyên Hồng. Phía trước mấy năm thời điểm, vị này Long Quân dường như là tìm kiếm cơ duyên mà cất bước trung bộ, vào tới nhiều chỗ bí cảnh phúc địa. Trong quá trình này, hắn chính là tiện thể lấy cứu không ít thập cảnh giới tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn cũng không phải là đến từ cái gì đỉnh tiêm danh môn đại tông, nhưng chung vào một chỗ, lại là có thể đại biểu tại Thương Lan Trung Bộ số lượng khủng bố nhất trung tầng thế lực. Nguyên nhân chính là một cử động kia, vị này khung tiêu long quân cũng là tại Trung Bộ lưu lại cư tốt thân danh. Trúng tu đều sư, hắn là kế thừa vị Tiên Thái Thương kiếm tiên hiệp nghĩa chi tâm. Ninh Vũ cùng Lăng Dương chính là đồng môn sư tỉ muội, hai người quan hệ mật thiết, đồng thời nàng cũng vô cùng sùng bái chính mình vị sư tỉ này. Cho nên khi biết việc này sau, nàng liền đối với Dương Nguyên Hồng người này cảm nhận vô cùng tốt. Bây giờ gặp cùng hắn đồng xuất nhất tộc Dương Linh Duệ, liền cũng mang kèm theo nhiều hơn mấy phần vẻ tán thượng. Mà xem như Mai Sơn đi ra kiếm tu, gặp dạng này chưa hề giao thủ qua cùng cao thủ cấp bậc trong nội tâm nàng cũng là sinh ra mấy phần lên kiếm ý niệm, đã là Dương Đạo Hữu, vậy liền không kỳ quái. Linh Cửu cười nói, ta vừa mới liền đang suy nghĩ lấy, đến tột cùng là nơi nào đến thổi tới rõ, có thể so ta kiếm khí này còn nhanh hơn một tuyến. Gặp nhau chính là hữu duyên, chọn ngày không bằng được ngày, không biết Dương Đạo Hữu có thể nguyện cùng ta thử kiếm một phen. Chương 150, Thẩm Nhạc quyết tâm chương 150, Thẩm Nhạc quyết tâm kiếm tu trong miệng thử kiếm, chính là luận đạo chi ý Dương Linh Uyệ lại là không hề nghĩ tới, mình cùng Thẩm Nhạc còn chưa từng chân chính tiến vào trung bộ khu vực liền có thể đụng tới dạng này, một vị kim bàng bà trang đỉnh cấp tiên điều, hơn nữa còn là một vị đến từ Mai Sơn kiếm tu. Mai Sơn Thái Thương kiếm tiên lăng xương danh hiệu, hắn tự Dương Nguyên hùng trong miệng đã nghe qua rất nhiều lần, đã như sấm bên tai. Trước đây tại Thiên Kiêu bảng bên trên, hắn cũng chú ý tới qua linh cựu nhân vật như vậy. Thương Lan tu sĩ đều biết, Mai Sơn kiếm tu từ trước đến nay không đấn dạn, bàn luận cái này một châu chi địa kiếm đạo truyền thừa, bọn hắn xương thứ hai, chỉ sợ là không có phương nào kiếm đạo tông môn cùng thế gia dám tự xưng đệ nhất. Dương Linh Duệ nghe vậy hơi chút suy nghĩ, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Đương nhiên bằng lòng, Linh Duệ lần này tiến về Thương Lan trung bộ, chính là vì kiến thức một fan cấp Vương Anh tiệt đẳng thiên kiêu Phong Thái, hôm nay thấy Đinh đạo hữu, nếu không đến bên trên một trận luận đạo, mới thật sự là một phần tiếng với. Hắn đáp ứng việc này nguyên nhân có hai, một là muốn nghiệm chứng một fan chính mình bây giờ chí lực, trong này bộ chi địa đến tột cùng có thể tính cái gì trình độ. Thứ hai là chính mình tu đạo đến nay, cũng sắp thực không có chân chính cùng một vị thiên kiêu cấp bậc kiếm tu giao thủ qua. Bây giờ đã trùng hợp như vậy đụng phải Đinh hữu, liền vội vận mượn cơ hội này tiến hành một lần thực chiến tích lũy. Tốt, sẵn khoái. Linh Cửu thấy Dương Linh Duệ chưa từng từ chối, liền cũng tự tin cười một tiếng, sau đó đối Thẩm Nhạc nói rằng, vậy liền làm phiền Thẩm đạo hữu là ta hai người làm một fan chứng kiến. Tất nhiên là có thể. Thẩm Nhạc khẽ gật đầu, lập tức liền hướng bên cạnh bay lượn ra một đoạn dài khoảng cách, chỉ ở ở xa nhìn chăm chú lên hai người chỗ Phương Thiên Điệu này. Hắn bây giờ là mới vào Thông Linh cảnh giới, mặc dù cũng là ngày đó kiêu bảng trên bảng có tên tu sĩ trẻ tuổi, nhưng cùng Dương Linh Duệ cùng Linh Cửu hai người, vẫn là tồn tại trên bản chất chính lệnh. Lần này đi vào chu bộ, liền cũng là vì tìm kiếm chính mình con đường bên trên thuế biến thời cơ để cầu có thể làm cho tu vi của mình chiến lực tiến thêm một bước. Bá, đứng hướng thân hình sau, thầm lặng bắt đầu từ trong miệng thở ra một đạo luân linh chi pháp. Đạo này luân linh pháp quang từ từ bay ra, rất nhanh liền tới tới Dương Linh Duệ cùng Linh Cửu giữa hai người. Phốc, tại đạo này luân linh tự pháp đồng không sai nọ tung trong náy mắt, hai vị kim bảng tiên tiêu chính là cùng một thời gian có động tác. Chỉ thấy kia một tuyến hàn quang bỗng nhiên vạch phá thương cùng, tuôn trào ra che trời kiếm khí liền trong phút chốc đem Dương Linh Duệ thân hình xé thành năm mảnh. Hừm, cái này lại tránh được. Xem ra thanh minh nữ tiên chi luân quả nhiên chưa từng có giả. Một kiếm này Linh Cựu đã vận dụng tam thành lực đạo, nguyên lai tưởng rằng sẽ đối với Dương Linh Duệ tạo thành một chút uy hiếp, kết quả lại là bị đối phương dạng này nhẹ nhàng linh hoạt liền tránh khỏi. Thật nhanh, thật nặng một yểm. Ở bên quan chiến thầm lặng, tức cũng đã là hết sức chăm chú, cũng chỉ là mơ hồ bắt được một kiếm này quỹ tích. Còn nếu là đem cùng Linh Cựu đối chiến Dương Linh Duệ đổi thành chính hắn, đối mặt dạng này một kiếm, chỉ sợ đành phải thi triển ra mọi thánh chi pháp cái này một cuối cùng áp chủ bài mới có thể ngăn cản. Đây chính là phổ thông tiên kiêu cùng kim bảng tiên kiêu ở giữa chiến lệ đi qua hắn từng bị trúc hộ tu sĩ xưng là Thành Sơn bất bại tại một nước chi địa cùng thế hệ tu sĩ bên trong chưa từng có đối thủ. Nhưng nếu là đi ra trúc hộ phương triều, đi ra Tây Bắc chi địa, cho dù hắn vẫn như cũ là chịu đạo viện công nhận thương lan tiên tiêu, nhưng khoảng cách cái kia quá khứ bất bại chi danh, liền đã là chỉ xích thiên ai. Không nói như Dương Linh Duệ cùng Linh Cửu dạng này kim bảng tiên tiêu, chính là kia trang thứ tư phía trên mấy chụp nhân vật, chính là đều nắm giữ chiến thắng hắn thẩm nhạc cường hãn thực lực. Không lố như vậy thực lực địa vị chuyển biến, đối với một cái tu sĩ tâm thái khẳng định là có ảnh hưởng. Nhưng lấy thẩm nhạc thông minh minh lý, cho là sớm đại quyết tâm hành tẩu trung bộ thời điểm, liền làm xong tiếp nhận đây hết thảy chuẩn bị. Thậm chí từ góc độ nào đó tới nói, hắn lần này đặt chân trung bộ chi địa, chính là vì cậu bại mà đến. Đi qua thắng được quá nhiều, hắn liền cũng ý thức được, đạo tâm của mình có chút không công bố chi tướng. Đối với một vị trí tại lên đỉnh con đường tu sĩ mà nói, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nếu là không thêm gõ ma luyện, ngày ấy sau phần này, nhìn như hoàn mỹ vô quyết đạo tâm, liền sẽ trở thành một tòa không trung lâu cát, chỉ có bề ngoài. So với xa bảo tại một phương nhỏ hư giả bất tại Thẩm Nhạc bước ra chính mình con đường bên trong mấu chốt một bước, lựa chọn trực diện nội tâm của mình, tiếp nhận thực lực mình không đủ sự thận, cũng làm xong tiếp nhận tất cả thất bại cùng khảo nghiệm đến chuẩn bị. Có thể nói, chính là từ có dạng này cách nghĩ thời điểm bắt đầu, Thẩm Nhạc mới xem như chân chính bước lên một đầu trở thành cường giả con đường. Lúc này nơi Lây, nhìn qua cái kia thiên khung phía trên kiếm khí cùng thần phong qua lại tuần hành, Thẩm Nhạc trong lòng chính là không khỏi dâng lên một cỗ chua xót cùng nhận ý kia phần chua xót đại biểu cho là hắn không cam lòng, không cam lòng chính mình chỉ có thể ở đứng ngoài quan sát chiến, mà bất lực tham dự trong đó. Mà kia phần ý thì là vị này tuổi trẻ nho tu nội tâm giấy lên sáng rực chiến ý từ lúc nhập đạo tu hành đến nay, Thẩm Nhạc đã có rất nhiều năm chưa từng có tâm tình như vậy chấn động. Khi hắn cảm nhận được chính mình nội tâm phần này biến hóa thời điểm, trên mặt chính là lộ ra một vẻ thoải mái cùng vui sướng ý cười. Sẽ không cam lòng, đã nói hắn đã không còn thỏa mãn với hiện trạng của mình, sẽ dâng lên chiến ý, thì giải thích rõ hắn còn vẫn như cũ có mang nguyên kia cực nóng lòng tiến thủ. Mà tại hai loại cảm xúc điệp ra phía dưới, Thẩm Nhạc một thân khí tức cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã xảy ra chuyển biến. Đi qua kia phần nhìn như suất trần thoát tục nhẹ nhàng uy khí cùng vân tử khí tựa chính là nơi này lúc tiêu tán thành vô hình. Cho người cảm giác liên tựa như thầm nhạc tại trong chớp mắt, từ một vị xuất thân hảo môn vọng tộc, họ Phú Ngũ Sa công tử thế gia, biến thành một cái ở lâu sơn gia hương, cực kỳ bình thường một vị tiên sinh dạy học. Đời này tu đạo, nhưng cầu an tâm, vinh quang thành tựu đều là mây bay chỉ tưởng, vứt bỏ quá khứ, duy thanh sơn, vẫn tại thầm nhạc biểu lộ cảm xúc, tự lẩm bẩm một câu. Tại cái này tới gần trung bộ chi địa biên giới trong núi rừng, dựa vào quan chiến dương linh duệ cùng linh cự ở giữa luân đạo đột phá, vị này đến từ tây bắc vùng biên cương nọ tu tiên tiêu chính là hoàn thành một lần đối tự thân đạo tâm rèn luyện tẩy lễ. Mà giờ khắc này ngay tại giao thủ hai người, cũng đã tại số vòng đối chiêu về sau, đánh ra mấy phần chất hỏa. Dương Linh Uyệ mệnh quan mặt nạ đã lái đến mắt thứ 3, Mã Ninh Cửu bãy thức kiếm quyết, cũng ra được thứ 5 kiếm. Hai người khí thế trên người đều đã nhảy lên tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố, riêng là kia từ trên cao tung xuống dư ba, cũng đã là có phá vỡ sơn đoạn sông trì tướng. Nhưng dù vậy, luận đạo song phương cũng chưa từng có bất kỳ ý thu tay. Đoạn. Dương Linh Uyệ gầm nhẹ một tiếng, mở ra mệnh quan mặt nạ con thứ thứ mắt. Tất thành thế. Hiếu sát khí Linh Vũ cũng sau đó hô lớn nói, "Có thể thấy ta cái này kiếm thứ 6, ngươi liền có thể nhập này trang ba vị trí đầu." Gọi hàng ở giữa, Dương Linh Uyệ cũng đã vung lên kia dưỡng như nắm giữ khai thiên chi lực cự phụ, hướng nàng mạnh mẽ đệm xuống. Lạnh xuyên mắt ảnh. Linh Vũ cũng theo đó xuất kiếm, một đạo trong trẻo kiếm quang tự trước người nàng lở rộ mà ra. Ngoanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang cùng cự phụ chạm nhau, chính là phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Khung lô chấn động chi lực hướng tứ phương truyền bá ra, chỉ trong nháy mắt, liền đem hai người phía dưới nguyên một phiến sơn lâm địa khu hoàn toàn san thành bình địa. Thâm nhạc tay mắt lênh lẹ, nhìn ra hai người lại muốn lấy sát chiêu đối song, liền trước một bước đem kia nham rắn thi thể thu nạp lên, miễn cho gặp tác động đến dẫn đến hư hao. Mà tại cái này một đũa một kiếm về sau, trên bầu trời khoáy động phong vân chi thế, liền cũng đột nhiên tản đi, lại lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chương 151, ta liền không tiến vào chương 151, ta liền không tiến vào Lâm Lạnh kiếm tiên kiếm pháp truyền điển rượu, kiếm uy hạ đẳng, linh duệ hôm nay xem như kiến thức. Thương phong mệnh quan cũng là danh bất hư truyền, có thực lực này, liền lên vạc này nổi danh. Cảm tạ chỉ giáo. Đã nhượng. Trên cung trung Dương Linh Duệ cùng Ninh Cửu lẫn nhau chấp lễ, chính là là trận này luận đạo nạp hòm kết luận. Từ cục diện nhìn lại, hai người là đánh cái cân sức ngang tài. Chỉ từ kết quả sau cùng đến xem, Dương Linh Duệ cơ hội đã là áp chủ bài ra hết, nhưng Ninh Cửu lại chỉ là ra được kiếm thứ 6, khoảng cách về mặt chiến lược hạn còn có một đoạn rõ ràng tăng lên không gian, vậy ai thắng ai thua cũng đã là rõ ràng dễ thấy. Đối với kết cục như vậy, Dương Linh Duệ cũng là tâm lý năm chắc. Hắn còn không có cồn bằng tới, cho rằng bây giờ chính mình liền đã nắm giữ leo lên kim bảng 2 trang thực lực. Trước đây bởi vì có đoạt đạo công thành cùng thanh minh độ đạo hai lần cơ duyên, chiến lược của hắn được đến ngày vượt tiến triển. Nhưng đối với cao thủ nhiều như mây tiền kiêu kim bảng mà nói, mong muốn một bước lên trời, chỉ là loại trình độ này tăng lên, vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, từ linh cự vừa mới luận đạo bên trong đối với hắn đánh giá đến xem, Dương Linh Duệ thực lực hôm nay, cũng là đi tới kim bảng trang thứ 3 đỉnh tiêm trình độ. So với trước đó đạo viện phán xét 3 trang vị trí cuối, đã là tương đối lớn tiến bộ. Hai vị lần này luận đạo, thực là rung động lòng người, thần mỗ bội phục. Thẩm Nhạc cũng tại lúc này phi thân mà đến. Dương Linh Duệ cùng Linh Cự nghe vậy hướng hắn nhìn lại, liền cũng đều tại một chút ở giữa phát hiện trên người người này biến hóa vi diệu. Cái trước nhìn thấy hắn phần này biến hóa, trên mặt lập tức chính là lộ ra ý cười, đưa tay chắp tay nói, "Chúc mừng thẩm huynh, lại có sở mộ." Mà cái sau thì là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, Ninh Cửu Nguyên bản không làm sao đem thâm nhạc nhìn ở trong mắt. Dù sao giữa hai người thực lực sai biệt thực sự có chút lớn, hơn nữa chính nàng đi qua cùng Nho Tu cũng có chút khó mắc. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương, chỉ dựa vào từ bên cạnh quan chiến hai người luận đạo, liền có thể sinh ra lĩnh ngộ, gen luyện đạo tâm, nàng cũng là không thể không một lần nữa ước định vị này thanh sơn khách tiên tư cùng tiềm lực. Thật hay dạ. Cái này Tây Bắc Thiên Tiêu, đều lợi hại như vậy sao? Một cái hai cái thế nào đều lợi hại như vậy? Linh Cửu trầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó liền cũng chấp lễ hướng Thẩm Nhạc biểu thị chúc mừng. Ba người sau đó giao lưu một phen, phát hiện bọn hắn tiếp xuống đều muốn đi hướng Yến Lai Thành, chính là đồng hành mà đi. Có ba vị này kết bạn mà đi, núi này trong rừng yêu thú biến cũng đều biến nhu thuận trung thực, không có một cái nào dám phát ra tiếng vang, đều là trốn ở ổ bên trong run lẩy bẩy, không dám thò đầu ra, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đi ra Thập Vạn Đại Sơn khu vực về sau, Thẩm Nhạc liền đem kia nham rắn đại yêu thi thể lấy ra một cái thông linh viên mãn đại yêu thi thể, coi như không phải hoàn chỉnh trạng thái. Đối với xuất thân thuộc hộ vương Triệu Thẩm Nhạc tới nói, cũng đã coi là một phần có giá trị không nhỏ bảo vật. Nhưng hắn lại là chưa bao giờ có bất kỳ đem nó lặng lẽ nuốt một mình ý nghĩ. Cái này rắn là ngươi giết, ta đạo kiếm khí kia ngược lại là vẽ rắn thêm chân họng sự tình, liền không phát biểu ý kiến. Linh hữu nhún núi bay, đem quyền quyết định giao cho Dương Linh Uyệ. Xem như bị Mai Sơn chính thức thừa nhận kiếm tu đệ tử, xuất thân của nàng đặt ở toàn bộ Thương Lan đều xem như lĩnh cấp. Cho nên cái này nham rắn đại yêu thi thể, đối với nàng mà nói Cũng chính là có cũng được mà không có cũng không sao chi bận. Thẩm Vinh, vậy liền. Đừng, ngươi hiểu ta, vô công bất trụ lộc, ngươi vẫn là mình tu a. Dương Linh Duệ biết thẩm nhạc vốn liếng không tính dày đặc, vốn định thuận tay đem vật này đưa cho hắn. Nhưng thấy đối phương dạng này, Minh Sắc cự tuyệt liền cũng không lại kiên trì, chính mình đem cái này đại yêu thi thể thu vào trong tay áo. Quyết định xong vật này thuộc về, trước khi đến yến lai thành trên đường, thẩm nhạc chính là hướng Linh Cựu gia trong lòng mình một cái nghi hoặc. Linh Ngạo Hữu, vừa mới kia ba vị kiếm đạo tu sĩ, ngươi hẳn là nhận ra a. Đương nhiên nhận ra, là ta Mai Sơn Hạ tông đệ tử. Yeah. "Vì sao ngươi lúc đó rõ ràng đi đầu trì diện, lại chưa từng cứu trong đó bất kỳ người nào?" Thẩm Nhạc hỏi. Trước đây hắn cùng Dương Linh Duệ cảm giác được phương kia địa khu khí tức chấn động, chính là lập tức chạy tới. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chờ Nam Dãn dẫn đại yêu tiến vào Dương Linh Duệ thuận pháp công kích khoảng cách lúc, một tên sau cùng nữa tu cũng đã tử vong. Linh Cửu là sớm hơn hai người tới đạt hiện trường, nhưng mà nàng lại chỉ là trơ mắt phải xem lấy ba tên kiếm tu chết bởi Nam Dãn miện, chưa từng lựa chọn xuất thủ cứu giúp. Đối mặt thẩm Nhạc nghi vấn, Linh Cửu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Vì sao một cứu?" Cái này hỏi một chút, liền để cho thẩm nhạc thần sắc hơi sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ suy tư, sau đó nói, "Lên ngạo hữu có ý tứ là, đây là bọn hắn gieo gió gặt bão họa." Không chỉ như vậy, Linh Cửu gật đầu nói, "Gieo gió gặt bão là thứ nhất, lòng tham không đủ là thứ hai, làm việc kéo dài là thứ ba, tâm không dục khí là thứ tư." Bốn trong cổ, chỉ nếu bọn họ bắt lấy trong đó bất kỳ một đạo, kia cho dù nham gián truy sát mà ra, ta cũng sẽ ra tay cứu tính mạng bọn họ. Nhưng rất lạ tiếp đuối, cái này bốn lần cơ hội bọn hắn đều là chưa từng nắm chặt. Tam Mai Sơn quy củ là thả thiếu không đủ, dạng này ba khối sắt vụ cho dù ở chỗ này được ta cứu hạn, về sau cũng vẫn là sẽ chết tại nơi khác, không bằng chết sớm sớm siêu sinh tốt." Nghe được lời ấy, Thẩm Nhạc chính là lại lần nữa lâm vào suy nghĩ. Hắn vốn là có lòng cùng nàng làm bạn, nhưng nhưng lại cảm thấy Linh Cửu nói có lý, cho nên trong lúc nhất thời chính là không biết làm gì ngôn ngữ, trầm mặc lại. Hắn liền nghĩ như vậy một đường, cho đến tới Yến Lai Thành bên ngoài, vừa mới lại lần nữa há miệng. "Linh Ngạc Hữu, ta suy nghĩ tỉ mỉ một phen, ngươi vừa mới chi ngôn thật có lý, nhưng còn không tính toàn hiệu." "A, kia Thẩm đạo hữu thế nhưng là có cao kiến gì?" Linh Cửu nghe vậy có chút nhíu mày. Nhìn về phía Thẩm Nhạc trong ánh mắt chính là theo bản năng xuất hiện mấy phần vẻ khinh thường. Nàng từ trước đến nay là không thích cùng thư sinh, hoa thượng hai loại tu sĩ liên hệ. Hôm nay nếu không phải xem ở Dương Linh Duệ trên mặt mũi, nàng liền căn bản sẽ không cùng Thẩm Nhạc làm nhiều như vậy giải thích. Thẩm Nhạc trầm rãi lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, tại việc này phía trên hoặc là còn có bỏ sót chỗ, nhưng ta hiện tại còn không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Ha? Vậy liền chờ nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Linh Vũ khẽ cười một tiếng, lập tức liền cũng sẽ không tiếp tục cùng Thẩm Nhạc nhiều lời, tự mình bay vào yến lai thành trong đại trận. Dương Linh Duyệt cũng chuẩn bị đi theo đi bảo, lại là phát hiện Thẩm Nhạc chưa từng có hành động. Thẩm huynh, việc này không nhất thời đổi bã, vào thành sẽ chậm chậm nghĩ đi. Hắn coi là Thẩm Nhạc vẫn là đang vì cùng Linh Cửu vừa mới thảo luận mà bận rộn, chính là mờ miệng quên lơ. Chưa từng nghĩ, Thẩm Nhạc lại là lập đầu, ta liền không tiến bảo. Cái này, vì sao? Dương Linh Duyệt hiểu rõ Thẩm Nhạc, biết hắn không có khả năng bởi vì cùng Linh Cửu một chút tranh luận liền tạm thời đổi chủ ý, trong tim chính là hơi nghi hoặc một chút. Linh Duyệt, nếu là đoán không sai, chỉ cần ta đi vào tòa này đến Lai Thành, Ngươi chính là sẽ mượn từ cùng tôn gia quan hệ, bắt đầu đổi lấy hoa văn, tìm kiếm nghị cách cho ta trong tay nhét chỗ tốt, đúng không? Thẩm Nhạc mười phen, liền để cho Dương Linh Duệ thần sắc chỉ trệ, tiếp theo nói, "Thẩm huynh, cái này thương lan trung bộ chi địa thế, nhưng là hung hiểm thật sự, nhiều chút bảo vật bảng thần cũng là chuyên tốt, hơn nữa ngươi độc thân hành động, luôn luôn phải có các loại chi tiêu, mang nhiều chút linh tinh liền có thể thuận tiện rất nhiều." "Linh Duệ, ta biết hảo ý của ngươi, Tâm Linh." Thẩm Nhạc nghe vậy liền cũng khẽ mỉm cười nói, "Nhưng ta lần này tiến vào trung bộ, là vì tìm đạo, cũng là là văn tâm, cái này đi bạn giặm đường sự tình." chính là chỉ có thể từ ta tự mình tới làm, người bên ngoài giúp đỡ không được. Nếu như về sau ta cũng cùng ngươi đồng hành, bằng vào Dương thị tại trung bộ mạng lưới quan hệ lạ, ta tất nhiên là có thể tại trung bộ chi điệu thu hoạch được rất nhiều cơ duyên tạo hóa cùng linh tài chí bảo, nhưng những này đều không phải ta chuốc cậu. Dương Linh Huệ sau khi nghe xong vẫn là có chút không yên lòng, còn muốn lại đối thẩm nhạc làm chút thuyết phục. Cũng chưa từng chờ hắn há miệng, những cái kia trong bụng thoại thuận liền đều bị thẩm nhạc một lời đè trở về. Linh Huệ, nếu như một mực là dạng này, như vậy ta liền vĩnh viễn không có cơ hội đuổi kịp các ngươi. Chương 152, tiếng gãy. Ma khí chương 152, tiếng gãy, ma khí lời này vừa nói ra, Dương Linh Duệ chính là biết được người bạn thân này tâm tư, thu hồi kia phần thuyết phục ý nghị của hắn. Cảm niệm Dương thị trợ lực thẩm mỗ phá cảnh, Linh Duệ, bây giờ đã đến trung bộ chi địa, chúng ta liền xin từ biệt, các tìm đạo đồ a. Thẩm Nhạc lùi lại một bước, sau đó hướng la Dương Linh Duệ chỉnh trọng thi tiếp theo lễ. Cái sau nghe vậy, mới chuyến muốn nói lại thôi, cuối cùng liền chỉ đem đầy bụng lời nói ngưng tụ thành bốn chữ, "Thẩm huynh, bảo trọng." Sau này còn gặp lại. Thẩm Nhạc bật cười lớn, sau đó liền không còn dừng lại lâu xoay người liền tiếp theo hướng phía đông phương lẳng không bày qua mà đi. Dương Linh Vệ đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên hắn rời đi phương hướng, cho đến thẩm nhạc khí tức hoàn toàn rời đi, hắn linh niệm cảm giác phàm y vừa mới thu hồi ánh mắt. Một màn này, nhường hắn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Hồi tưởng một phen, chính là nhớ lại, tại rất nhiều năm trước đó, Bạch Thạch thành thành, thành chủ cao huy phá cảnh ngưng nguyên về sau đêm ấy, chính mình đã từng cùng vị tiên trúc lâm tán tu chắc hẳn thành từng có dạng này một lần phân biệt. Tóm lại là đều có đạo, đều có pháp, việc này cũng không cưỡng cầu được, Thẩm Vinh có như thế tâm tính tín niệm, ta cho là muốn cao hứng cho hắn mới đúng. Dương Linh Duệ tự nói một tiếng, lập tức liền không nghĩ nhiều nữa được này, phi thân tiến vào yến lai thành trong đại trận. Bất quá, bất luận là hắn hay là Thẩm Nhạc đều là không biết. Vừa mới ở người phía sau giợi đi thời điểm, đã có một vị thần thông quảng đại tạng đã thân quân, đem chính mình một đạo thần lực đưa vào vị này trục hộ thiên kiêu thể nội. Trần Dương ý nghĩ cũng không phát tạm, hắn chỉ là từ đối với Dương thị tương lai lợi ích suy tính, cảm thấy dạng này một vị cùng Dương thị giao hảo lại tiềm lực to lớn tuổi trẻ thiên kiêu. Nếu là bởi vì một ít không thể đối kháng nhân tố vẫn lạc vào chỗ nào đó bí cảnh phúc địa bên trong, thật sự là quá mức tiên lỗi sẽ khiến cho Dương thị tại ngày sau bạch bạch thiếu một phần trợ lực. Nếu như Thẩm Nhạc lần này chụp nói con đường có thể thuận lợi công thành, cuối cùng chính mình phần này thần lực chưa từng bị phát động, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Trần Dương tin tưởng Thẩm Nhạc Thiên Phú Đạo Tâm cùng thân phụ khủng lồ khí bẩm, nhưng bây giờ thương làn châu bên trong, sẽ đối với các phương tu sĩ tạo thành uy hiếp sự vật, cũng không phải bèn bèn chỉ tự ở tiên đạo một mạch. Đối với hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua thần đạo chi bí, Thẩm Nhạc cho dù lại như thế nào tiên tương nghi thiên, cũng không có khả năng lĩnh hội trong đó môn đạo. Nếu là thật sự gặp phải loại này năng lực bên ngoài tình huống, Triển Dương vì hắn lưu lại đạo này chuẩn bị ở sau, mà có thể cử đi cực kỳ mấu chốt dụng chàng. Thẩm Nhược tiểu tử, Đỗ Vân cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, về sau đường, chính mình cẩn thận a. Trần Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ý thức liền lại lần nữa trở về một phương không linh cảnh giới. Linh Cửu ở trong trận đợi một hồi lâu, thấy Dương Linh Dụy hiện thân lên hỏi, tại sao lâu như thế? Cái kia Thẩm Nhược đâu? Không cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Thẩm Vinh hành vi này cầu tìm đạo vẫn tâm mà đến, vừa mới đã cùng ta từ biệt. Nghe được lời ấy, Linh Cửu trong mắt chính là lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý mến, đi, có ngươi bằng hữu như vậy Chỉ là theo sau lưng liền có thể được không một nắm lớn chỗ tốt, hắn liền một chút cũng không muốn dính chút con sao. Dương Linh Duệ nghe tiếng chính là cười nhẹ lắc đầu, ta muốn Minh đạo Hữu có lẽ đối Thẩm Vinh là có chút hiểu lầm, ta kết bạn với hắn 20 năm, Thẩm Vinh nếu là như ngươi lời nói như vậy tinh thông luận đối, hám lợi, vậy liền là không thể nào cùng ta đồng hành đến tận đây. Linh Cựu sau khi nghe xong, chính là nghĩ đến chỗ này trước Thẩm Nhạc cự tuyệt nham sắc gián thể cảnh tượng. Khi đó nàng còn cảm thấy cái này Thẩm Nhạc có thể là tại trả dây dại câu cá lớn, bây giờ nghĩ đến, lại là chính mình coi thường người ta. Ý niệm tới đây, nằm trong tim chính là đối thẩm nhạc người này cảm nhận có không ít chuyển biến. Kia thật là ta nhìn lầm, không nghĩ tới đúng là đụng phải cái thật có khí phách." Linh Cửu tiếp tục nói, "Thẩm nhạc à, sát thực cùng ta đi qua nhìn thấy những người đọc sách kia không giống nhau lắm, vậy hắn trước đó nói kia lời nói, ta liền cũng phải lên điểm tâm, đồng dạng loại người này đều là tử tâm nhãn, đến lúc đó thật cho hắn suy nghĩ ra đạo lý gì đến, nhất định là muốn tìm bên trên ta lại làm lộ chiến." Ha ha ha, Linh Ngạo Hữu cũng là một miệng linh lợi, đến lúc đó cảnh tượng cho lạ sẽ mười phần sắc. Hai người bên cạnh ngự phong bên cạnh trò chuyện. Tới lâu tường, liền thấy kia Tôn gia một tên chân ý tu sĩ đã ở chỗ này chờ. Tây Bắc Dương thị, Dương Linh Duệ, xin ra mắt tiền bối. Mai Sơn, Ninh Cửu, xin ra mắt tiền bối. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ, theo lão phu đi vào a. Đợi đến tiến vào Tôn gia nội phủ ngồi xuống về sau, Dương Linh Duệ vừa mới thông qua Ninh Cửu cùng Tôn gia chân ý cho chuyện, biết được nàng tới này Tây Bộ biên thủy chi địa mục đích. Hóa ra là có một vị Mai Sơn đăng lục trong danh sách đệ tử chính thức, tại cái này tới gần yến Lai thành thập vạn đại sơn khu vực bên trong vẫn lạc. Tha tiểu hữu, đây chính là chúng ta từ trong núi phát hiện cái kia thanh tiếng gãy. Tôn gia chân ý lấy ra một thanh nhiệm vết máu kiếm gãy, giao cho Ninh Cửu trong tay. Ninh Cửu chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt chính là lộ ra mấy phần vẻ mặt ngtrọng, sẽ không sai, là ta kia kiếm của sư đệ, nhưng còn có phát hiện gì lạ khác sao? Cụ thể vật thật chưa từng có, nhưng ta cùng sư thúc lấy không gian chi pháp, đem chỗ kia đánh nhau địa điểm bảo tồn lại. Nói, tên này Tôn gia chân ý chính là vung tay lên, mở ra một đạo động thiên nhục động, mang theo hai người bay vào trong đó. Trong động thiên có một mảng lớn sơn lâm khu vực, chính là Tôn gia hai tên chân ý liên thủ tử thập và đại sơn bên trong chuyển bảo tới. Tại không gian đạo pháp phong tòa hạ, Trong đó rất nhiều lưu lại khí tức đều chưa từng tiêu tán mà đi, đều bị hoàn hảo bảo tồn lại. Ba người sau đó tiến vào phiến khu đường này, Linh Vũ lấy tâm nhãn chi pháp tìm kiếm nhiều lần, nhưng là thu hoạch giải giác. Ngoại trừ có thể xác định nàng cái kiến sư đệ không phải bị yêu thú giết chết bên ngoài, liền không còn thu hoạch gì nữa. Dương Linh Duệ vốn là cùng việc này không quan hệ, chỉ là thuận đường tiến đến nhìn xem tình huống. Nhưng mà đang lúc hắn chẳng có mục đích tại núi rừng bên trong đi lại thời điểm, thể nội thần phong bên trong, lại là đột nhiên có một tia yêu rốt dị động. Đây là Thanh Minh phong thức phản ứng. Hắn lập tức đem đạo này nhỏ bé phong thức thả ra. Vật này chính là kia văn tê ngô tại luận đạo sau đưa vào thể nội. Mặc dù thể lượng cực nhỏ, nhưng lại có thanh minh thần phong một chút dịu dụ. Thông qua cái này phong thức cảm giác, Dương Linh duyệt tại phương này sơn lâm một chỗ không đáng chú ý đống đá vụn ở giữa, tìm được một đạo hơi như sợi tóc màu đỏ gió nhẹ. Nếu là chưa từng có thanh minh phong thức mang theo, hắn căn bản đều không thể phát giác còn có loại tồn tại này. Mà khi hắn thả ra linh niệm đối đạo này, gió nhẹ tiến hành thăm dò thời điểm, lại là cảm giác được một phần có chút oái dị khí tức, sau đó liền hướng linh cựu phát ra truyền niệm. Dương Đạc Hữu, thế nhưng là có phát hiện gì? Ngươi tự mình xem đi, ta chỉ cảm thấy có chút cổ quái. Dương Linh Duệ đem đạo này màu đỏ gió nhẹ đưa ra. Đây là phương pháp lưu lại, người kia thi triển chính là phong đạo thuật pháp. Linh hữu nhận ra vật này nơi phát ra, sau đó dùng linh nghiệm quét qua, liền cũng lộ ra một bộ không thể tin vẻ kinh ngạc. Dương Linh Duệ gặp nàng bộ dáng này, liền cũng hỏi tiếp, "Linh ngạc hữu, thế nhưng là biết kia quẻ dị khí tức nơi phát ra?" Biết. Linh hữu nhăn đầu lông mày, ánh mắt nhìn chằm chọc vào đạo này trong tay gió nhẹ, đối Dương Linh Duệ nói rằng, "Đây là ma tu khí tức, không, nói đúng ra, là một vị ma tử khí tức." Chương 153, Ma đạo biến hóa chương 153, Ma đạo biến hóa ma tử. Là từ kia Hán Hải Ma tổ tới. Không sai. Dương Linh Duy mặc dù là lần đầu tiên tới trung bộ, nhưng thông qua Dương Nguyên Hùng mang về nhà bên trong các loại thư báo, cũng là đối thương Lan Châu bên trong chính ma hai đạo tình huống có nhiều biết. Tại phía đông nam ma đạo lãnh địa, cũng chính là Hán Hải Ma tổ bên trong, là không tồn tại giống chính đạo bên này tiên tiêu cái này nói chuyện. Cái này chủ yếu là bởi vì chính ma hai đạo tu luyện con đường tồn tại bản chất khác biệt, đối đãi không có nền móng bối cảnh đệ tử thiên tài phương thức cũng có chỗ khác biệt. Tại chính đạo tông môn bên trong, Tông môn cao tầng nếu như nhìn thấy có một vị tiên tư chắc tuyệt hậu bối xuất hiện, khẳng định đều sẽ cao hứng phi thường. Sau đó chính là dựa theo Thiên Phú Tư chất sở trưởng phân phối sư thừa, lại cho cho nhất định tài nguyên nghi về, đối với người này tiến hành bồi dưỡng. Cứ như vậy, chỉ cần đợi thêm cái vài chục năm công vụ, trong tông môn chính là có khả năng sẽ lại nhiều ra một vị trụ đạo viện công nhận tiên kiêu đệ tử. Vận khí tốt chút, người này nói không chừng còn có thể leo lên cái bảng, cho tông môn tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng mà chuyện giống vậy, đặt ở ma đạo trong tông môn, kết quả kia coi như khác nhau rất lớn. Nếu như tên này tiên tử chắc tuyệt hậu bối là sinh ra tại trong Ma Môn, kia tông môn cao tầng ngay từ đầu phản ứng cũng sẽ là cao hứng phi thường. Tiếp xuống quá trình cũng sẽ là chỉ đạo người này tu luyện nhập đạo, sau đó kiểm trách thiên phú của hắn tự chất sở trường ở nơi nào. Bất quá lại sau này, Ma Môn cao tầng liền sẽ tụ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tương nghị, tốt như vậy nói vui đến tột cùng là nên cầm tới làm cái gì tốt? Là dùng đến luyện đan, là dùng đến chế khí, là làm làm lô đỉnh, vẫn là giữ lại làm dự bị nhục thân. Trở lên đây là tại Ma Môn cao tầng ý kiến thống nhất lúc sẽ có được kết quả. Dưới loại tình huống này, Vị này Tân Tân Thiên Tài tu sĩ khả năng còn sẽ không lập tức tử vong, về sau có lẽ có có thể được mấy phần cơ hội xoay chuyển. Nhưng nếu là ma môn này cao tầng ý kiến xuất hiện khác nhau, không có thảo luận ra tất cả mọi người công nhận kết quả, vậy cái này Tân Tân Thiên Tài hậu bối liền sẽ nên đón càng thê thảm hơn tất cụ. Đã không có thống nhất chủ ý, vậy liền chia lại một phen các việc có liên quan. Cái gì ra thịt về ai, máu tươi về ai, xương cốt về ai, nội tạng về ai, hồn phách về ai. Mọi việc như thế thảo luận, chính là sẽ bị mang lên mặt bàn. Đi đến một bước này, vậy cái này tên Tân Tân Thiên Tài mệnh đồ chính là cũng muôn chấm dứt vận khí tốt chút, có lẽ còn có thể sống cái 3 năm 5 năm, vận khí không tốt, khả năng ngày thứ 2 liền không minh bạch bước hơi khỏi nhân gian. Cho nên giống chính đạo bên này, truyền thống trên ý nghĩa hàn môn tiên kiêu, tại ma đạo là hầu như không tồn tại. Không có bối cảnh, không có đại lão bảo đảm ngươi, ngươi tại cái khác đã công thành danh tội ma tu trong mắt chính là một đạo tốt nhất luyện tài mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hãn Hải ma tổ từ xưa liền lưu truyền một câu, gọi tiên kiêu ngày mai chết, tầm thường sống trăm năm. Mong muốn tại ma tổ bên trên sinh tồn, đầu tiên muốn làm đến chuyện thứ nhất, chính là muốn học được ẩn dấu tự thân quan mang. Tại quá khứ ma đạo trong lịch sử cũng là không phải là không có tại trong khe hẹp trung thành, cuối cùng trở thành một phương cự phách nhân vật kiêu hùng. Nhìn chung những người này qua khởi mặt lạ, liền không khó phát hiện, bọn hắn đều là am hiểu sâu dấu tại cùng ám độ trận thường chi đạo, là thế gian này ít có, tại khi còn bé liền đã mở trí tiên về người. Chỉ có điều, giống như vậy thân thừa thiên mệnh, có đại khí vận trong người nhân vật trung quy lạ số. Ít. Trên tổng thể tôi nói, không có xuất thân bối cảnh hàn môn ma tu, tại ma thủ phía trên sinh tồn tình cảnh vẫn tương đối chật vật. Cho nên cho tới nay, hắn hải ma thủ bên trên đại đa số ma tu cũng đều là lấy tán tu chiếm đa số. Ma đạo tông môn kết cấu hệ thống cũng phần lớn tương đối lỏng lẻo, không giống chính đạo tông môn như vậy có lực ngưng tụ cùng lòng ta mến. Bất quá dạng này kết cục, từ bài thập niên trước, vị Tiêu Ma đạo thiếu chủ rời núi về sau, liền bắt đầu có chuyển biến. Đi qua, chỉ có chân chính cùng một ít ma môn đại lão có thân duyên quan hệ tu sĩ, khả năng được xưng là ma tử. Bọn hắn nương tựa theo xuất thân bối cảnh, liền có thể tại ma thủ phía trên bình nhiên tu luyện, mà không cần là an nguy của mình rầu rĩ. Mà tại Bạch Đế được đến ma đạo các phương tán thành về sau, hắn chính là lập tức thăm viếng ma thủ các nơi. Sau đó căn cứ Thiên Tư lập định, đem một chút mình nhìn chúng ma đạo tu sĩ khâm điểm là ma tử. Những người bị hắn khâm điểm là ma tử ma đạo tu sĩ, liền tương đương là có một đạo hộ thân phù, không cần lại lo lắng cho mình trở thành cái khác ma tu trong mắt lựa tài. Mà bởi vì Bạch Đế tại trong ma đạo thân phận địa vị, cùng hắn tại hai lần chính ma đại chiến bên trong lấy được uy hoàng chiến tích. Bây giờ ma tổ thế lực khắp nơi, tự nhiên cũng đều là sẽ không đối với hắn nhìn chúng những tu sĩ này ra tay. Kể từ đó, ma đạo một mạch rất nhiều thiên tài tu sĩ, chính là tại Bạch Đế che chở cho, được đến kiếm không dễ phát triển cơ hội. Bạch Đế cử động lần này, chính là tại tăng lên ma đạo chỉnh thể tiềm lực đồng thời, cũng thành công thu hoạch những này mà tự trung thành. Lần trước chính ma đại chiến bên trong, trong tay hắn những mai ma tử, chính là phát huy ra tác dụng cực lớn. Bọn hắn đối chính đạo tuổi trẻ thiên tài tu sĩ, cùng có hy vọng phá cảnh chân ý đại chân nhân số lượng, đều tạo thành đả kích nặng nề. Mà bởi vì ma đạo phương pháp tu hành tính mật thủ, giống như vậy trình độ ma tử, Bạch Đế bồi dưỡng lên thời gian chi phí, khả năng liền chính đạo thế lực một nửa cũng chưa tới. Cứ kéo dài tình huống như thế, đợi đến lần tiếp theo chính ma đại chiến tái khởi thời điểm. Tại tâm đạo tam cảnh bên trong, Ma đạo một phương mà có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điểm bị. Chỉ có điều, Bạch Đế có một chút chưa từng tính tới. Cái kia chính là Trần Dương bỗng nhiên được cái thần lâm phương hào, gọi trong chính đạo bộ một đám đại năng đều cảnh giác lên, cũng đem đầu mâu nhắm ngay hắn Hải Ma Tổ. Từ chính đạo động huyền tôn giả bắt đầu có hành động về sau, vị này ma đạo thiếu chủ cũng là lập tức cảm nhận được áp lực lớn. Mặc dù không rõ ràng vì sao chính đạo động liền có thể như vậy tập thể xuất động tạo áp lực. Nhưng Bạch Đế phỏng đoán, đối phương rất có thể là ý thức được ma đạo một phương có thể sẽ tiến hành phản công uy hiếp. Thế là vì ứng đối cục diện như vậy, Vạch đế một mặt tăng nhanh chính mình kế hoạch dự định áp dụng tiến độ, một mặt cũng mượn nhờ trong tay thần châu chi lực, đem một bộ phận chưa hề tại chính đạo trước mặt lộ ra mặt ma tử đưa vào trung bộ chi địa điểm. Những ngày ma tử tiến vào trung bộ mục đích có 3. Một là là tìm hiểu trong chính đạo các loại tình báo. Hai là tìm cơ hội đối có tiềm lực chính đạo tu sĩ tiến hành ám sát. Ba thì là muốn tham dự các loại sự kiện, thông qua từ đó giối dục hoặc thiết kế hãm hại phương thức, đến kích thích chính đạo tông môn ở giữa mâu thuẫn, từ nội bộ phân hóa chính đạo tu sĩ lực lượng. Rất hiển nhiên, dưới mắt Dương Linh Duệ phát hiện đạo này màu đỏ rõ nhẹ chính là xuất từ dạng này một vị lẫn vào trung bộ ma tự chi thủ, Ma Linh Cửu vị kia đi ra ngoài lịch luyện sư đệ, chính là đã gặp độc thủ của hắn. Bất quá dạng này bí ẩn sự tình, Dương Linh Duệ cùng Linh Cửu tự nhiên là không thể nào biết được. Cho nên tại xác nhận người hành hung thân phận sau, trong lòng bọn họ đều là không hẹn mà cùng sinh ra một phần nghi hoặc. Cái này đến từ ma tổ ma tử, đã nắm giữ chém giết vị này Mai Sơn kiếm tu thực lực, vậy khẳng định cũng có phương pháp pháp thân. Lẽ ra ma tu chuồi vào chính đạo lãnh địa bên trong, cũng đều là tận lực liệu thấp làm việc, tránh cho cùng người xảy ra chiến đấu, gặp phải nguy hiểm đi đầu chạy trốn. Để tránh thân phận bại lộ mới đúng, nhưng cái này ma tử tự động lại làm mười phần lớn mật, giết người về sau thậm chí còn lưu lại một thanh kiếm gãy tại nơi đó, giống như là tại công nhiên khiêu khích đồng dạng. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bởi vậy bại lộ thân phận sao? Chương 154, mưa gió nổi lên chương 154, mưa gió nổi lên Dương Linh Duệ cùng Ninh Cựu liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương nghi vấn trong mắt. Cái kia Tôn gia chân ý cũng vào lúc này chạy đến nơi đây, khi biết được kia gia tay người hành hung là một vị ma tử về sau, người này chính là lông mày nhíu lại, trong mắt chớp động qua một biển suy nghĩ chi xác. Tiên Mối, ta hai người cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, ngươi thế nhưng là biết chút ít nội tình gì sao?" Tôn Gia Chân Ý nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó chính là khẽ gật đầu, tiếp theo chậm rãi nói, "Không sai, liên quan tới việc này nội tình, bây giờ còn chưa từng có quá nhiều tìm đạo cảnh tu sĩ biết được. Đã hôm nay hai vị tiểu hữu đã vào cuộc, liền cũng nên biết phần này bí sự." "Tha tiểu hữu, ngươi người xưa lễ này, cũng không phải là vị thứ nhất chết bởi ma tử chi thủ chính đạo tiên tại, tính cả hắn, đi qua 6 năm bên trong, đã có 7 tên trung bộ tu sĩ trẻ tuổi, được xác nhận chết bởi ma đạo thủ đoạn phía dưới." Nghe được lời ấy, Dương Linh Vũệ cùng Ninh Cựu sắc mặt chính là đều có mấy phần ngượng trọng. Lại có việc này, ta lại là chưa từng nghe nghe các trưởng bối nói qua. Linh Vũệ hỏi tiếp, tiền bối kia, như là đã biết là những này mà tu hành vì, vì sao không giống đi qua như vậy trực tiếp hạ đạt trừ ma lệnh, đem bọn hắn đuổi tận giết đi đâu? Tôn Gia Chân Ý nghe nàng nói như thế, trên mặt liền lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Lần này ma đạo đi ám sát cử chỉ, cùng đi qua tại trung bộ làm ác thưởng có cực lớn khác biệt. Đầu tiên, những này hành hung ma tử đều không ngoại lệ đều nắm giữ thực lực không tầm thường lại đều là quần mật mới, đi qua tại trung bộ các phương tình báo ghi chép bên trong chưa hề xuất hiệu quả. Tiếp theo, bọn hắn còn từng cái đều tinh thông dịch dung huy trang chi thuật. Mặc dù có ảnh lưu niệm chi pháp ghi chép xuống bọn hắn tướng mạo, cũng đều là dùng người khác ra mặt. Cuối cùng, cũng là để chúng ta nhức đầu nhất một sự kiện, chính là nhóm này tiến vào trung bộ ma tử trên thần, tựa như đều có một loại thần dị pháp thuật khắc trở. Cho dù là chân ý tu sĩ thần niệm, cũng không cách nào đối khí tức của bọn hắn tiến hành truy tung. Tại dạng này không có truy tra thủ đoạn dưới tình huống, nếu như tùy tiện đem việc này đem ra công khai, chính là sẽ dẫn đến trung bộ các phương tu sĩ lâm vào người người cảm thấy bất an hoang cảnh, thậm chí còn có thể sẽ dẫn phát càng đại quy mô náo động. Cho nên cho đến trước mắt, chỉ có chân chính tham dự vào những này hung họa bên trong người, mới có thể biết được phần này nội tình. Biết được phần này ma tu chi bí sau, Dương Linh Duệ cùng Ninh Cửu lúc đầu nghi vấn cũng đã nhận được giải đáp. Khó trách cái này ma tử làm việc sẽ lớn lối như thế, hóa ra là người mang dạng này một phần ẩn thân bí pháp, nhường chính đạo tu sĩ không cách nào đối với nó tiến hành đối bắt. Vậy dạng này xem ra, chúng ta không phải rất bị động sao? Là như thế, nhưng cũng không hẳn vậy. Dù sao những ngày ma tử cuối cùng chỉ là tìm đạo cảnh tu sĩ, là không nổi cái gì quá lớn bọn nước. Tôn gia chân nhí nói tiếp, mặc dù không cách nào trực tiếp truy tung những ngày ma tử động tĩnh, nhưng thông qua 6 năm qua bọn hắn ẩn hiện địa điểm cùng bộ phận chưa từng che dấu hành động bí tích, Diễn Tiên cung cao tu đã thông qua đại diễn đạo pháp, suy tính ra bọn hắn làm việc mục đích. Những ngày ma tử cùng đi qua những cái kia tiến vào trung bộ tìm kiếm cơ duyên bạo vật ma tu khác biệt, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là vì ám sát chính đạo tu sĩ cùng nhiều loạn chính đạo trật tự mà đến. 5 năm trước lần kia cổ chiến trường mở ra, đại can hoàng triều cùng lớn dương hoàng triều ngay tại sau đó đã xảy ra quân sự xung đột, về sau tra ra chính là có không rõ nhân sĩ từ đó quấy phá. 3 năm trước đây, trung bộ phía Nam Tuyết, Nguyệt, Hoa ba tông tu sĩ kết bạn bảo bảo, kết quả chỉ có một phương tu sĩ còn sống mà ra, còn có cực lớn hành hung hiểm nghi. Lúc ấy ba tông chuyện như vậy nhao nhau, nhau tối đuổi, thậm chí đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng đả viện ra tay can thiệp, chính là phát hiện những cái kia ma tử còn sót lại dấu vết để lại. Hơn 1 năm trước, Đông Hải Yến tổ trước thời điểm, có nhiều chiếc đỏ ngang giơ biển, việc này cùng bọn hắn cũng là thoát không khỏi liên quan. Những sự kiện này cuối cùng mặc dù đều lắng xuống, nhưng lại nhường liên quan đến trong đó mấy phe thế lực giữa lẫn nhau đều sinh ra khúc mắc cùng nở bực vô căn cứ. Lời nói đến đây, cái này Tôn gia chân ý có chút dừng lại, đem linh cựu trong tay cái kia đạo màu đỏ gió nhẹ tiếp nhận, sau đó nói, cái này ma tử tu tập phong đạo chi pháp, đồng thời còn tới tới cái này trung bộ phía tây biên thủy chi địa hoạt động, kết hợp bọn hắn cho tới nay phong cách hành sự đến xem, vậy hắn bước kế tiếp lập đát. Trục gió lớn điện. Dương Linh Duệ lập tức thoát ra, nói ra không lâu sau liền muốn tại không về ống thông gió bên trong tổ chức cái này một thị ngộ. Dương Tiểu Hưu nói không sai. Lão phu cũng là như vậy muốn, cái này ma tử trước đây không lâu mới vừa ở thập bạn đại sơn bên trong chém giết Mai sơn lệ tử, việc này chính vào đắc ý thời điểm, cho là sẽ không bỏ qua trận này thị ngôi. Tôn gia chân ý gật đầu nói, việc này trọng đại, ta còn cần chức cùng đạo viện chuyển tin hồi báo một lần, còn mời hai vị tiểu hữu tại phủ thượng tạm đợi. Dứt lời, hắn liền cũng tiện thể lấy đem Dương Linh Vệ hai người rời đi phương này đột tiên. Chờ thời điểm, Dương Linh Vệ hỏi Tham Linh Cửu bức kế tiếp dự định. Linh Vũ mặc dù rất muốn cùng hắn cùng nhau đi hướng không về ống thông gió, tìm tới kia ma tử vì sư đệ báo thù. Nhưng làm sao bây giờ còn có những tông môn khác chi mạnh man nhèo, cha gia người sư đệ này nguyên nhân cái chết sau, còn cần lại trở về mai sơn của mình. Dương Đạo Hữu, việc này có thể tra ra kết quả, còn phải muốn bao nhiêu cảm tạ ngươi mới lạ. Linh Hữu Hướng Dương Linh Duệ gửi tới lời cảm ơn nói, nếu là ngươi chưa từng ở đây, kia bằng vào ta dò xét chi pháp, cho là không cách nào phát hiện phần này mà tự lưu lại tu tích, liền không thể nào biết được nội tình cùng về sau độc tính. Linh Nạo Hưu khách khí, Thương Lan chính đạo vốn là một thể, tự nhiên đồng khí liên chi. Dương Linh Duệ quát tay nói, Linh duệ tu hành còn thấp, một chút không quan trọng đạo hạnh có thể đưa tới công dụng, cũng là may mắn mà thôi. Hai người giữa lúc trò chuyện, tên này tôn gia chân ý chính là đi mà quay lại. Biết được hai vị kim bảng tiên tiêu về sau dự định, hắn chính là hảo phòng lấy ra hai chiếc tiền chu mượn tại hai người sử dụng. Dương Tiểu Hữu, việc này đạo viện đã biết được, chờ ngươi tới kia không bề ống thông gió, liền sẽ có đạo viện an bài nhân vật cùng ngươi liên hệ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, linh duệ biết được. Cùng Ninh Cửu cùng tôn gia chân ý từ biệt về sau, Dương Linh Duệ chính là người lên tôn gia tiền chu, hướng phía không bề ống thông gió phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Ở Bảo Thương Lang trung bộ phía tây khu vực một tòa vô danh tiểu sơn thôn bên trong, một vị dung mạo thường thường thanh niên, khiêng đòn gánh từ trong núi đường nhỏ đi xuống trấn núi. Gánh hai đầu đều tràn đầy vật liệu đá, nhìn xem thế nhưng lạ không nhẹ. Nhưng thanh niên này lại là đi lại nhẹ nhàng, tựa như chạy như bay đồng dạng, không có mất một lúc liền từ giữa sườn núi đi tới tiếp cận chân núi vị trí. Thấy trong thôn khói bếp đập vào mắt, hắn chính là thả chậm hạ bước chân, thân thể cũng nhanh chóng sinh ra mồ hôi, làm ướt quần áo. Sau đó thanh niên này liền làm ra một bộ hai mắt vô thần thái độ, một bước dừng lại hướng đi thôn. Ai nha. Nhìn Sao đến lại đi trong núi khiêng đá liệu, việc này lại hiểm nguy bệnh, về sau bất làm cho ta." Nhìn thấy thanh niên thân ảnh, cùng thôn một vị đại nương chính là có chút đau lòng, tiến lên cùng hắn đưa chén nước, chào hỏi hắn ngồi một bên ghế đá nghỉ ngơi một chút. "Cảm ơn đại nương." Thanh niên miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó miệng lớn đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy liền cười khổ nói, "Không làm không được a, trong nhà em trai em gái đều có bệnh mang theo, việc này đến tiền nhanh, nếu là không làm được này, liền lấy không ra cho bọn họ bốp thuốc tiền." Đại nương này cũng là thiện tâm người, nghe được thanh niên nói như thế, liền cũng có chút không đành lòng. Sau đó vụng trộm từ bên hưng lấy ra một cái tiền trong túi, nhét vào trong tay của hắn. "Đại nương, cái này." "Xuyệt, lặng lẽ tất ký, cho các ngươi ba mua chút thịt ăn." Thanh niên nghe vậy chính là lộ ra một mặt vẻ cảm kích, chọp chọp cái đầu. Ngủ ngơi sau một lúc, hắn liền lại lần nữa gánh gánh, hướng phía thôn phía đông thị chậm chầm đi. Chờ đưa xong lần này vật liệu đá trở về sau, trời đã tối hẳn xuống tới. Dưới bóng đêm, thanh niên này thân hình chính là lại lần nữa nhẹ nhàng, mấy hơi ở giữa chính là đi tới ngoài thôn, tiếp lấy lại làm bộ mệt mỏi bộ dáng đi vào một tòa tiểu viện. Hắn buông súng đòn lánh, sau đó tiến vào một tòa trong phòng nhỏ. Mà khi tiến vào căn này, nhà gỗ trong nháy mắt, hắn khí tức trên thân chính là đột nhiên nhất chuyển, lộ ra nguyên bản tu vi, thông linh cửu trọng. Bên trong nhà gỗ có hai tòa giường, giờ phút này phía trên đều ngồi đợi một nam một nữ, đang tĩnh tọa điều tức. Tại thanh niên sau khi vào nhà, hai người chính là đình chỉ động tác, rút thần trợ bệ. Hôm nay hồi phục được thế nào? Thanh niên đi lên trước, hướng hai người đưa ra một cái đỏ tươi viên đan dược. Hai tên bị thương tu sĩ sau khi nhận lấy liền trực tiếp ăn vào, hiển nhiên là tương đối tín nhiệm vị thanh niên này. Ta tiến độ còn có thể Đại khái tiếp qua 2 tháng tạ hữu liền có thể thi triển thuật pháp. Cái kia nữ tu trả lời, bất quá tứ ca tình huống, đoán chừng có chút phi phức, chỉ là ăn cái này anh huyết đan chỉ sợ khó khôi phục. Ta. Khô cụ, có tốt. Được sưng hô là tứ ca nam tử tu sĩ mong muốn ngồi thẳng lên, lại là nhịn không được h่อ khan lên tiếng. Được rồi, không được là không được, chớ có cạnh mạnh, nhị tỷ đã đi Đông Hải tìm quốc, hảo hảo ở tại nơi này tĩnh dưỡng chờ tin tức đi. Thanh niên quay người ngồi xuống trong phòng rượi vào trên đế, lại đối hai người lắc đầu nói, hai người các ngươi à, nói cái gì trò phải đâu. Rõ ràng tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, chỉ vì mấy năm trước làm việc thuận lợi, liền lòng tự tin bành trướng tới dám liên thủ đi tìm kia kim bảng trang đầu tiền phiền toái, nhờ có nhị tỷ lúc ấy cách không xa, không phải hai người nơi nào còn có đường xuống có thể nói. Các ngươi biết kia kim bảng trang đầu bên trên bốn người đều là dạng gì quái vật sao? Nếu như các ngươi cho chính đạo tu sĩ bắt lấy, vậy chúng ta về sau lưu đồ liền đều phải ngậm nước nóng, đến lúc đó chớ nói đến giúp thiếu chủ đại nhân làm dịu áp lực, chỉ sợ tới thoát thân thời điểm, còn phải muốn thiếu chủ đại nhân lại tốn hao lớn một cái giá lớn cho chúng ta chùi. Rõ ràng thật thông minh hai người, làm sao lại có thể làm được như thế suần chuyển đâu. Trước đây hai người thương thế nặng hơn, Thanh Nhiên liền chưa từng truy đến cùng được này. Hôm nay thấy hai người tinh thần tốt chuyện, chính là phải thật tốt chất vấn một phen. Xin lỗi, Tang ca. Chúng ta là tham dò được, kia Đế huynh quyết ngày thường mang theo bên người ba cái đại yêu, đều đi yêu tộc thánh địa tiếp nhận tới lễ lễ, nghi thần cung có cái này ba cái đại yêu hộ thần, có lẽ là có tướng đánh rất hoặc trọng thương cơ hội, cho nên liền. Lữ Tu nhỏ giọng trả lời. Ai? Thanh Nhiên nghe vậy chính là thở dài một tiếng, mà tôi mà tôi Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này cũng coi là cho ngươi hai giải một lần dạy bảo, về sau làm việc, thế nhưng là không thể lại lỗ mãng như thế. Tam ca dạy phải, ra hai người minh bạch. Chớ có nhiều lời, trước chuyên tâm luyện hóa anh huyết đan dược lực a. Vâng. Hai tên ma tử lập tức liền lại lần nữa tụ tâm ngưng thần, toàn lực hấp thu đan dược dư lực. Đợi đến đem đan dược này hoàn toàn luyện hóa về sau, hai người trên mặt chính là lại khôi phục mấy phần huyết sắc. Tam ca, cái này anh huyết đan dược lực hảo hảo lợi hại. Huyết nhục của ta thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Sắp thực như thế, trong đó anh hài chi huyết độ tinh khiết vô cùng cao. Đều là vừa ra đời tiêu chuẩn. Thấy hai người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, thanh niên này chính là lộ ra ý cười, chính đạo bên này sẽ nuôi người, ra đời hài tử cũng so với chúng ta ma thổ nhiều không ít, huyết khí cũng đủ, ta chỉ tốn nửa tháng thời gian, liền từ phụ cận nhiều cái thành chấn siêu tập mà đến, có phần này khí huyết bồi bố, hai người các người mà có thể khôi phục được mau mau, thật sớm ngày cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Đà tạ tam ca. Huynh đệ chúng ta tỉ bội ở giữa, liền không cần khách khí như vậy. Thanh niên khoát khoát tay, sau đó quay đầu liếc qua bên ngoài nhà gỗ. Ta cho thôn này rưới người đến ma chủng cũng sắp nảy mầm, đến lúc đó phối hợp nhị tỷ mang về thuốc trị thương, liền có thể bảo người hai người hoàn toàn khỏi hẳn. Nghe được lời ấy, trên giường hai tên ma tử chính là lại lộ ra vẻ cảm kích. "Đúng rồi, Tam ca, trước ngươi đi kia Tây bộ biên thủy chi địa, nhưng có thu hoạch gì?" "Thu hoạch cũng lạ không có, bất quá giết một cái chính đạo kiếm tu thiên kiêu." "A? Thế nhưng là kia Lâm Lãnh kiếm tiên Minh Cửu?" "Đó cũng không phải, là một cái khác Mai Sơn đệ tử, tại Thiên Kiêu bảng trang thứ 5, có chút bản sự, nhưng không nhiều, bị ta gặp được sau thuận tay liền làm thịt." vẫn là tam ca lợi hại, ba lần ra tay nhiều lần chí mạng, chém giết chính đạo thiên kiêu như như chém dưa thái rau. Hai người lập tức tán thán nói. Thanh niên khẽ cười một tiếng, ha ha, giết những người này tính không được cái gì bản sự, bọn hắn cũng không quan trọng, chúng ta nhắm mục tiêu chủ yếu, vẫn là những cái kia kim nhân vật trên bảng. Kia tam ca, ngươi lần này đi kia chụp gió lớn điển, thế nhưng là chọn tốt mục tiêu. Kia là tự nhiên. Đang khi nói chuyện, thanh niên này bắt đầu từ bên hông lấy ra một phần thiên kiêu bảng, lật ra sau ở phía trên chỉ hai người. Hai tên ma tử lập tức ném đi ánh mắt, liền nhìn thấy hai người sương hào cùng tụ danh. Một cái là xếp tại kim bảng bà trang bị thứ nhất, xuất thân tự diễn thiên cùng, danh xưng thiên cho thần toán giang dã không. Một cái khác thì là xếp tại kim bảng hai trang bị thứ năm, xuất thân tự phụ giao tông, danh xưng thanh minh nữ tiền vân tên ô. Chục do lớn điện, chính là chính đạo phong pháp tu sĩ hội. Xem như phụ giao tông thủ tịch vân tê nô khẳng định sẽ tham dự trong đó. Đến mức cái này giang dã không, ta cũng đã từ đại ca nơi đó được đến tin tức chính xác, người này đến lúc đó cũng biết trình diện. Thì ra là thế. Hai tên ma tử chậm rãi gật đầu, sau đó liền cùng hắn nói rằng, bất quá tam ca một lần chém giết hai tên kim bảng tiên kiêu, phong hiểm phải chăng hơi lớn, ta có thể nghe nói kia không về ống thông rõ bên trong bản thân liền muội phần hung hiểm, hơn nữa giống bọn hắn cái này một cấp bậc tiên kiêu, khẳng định sẽ có chân ý đại năng tùy hành trong trừng. Ta đây đương nhiên biết rõ, cho nên chuyến này cũng chỉ là một cái nếm thử, có cơ hội ta liền độc thủ. Nếu như thực sự không có cơ hội, coi như là bảo tới phương kia ống thông rõ tìm được một hai cơ duyên, cũng là không sai. Thành nên nói, chính là trương tay gọi lên một mảnh màu đỏ phong đoàn, da máu này lệ thần phong tu hành, cũng đã lâm vào bên cạnh, dừng lại có một đoạn thời gian, lần này thì đến Vội vã nhìn xem có thể hay không tìm được phá cảnh cơ duyên. Có thiếu chủ đại nhân ban thượng thần thạch chi lực làm che lớp hộ thần, chỉ cần ta không chủ động bại lộ ma đạo thủ đoạn, liền không ai có thể phát giác lai lịch của ta. Vậy ta hai người liền sớm cùng chúc tam ca tìm đạo công thành. Ha ha ha, tốt, vậy liền tiếp hai người các ngươi các luôn. Thanh niên khoệ miệng gánh nết, lộ ra một vẻ tự tin ý cười, chờ lần này công thành trở về, hai người các ngươi thương thế liền đã khỏi, chúng ta liền có thể cùng đại ca, nhị tỷ cùng một chỗ, đi làm món kia chúng ta mưu đồ đã lâu trạm lòng chi chuyện.